Có qua có lại, trì hoãn khi trường, thông thường sẽ chiếm cứ đại bộ phận thời gian. Nhưng là, này đó trình tự không thể không làm. Là nên, trước tiên làm cái này chuẩn bị công tác. Chu lệ ánh mắt, dừng ở nhi tử kia trương manh manh đắt khuôn mặt nhỏ thượng. Nói, lúc này hài tử, thật là đáng yêu nhất. Không biết có phải hay không hộ quốc công phủ nam nhân đều thực thích hài tử. Dù sao Lý Mẫn ở lúc sau nghe nói chính mình tiểu thúc cũng mê thượng tiểu thế từ khi, trong lòng không cấm tưởng. Chẳng lẽ chính mình Nhi tử hài nô lại nhiều một cái? Bất quá nói trở về, con trai của nàng, xác thật là lớn lên người gặp người thích. Lớn lên một chương tinh xảo đặc sắc tinh xảo tiểu Mỹ nhân mặt không nói, biểu tình cũng đủ đặc biệt, không giống người thường. Tính tình đại, manh manh ác Mặc kệ như thế nào, người chỉ cần lớn lên Mỹ, giống vậy hoa Nhi giống nhau, đến chỗ nào, đều là bị chịu chú mục cùng con ái. Trong khoảng thời gian này trong vương phủ, nàng Nhi tử tồn tại cảm đã đổi mới mọi người. bao gồm vượt qua nàng cùng nàng lão công vị cư đứng đầu bảng đồng thời biết được hộ quốc công phủ hỉ nên tân sinh mệnh các lộ hạ lễ nối liền không dứt mà từ các nơi đưa lại đây sớm chất đẩy lý mẫn nhà kho ngu thế nam hội kiến nàng lão công phía trước là trước muốn đem cao trinh mang đến hạ lễ đưa đến nàng nơi này cao ti quốc sư thần cầu kiến vương phi nghiêm quản gia báo tin lý mẫn gật đầu trang điểm xử lý bị tử diệp đỡ tới rồi phòng khách ngồi ngu thế nam tiến vào về sau hướng nàng được rồi quỳ một gối lễ, tiếp theo đứng dậy, làm chính mình phía dưới người, đem Cao Trinh cấp hải tử chuẩn bị lễ vật nhất nhất dọn tiến lý mẫn tiểu hoa đại sảnh cấp lý mẫn xem qua. Nhớ rõ, sớm tại ly thuyền thời điểm, Cao Trinh đã đưa quá hai cái dương đổ vật cấp hải tử. Thực hiện nhiên, hai cái dương đổ vật mà thôi, đối với Cao ty quốc quốc vương đưa chính mình cháu ngoại tới nói, kia tuyệt đối là quá keo kiệt. Bởi vậy đương nghe nói hải tử xuất thế về sau, Cao Trinh có thể chính đại quang minh mà đại đưa đặt tạo Mắt thấy sẽ không nhi kia mười mấy đại cái dương đã chiếm đầy nàng tiểu hoa thính, cái này nâng cái dương xu thế tựa hồ không có đình chỉ. Lý Mẫn vội vàng kêu stop. Ngu thế nam tựa hồ có thể lý giải nàng giờ phút này giờ phút này tâm tình, lược hiện xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói, quốc vương nói, kế tiếp, còn có trăm chiếc xe ngựa từ Cao Ti xuất phát đến Yến Đô. Trăm chiếc? Không bằng ngàn chiếc đi. Lý Mẫn nhịn không được tàu nhỏ. Là tưởng cái này miêu cha là hướng ai khoe khoang đâu. Nàng Nhi tử dùng đến như vậy nhiều món đồ chơi cùng quần áo sao. Mỗi ngày đổi giống nhau tân chơi, đổi một kiện tân xuyên, tháng 1 năm 36 thiên cũng khẳng định xuyên không xong. Xem cao trinh cái này xu thế, đại khái muốn mỗi năm đưa một hồi, Mị kỵ danh rằng, hai tử lớn lên một tuổi, trước kia quần áo khẳng định xuyên không thượng, món đồ chơi khẳng định ngại cũ. Lại không nghĩ, nàng nơi này có như vậy nhiều không gian cho hắn đằng phóng món đồ chơi cùng quần áo sao. Đương toàn bộ hộ quốc công vương phủ là hài tử kho hàng sao. Miêu cha cao hứng đương ông ngoại ông ngoại tâm tình, Lý Mẫn là không thể nói một chút lý giải đều không có. Nhưng là, mọi việc một vừa hai phải, tốt quá hóa lốt. Vất vả ngu đô ý. Lý Mẫn nói, Buồn Phi chuẩn bị tốt một phong thư nhà, đến lúc đó thỉnh ngu đô ý mang về cấp quốc vương. Ngu thế nam đáp ứng, đôi tay tiếp nhận tử diệp lấy lại đầy thư nhà. Lý Mẫn hỏi, quốc vương có nói cái gì cùng Buồn Phi nói sao? Có. Quốc vương nói, nghe nói công chúa ở trong vương phủ chịu tập một chuyện. Cảm giác sâu sắc lo lắng. Hy vọng công chúa bảo trọng tự thân. Nếu tưởng hồi cao ti nói, Tùy thời cao ti ra đều đối công chúa rộng mở đại môn. Ngu thế nam đáp. Miêu cha vĩnh viễn là miêu cha, Hết hy vọng không thay đổi, Bỏ đá xuống giếng. Dứt khoát hồi cao ti đi, Nếu ngươi lão công bảo hộ không được ngươi, Cha ngươi tuyệt đối bảo hộ được ngươi. Nhìn một cái, Ngươi cái này cha nhiều vĩ đại, Biết ngươi cái này cha so ngươi lão công có khả năng đi. lý mẫn có thể tưởng tượng đến cao trinh làm ngu thế nam mang đến lời này khi trong óc tất nhiên là hiện lên liên tiếp tà ác tiếng cười công chúa nếu tưởng lưu tại hộ quốc công vương phủ nói ngu thế nam tiếp tục thuật lại cao trinh nói cao Thi nhất định cũng sẽ lực bảo công chúa an toàn nửa câu không đề cập tới nàng nhi tử rõ ràng nàng nhi tử trung quy là cháu ngoại huống hồ bảo hộ nàng nhi tử sự bùn hẳn là chính là nàng nam nhân nên gánh vác lên trách nhiệm miêu cha kỳ thật đối con rể cũng man hà khắc Ngu thế nam phụng cao trinh mệnh lệnh mang đến cao ti hoàng thất tử sĩ, chỉ phụ trách bảo hộ Lý Mận an toàn. Ngu đô ý sẽ lưu tại Bắc Kiến sao? Lý Mẫn hỏi, mắt thấy ngu thế nam cũng không có tính toán đem cao trinh cho nàng hộ vệ lập tức cho nàng dẫn tiến bộ dáng. Thoạt nhìn, ngu thế nam khẳng định là phải ở lại chỗ này làm chỉ huy. Cùng nàng đoán giống nhau, ngu thế nam nói, thần sẽ tạm thời lưu tại Yến Đô, thẳng đến tin tưởng công chúa an toàn sẽ không đã chịu nửa điểm xâm phạm. Còn lại... Chờ lát nữa ngu thế nam muốn đi gặp nàng lão công, tám phần cũng sẽ không cùng nàng nói, cao trinh tưởng cùng nàng lão công nói chuyện gì. Hồ nhị ca lại đây, đem ngu thế nam mang đi, đi chu lệ bên kia. Lý mẫn đem tử diệp kêu lên tới, hỏi, ngươi nhị ca gần đây, có phải hay không thường xuyên đến nhẹ thủy huyền? Tử diệp bởi vì nàng những lời này cấp hoảng sợ, bùng quy xuống hai đầu gối như là muốn thay chính mình nhị ca tạ tội. Nhẹ thủy huyền, gần đây là ở không ít người bệnh, đều là lần trước chịu tập trung người bị thương. tập trung ở một khối làm đại phu hảo tập trung trị liệu trong đó liền có đột nhiên bệnh nặng ngụy hương hương hồ nhị ca trộm đi bộ đi xem ngụy hương hương sự giống như chỉ có ngày đó không khéo bị phục kiến bắt vừa vặn tử diệp là biết chính mình nhị ca mê luyến ngụy ra ngũ tiểu thư sự kia vẫn là lần trước hồ nhị ca bị thương thời điểm nhất thời bởi vì vừa qua khỏi sống chết trước mắt cảm xúc quá mức kích động không cẩn thận khẩu lẩu cho nàng biết đến lý mẫn làm sao mà biết được đâu đứng dậy đi Lý mẫn đối tiểu nha đầu động bất động quỳ xuống cũng có chút không có cách, về sau ngươi không cần buồn quỳ xuống tới, buồn phi không có bệnh đều đến bị ngươi dọa ra bệnh. Tử Diệp cuống quýt đứng lên, nói: "Nô tỳ là tưởng, hay là có người đối vương phi nói gì đó? Ngươi nhị ca về điểm này chuyện này đi, yên tâm, không có người đối buồn phi nói gì đó. Buồn phi chỉ là tưởng, ngươi nhị ca tuổi này, vốn chính là nên thành gia. Nhưng là, nghe ngươi nói, hắn vì cấp vương gia lập quân công, lần nữa chậm trễ chính mình nhân sinh đại sự." Tử Diệp là cái có chừng mực biết buồn phận nha đầu, tuy rằng biết chính mình nhị ca thích ai, chính là nói thực ra, lấy ngụy hương hương kia thân phận, nơi nào là nàng nhị ca có thể xứng với tiểu thư. Đảo không phải nói hồ nhị ca lớn lên khó coi, chính là gia thế thượng, hồ gia kém ngụy ra không phải một đinh điểm. Hồ nhị ca chỉ có thể là tương tư đơn phương. Tử Diệp trong nội tâm thở dài. Vương Phi là tưởng cấp nô thì nhị ca an bài hôn sự sao? Tử Diệp hỏi, trong lòng đồng thời tưởng. nếu Lý Mẫn cho nàng nhị ca an bài hôn sự, nói vậy nàng nhị ca lại mê luyến ngụy hương hương, cũng sẽ không nói một câu không tốt. bọn họ hồ ra thiếu Lý Mẫn ân tình thật sự quá nhiều, có lẽ là hiện đại người duyên cớ, Lý Mẫn không giống cổ đại người, đem nô tài tiệc cưới đại sự đều trở thành lích lợi tới xem. giống nàng an bài ai cùng ai đều hảo, đầu tiên muốn xem đối phương có hay không ý tứ này. ngươi nhị ca cảm thấy ngụy phủ ngũ tiểu thư như thế nào? Tử Diệp bị Lý Mẫn lời này lại hoảng sợ. Ngụy tám phần Lý Mẫn khẳng định từ chỗ nào nghe nói cái gì, trong lòng run sợ mà nói, "Ngụy phủ là hồ gia trèo cao không nổi." Vương phi yên tâm, "Nô tỳ Nhị ca, hồ gia tuyệt đối không dám có cái này ý tưởng không an phận." Lý Mẫn lại cũng ra ngoài nàng dự kiến, đối nàng lời này điểm phía dưới, "Hiện giờ hồ gia tạm thời là còn so ra kém Ngụy phủ." Tử Diệp tựa như thay thế Hồ Nhị ca bị trầm trọng đả kích, trong lòng tưởng, "Xong rồi." Tạm thời hai chữ, không biết cái này nha đầu có thể hay không nghe ra nàng ý ngoài lời. Lý mận ánh mắt tử tử diệp trên mặt nhanh chóng sẽ qua. Nàng tạm thời, cũng chỉ có thể giúp được tình trạng này. Ngu thế nam tới rồi Chu Lệ thư phòng, chuyển lên cao trinh tự tay viết viết thư tử, cái khác nói, cũng không có nhiều lời, tức lui xuống. Nhạc đông càng tự mình đem hắn đưa ra đi an bài hắn dừng chân. Công tôn lương sinh giúp Chu Lệ đem phong thư mở ra tới, lấy ra tin, không có đọc, trực tiếp đưa cho Chu Lệ xem. Chu Lệ triển khai giấy viết thư, nhìn một lát mặt trên tự, Công tôn lương sinh ở bên quan sát vẻ mặt của hắn, cảm giác được sắc mặt của hắn rất sâu. Qua không lâu, Chu lệ khỏe miệng giống như khẽ nết nổi lên một cái độ cung. Công tôn lương sinh mới xem như lỏng một ngụm đại khí bộ dáng. Thực hiện nhiên, Cao Ti đưa tới tin, hợp Chu lệ suy nghĩ. Công tôn tiên sinh đem tin đọc xong liền tiêu đi. Chu lệ nói, đem tin giao cho công tôn. Công tôn gật đầu tiếp nhận, đi đến trong một góc cẩn thận đọc Cao Ti quốc quốc vương ý tưởng, đồng thời. Thanh tú thư sinh mi là khi thì tùng khi thì khẩn, ngẫu nhiên có nghi vấn, ngẩng đầu đối với chu lệ, vương gia. Cùng công tôn tiên sinh phỏng đoán giống nhau, nếu Cao Ti đều như vậy suy nghĩ. Cao Ti không nghĩ chiến loạn. Cho nên, phi đến vạn bất đắc dĩ, Cao Ti cũng không sẽ ra tay. Cái nào quốc gia người lãnh đạo đều là ích kỷ, điểm này nhất định không thể nghi ngờ. Tổng không thể vô duyên vô cớ bởi vì người khác chiến hỏa đem chính mình ra bị thương. Cao Trinh làm ra như vậy quyết định. Đối với hắn thân là cao ti người thống trị thân phận tới nói, là không có sai. Nhưng là, cao trinh những lời này để lộ ra một khác tầng tin tức, đại minh muốn nội loạn. Cao trinh này phong thư, kỳ thật là tới báo cho chu lệ, làm hắn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Thái hậu nương nương tỉnh về sau, là đứng ở hoàng đế bên này, vẫn là xây nhà bếp khác. Công tôn lương sinh một bên đem cao trinh tin tiêu một bên góp lời, hiện giờ trong hoàng cung cũng không có cái tin chính xác nhi. Không. chu lệ mí mắt khẽ nâng. thái hậu nếu là không ra cái mặt cũng không có khả năng đối tĩnh vương phi xuống tay hoàng đế tưởng đem vưu thị thỉnh về kinh sư kỳ thật là không hợp lễ nghĩa rốt cuộc hoàng đế tính lên cùng vưu thị bất quá là cái ngang hàng trường bối mới có tư cách này đem người mạnh mẽ thỉnh về đi vưu thị trường bối, chỉ có thái hậu vưu thị đến kinh sư là ở tám chín ngày sau là ngày đêm kiêm trình một đường sốc này đem nàng eo đều phải cấp ngã chặt đứt vừa đến kinh sư nàng lập tức bị mời vào trong hoàng cung Ngôi cố kiệu, cùng Lý Huánh cùng nhau ở trong hoàng cung lúc đi, trên đường vừa vặn gặp Thục Phi kiệu dư. Thục Phi có thể là từ hoàng hậu nương nương xuân tú trong cung thỉnh song an mới ra tới, cho nên, mới cùng hai người bọn nàng cấp đụng phải. Đồng dạng, thực hiện nhiên, Thục Phi cũng không biết các nàng về tới kinh sư. Bởi vì Thục Phi là quý phi, thân phận cao. Đi ngang qua cùng Thục Phi tương ngộ người, trừ bỏ thái hậu hoàng hậu nữ tử, đều đến hạ cố kiệu cấp Thục Phi thỉnh an. Vưu thị cùng Lý Huánh không thể không từ bên trong Tiệu xuống dưới. Thục Phi thấy hai người bọn nàng, ngồi ở nhuyễn kiệu mặt trên, hơi hơi nheo nheo mắt, biểu tình, tự nhiên cũng là mạc biện. Lý Anh cùng Vưu Thị túi đầu đứng ở bên cạnh. Thục Phi ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng xẹn qua Vưu Thị, dừng ở Lý Anh trên người, nói, Tam Vương Phi, biệt lai vô dạng. Phía trước, nghe nói ngươi ở Hoàng Cung trong yến hội đột nhiên không biết đi nơi nào, Hoàng Thượng, Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng với Tam Hoàng Tử cùng Bồn Cung, đều vì thế thập phần lo lắng. Nương nương đối thần thiếp quan tâm, thần thiếp thâm vì cảm động. thần thiếp chỉ là ngẫu nhiên ra một chuyến xa nhà, kỳ thật là vì tam hoàng tử tìm kiếm lương ý di sản từ đi. trung hợp nói đến nơi này, lý hoanh có chút ý vị thâm trường mà kéo hạ đôi vận, cũng không biết có phải hay không thần thiếp nhìn lầm. này một chuyến xa nhà, cư nhiên cấp thần thiếp gặp gỡ tỷ tỷ du hồn. Thục phi sửng sốt, tiếp theo hơi nhấp môi giác, nói: tam vương phi cùng hoa tiểu chủ là thân tỷ muội, hoa tiểu chủ đi rồi về sau, tam vương phi tưởng niệm hoa tiểu chủ, vì thế nhìn lầm, là có khả năng. thân thiếp đúng là như vậy tưởng lý oánh khoe miệng ngậm độ cung hướng về phía trước dơ dơ lên thục phi lần thứ hai mị hạ trong mắt hai bảy ba thất thúc thục phi nhuyễn kiệu dần dần biến mất ở cung hẻm vưu thị là nghe không hiểu lắm lý Ánh nói những lời này đó tuy rằng cảm thấy đó là lời nói có ẩn ý chủ yếu là vưu thị cũng không biết hồi mình công chúa ra cung sự tình lý oánh mi giác một loan gặp được thục phi là cái ngoại lệ nhưng là không thể không nói cái này ngoại lệ làm nàng trong lòng hiện ra cái chủ ý Trở lại trong cung, nàng không bao giờ có thể ôm chặt hoàng hậu một cây đại thụ mà thôi. Không, cho dù là ôm chặt hoàng hậu này cây đại thụ, cần thiết có cùng hoàng hậu đàm phán lợi thế. Cho nên, sinh ý đoan cần thiết nhiều tìm mấy cái, làm hoàng hậu xuất ruột, biết nàng lý hoánh tầm quan trọng. Thục phi như vậy người thông minh, khẳng định là biết nàng lý hoánh chỉ chính là cái gì, muốn làm cái gì. Kế tiếp, chỉ xem thục phi thức thời không thức thời. Hiện tại, nhược điểm chính là dừng ở nàng lý hoánh trong tay. chu công công kỳ thật liền đi theo thục phi nhuyễn kiệu mặt sau không nghĩ tới lý hoánh nhanh như vậy trở về hơn nữa thái độ như thế kiêu ngạo mà trước mặt mọi người hướng hắn chủ tử khiêu khích tức giận đến hắn môi đều âm thầm phát run cũng may hắn chủ tử đảo cũng trầm ổn thục phi có thể nào không trầm ổn đâu hay là có thể trước mặt mọi người cùng lý hoánh cấp xé rách mặt đem chuyện này trước mặt mọi người cấp tố giác kia chẳng phải là trực tiếp tương đương đảo cái hố đem chính mình cấp chôn nương nương tới rồi cảnh dương cung chu công công đối với thục phi nhẹ giọng xin chỉ thị việc này quá không phải là nhỏ nếu là hoàng thượng phát hiện hồi minh bị đưa ra cung đi cho dù hoàng đế không thích cái này tiểu công chúa ghét bỏ nàng hạt chán ghét nàng mẹ đẻ nhưng đứa nhỏ này dù sao cũng là hoàng đế thân cốt lục hoàng đế chẳng sợ chính mình đem nàng lộng chết cũng sẽ không nói chịu đựng có thể làm những người khác đem chính mình thân sinh nhi nữ cấp ly miêu đổi thái tử một khi việc này sự việc đã bại lộ nói cảnh dương cung mọi người đứng núi chịu xào đương nhiên là thục phi Chặt đầu là không cần phải nói. Thục Phi nhưng thật ra không sợ chết. Nhưng là, chính mình trong cung đi theo chính mình người. Cũng không thể như vậy bạch bạch đi theo nàng nghị sai thì hỏng hết bồi tánh mạng. Cho nên, tất nhiên muốn phong bế lý huánh này mở miệng. Nàng xem ra thật là sinh hài tử. Thục Phi bưng lên cô cô đưa tới canh trùng, uống một ngụm, biểu tình thập phần đạm nhiên bình tĩnh. Chu công công nói, theo lý thuyết kia hài tử cùng nàng cùng nhau hồi kinh. Nếu không, nô tài đi trà xem xét. Hành! thục phi nói nàng hiện giờ lấy nhược điểm tới đe dọa bổn cung thuyết minh không phải tưởng lập tức vặn ngã bổn cung nếu thật muốn lập tức làm bổn cung xuống đài đại cũng không cần cố ý cùng bổn cung nói những lời này tất nhiên nàng có nàng mục đích chỉ có thể nói người này tư tâm hiệp nặng không nói đối người cũng không có nửa điểm tín nhiệm chỉ tiếc hoàng hậu nương nương như thế cố ý tài bồi nàng chu công công tưởng cũng là gật gật đầu đối với thục phi đối chính mình đánh giá lý oánh khẳng định là khinh thường nhìn lại Bởi vì, ở trong mắt nàng, Thục Phi trước nay liền tính không được gì. Tuy rằng, Thục Phi bị bệnh như vậy nhiều năm về sau, làm người cảm giác hình như là kỳ thắng trở về. Nhưng là, Lý Hoành trước sau cho rằng, Thục Phi bất quá là nhặt cất chó vận, đáp thượng hoàng đế muốn đại hoàng tử trở về đi nhờ xe, mới có thăng lên Quý Phi. Thục Phi về điểm này kỹ xảo, ở Lý Hoành xem ra, bất quá là tiểu nhi khoa thôi. So với Xuân Tú cung bị kia, Thục Phi quá nhân tử, bởi vậy Triển không khai tay chân. Thế tất là phải bị Xuân Tú cung cấp bóp chết tiết tấu. Xuân Tú cung hiện tại tạm thời không động thủ, chỉ là mắt nhìn chưa tới thời cơ thôi. Muốn nói lưu ánh, điểm này tiểu trí tuệ vẫn phải có. Biết Xuân Tú cung nếu không có chân chính bắt lấy Thục Phi đến chết ngược điểm, tuyệt đối khai không được cái này khẩu, thượng cái này đài đi chạm cáo Thục Phi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hoàng đế thoạt nhìn, cũng không phải như vậy muốn thu thập Thục Phi. Hoàng đế không có cái này tâm tư nói. xuân tú cung lại như thế nào động tác đều đến ước lượng ước lượng đi tổng không thể làm được quá mức phát hỏa làm hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ cho rằng xuân tú cung tưởng vượt qua hoàng đế cố kiệu đi tới xuân tú cung nghe nói thái hậu nương nương hiện giờ là ở tại hoàng hậu trong cung mặt trình diễn sử thượng tốt nhất mẹ chồng nàng dâu hòa thuận tuồng vưu thị ở phía trước lý ánh ở phía sau ở cô cô dẫn dắt hạ vào xuân tú trong cung trời ra rét xuân tú trong cung lại tịch mai không chỗ không nở rộ toàn bộ hoa cung dường như xuân ý di người hoàng hậu tôn thị là cái đối sinh hoạt có nhiệt tình người bình thường thích nhất hoa hoa thảo thảo dưỡng tước dưỡng điểu bồi dưỡng chủ nghệ duy độc đối lục cung những cái đó các đại tài nữ hấp dẫn hoàng đế cầm kỳ thư họa là một chút hứng thú đều không có nhiều nhất chỉ là làm bạn thái hậu xem lê viên diễn không thể không nói cái này tôn thị là cái người thông minh cầm kỳ thư họa đều là tuổi trẻ nữ tử làm sự tình nữ nhân hoa tan ít bướm cầm nói lại hảo nếu không có cái mỹ nữ sớn. Nam nhân cũng không có cái này tâm tình thưởng tích. Nhưng là, nếu, là thứ tốt có ăn, đem nam nhân dạ dậy cấp bắt được. Nam nhân nào còn nghĩ cái gì mỹ nữ? Một câu, nam nhân đều là trọng khẩu dục. Vưu thị đến Xuân Tú Cung số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước kia, vào cung thời điểm, bởi vì đều biết Dung Phi cùng Hoàng hậu quan hệ không như thế nào, bởi vậy, vưu thị cùng Hoàng hậu không có khả năng có cái gì giao thoa. Đi vào Xuân Tú Cung. Vưu Thị chỉ xem này mãn cung Mỹ lệ cảnh tượng, đột nhiên trong lòng không khỏi hiện lên một kia cảm khái, nhớ năm đó, chính mình muội tử được sủng ái thời điểm, cái kia thịnh cảnh, cũng không thấy đến so trước mắt cái này cũng kém nửa thanh. Đáng tiếc, hiện tại muội muội dung phi, cũng không biết bị hoàng đế an trí đi nơi nào. Sẽ còn ở lanh cung sao? Không có bước vào ngạch cửa, chỉ nghe trong phòng truyền đến từng đợt nữ tử tiếng cười. Có thể thấy được cái này xuân tú trong cung lúc này chính náo nhiệt. Nguyên lai. Like. Hoàng hậu những cái đó khuê mật nhóm, trang phi, hoa phi chở, vây quanh thái hậu đang nói chuyện cười. Trang phi là cái ai nói chuyện, giọng đại, bình thường nói giỡn cũng đúng rồi đến, thường có thể đậu được với mặt người cười. Đây cũng là năm đó nàng ở lục cung chung chỗ hết tài năng đến vạn lịch ra sủng tín nguyên nhân. Hoa phi, tuy rằng không thể nói có thể nói, nhưng là, cũng may an tĩnh, ngẫu nhiên một hai câu cắm bá, cùng trang phi nhưng xem như tôn nhau lên thành huy. nay đến đích với hàng năm tới nay. Nàng cùng Trang Phi đều là Xuân Tú cung khách quen, dần ra một khối phụng dưỡng mặt trên người cấp luyện ra siếc. Nơi này, vui mừng nhất muốn xem như Thái Hậu. Thái Hậu lần này trở về, tuy rằng chân cẳng bởi vì phía trước bị bệnh quan hệ vẫn như cũ không tiện, nhưng là, cũng may tinh thần thực hảo, thoạt nhìn, khôi phục chính là thập phần chi hảo. Lý Oánh cùng vưu Thị nghe thấy Thái Hậu cùng ngày xưa xem ra không có gì khác nhau thanh nhầm khi, trong lòng không khỏi mà rậm một chút chân, cái này Lý Mẫn, thật thật đến không được. Như vậy đều có thể làm thái hậu khởi tử hồi sinh. Vào phòng khách, hai người hướng thái hậu cùng hoàng hậu đám người hành quá lễ. Thái hậu nói: "Đều đứng lên đi." Hoàng hậu nơi này, cùng ai ra kia trong cung không giống nhau, không có quá nhiều quy củ. Hoàng hậu Tôn thị nghe thấy thái hậu lời này chỉ là cười theo, tiếp theo thái hậu nói phân phó phía dưới người, còn không chạy nhanh cấp Tĩnh Vương phi thượng trà. Xuân Tú trong cung trà, không ngoài ý muốn, đều là thái hậu tăng trà. Nói này tăng trà, đối thân thể là hảo. nhưng nào có long tỉnh gì đó hảo hư vị. Vưu thị vốn chính là cái khẩu vị nặng, vừa thấy cô cô bưng lên trà, chỉ xem một cái, đều chỉ có thể cố mà làm. Rời đi kinh sư hơn nửa năm, đột nhiên trở lại kinh sư, vưu thị có loại phảng phất giống như cách một thế hệ hảo giác. Giống như ngày hôm qua, nàng cùng muội muội còn ở trong hoàng cung ngồi. Chỉ là thái hậu dáng người bỗng nhiên gầy một vòng lớn, thoạt nhìn giống như khung xương tử treo bộ quần áo, thoạt nhìn pha làm nhân tâm kinh run sợ. Nếu nói vưu thị kinh ngạc cảm thán thái hậu thân gầy, ở đây mọi người, đều đối vưu thị trận tăng béo cơ hồ là chấn động. Đại minh người, đại bộ phận lưu hành tiêu chuẩn, không phải nói này đây gầy vì Mỹ. Nhưng là, tuyệt đối là, đối với béo nữ nhân là không có cách nào tiếp thu. Tỷ như nói Chu vĩnh nhạc trước kia béo thời điểm, ai có thể tiếp thu đâu. Không đều bị người cười nhạo đã chết. Trang Phi khỏe miệng một loan, ở nhìn đến vưu thị giáng người khi, hơi kém phụt một tiếng cười ra tới, chạy nhanh lấy khăn che lại khỏe miệng Hoa Phi trước mắt giật mình, là khó mà tin được Viu Thị có thể nào béo thành như vậy, nên là cái dạng gì tao ngộ, mới có thể làm Viu Thị biến thành như vậy. Thái Hậu cùng Hoàng Hậu, đánh giá xong Viu Thị, từng người trong mắt đương nhiên là các hàm này ý. Tĩnh Vương Phi gần đây thân mình có phải hay không không tốt lắm? Thái Hậu hỏi. Viu Thị nghi vấn, Thái Hậu thân thể mới không hảo đi, nàng nơi nào thân thể không hảo? Hồi Thái Hậu, thân thiếp thân mình tạm được. Viu Thị đứng lên đáp. Thái Hậu nói, ai ra thấy thế nào? tĩnh vương phi tinh thần có chút vô dụng đâu vưu thị trong nội tâm cân nhắc nổi lên thái hậu lời này nàng ngươi này đều bị trói đến kinh sư nếu là thái hậu không có cái lấy cớ nói vì cái gì thỉnh nàng đến kinh sư hoàn toàn không thể nào nói nổi hồi thái hậu bắc kiến so kinh sư lãnh cho nên thần thiếp khó tránh khỏi có chút tinh thần vô dụng kia cũng là phía trước các ngươi toàn ra nói hồi bắc kiến liền hồi bắc kiến đi cũng căn bản không cho hoàng thượng cùng ai ra thông cái tin nhi Làm hoàng thượng cùng ai ra hảo sinh vì các ngươi nóng nổi Hiện giờ đã trở lại hảo Nghe nói lệ vương phi vì hộ quốc công vương phủ sinh hạ tiểu thế tử nay tiểu thế tử như thế nào đâu Vưu thị lại như thế nào không thích lý mẫn đều hảo Đối chính mình tôn tử cũng sẽ không ở bên ngoài người trước mặt nói không tốt Bởi vậy buộc miệng thuốc ra Thế tử lớn lên cực kỳ giống vương ra Đều nói là có sao sớm chi mạo Một đám người nghe vưu thị những lời này Giống trang phi này đó Rõ ràng xem vưu thị trong ánh mắt viết thượng Ngươi có phải hay không đốc? Làm cho thái hậu mặt, khen chính ngươi tôn tử đáng xấu hổ không thể xỉ. Thái hậu thoạt nhìn nhưng thật ra không có như thế nào đặt ở trong lòng, chỉ là cười ha hả nói, Tĩnh vương phi đây là khiêm tốn đâu. Ai ra nghe như thế nào là nói, nói cái này tiểu thế tử, là có long tiềm chi tượng. Long tiềm. Vưu thị nghĩ đến đêm đó chính mình tôn tử sinh ra thời điểm, là giống như có ở đây người lẩm bẩm như vậy một câu. Nhưng là, thức mau, bị người ngăn lại. bị chu thừa mẫn không cao hứng mà ngăn lại long tiềm là có ý tứ gì kỳ thật vưu thị tạm thời còn tưởng không quá minh bạch chỉ thấy vưu thị giống như vẻ mặt mờ mịt bộ dáng là liền thái hậu đều pha lộ ra chút mê mang thái hậu quay đầu đối hoàng hậu nói Tĩnh vương phi tạm thời liền ở tại trong cung đi hoàng hậu đứng dậy trả lời thân thiếp cấp Tĩnh vương phi an bài hảo nói xoay người lại đối vưu thị khách khí mà nói hộ quốc công phủ bên kia bởi vì lệ vương không ở Tĩnh vương phi một người trụ nói Thái hậu tâm ưu Tĩnh Vương Phi một người trụ tịch mịch, cũng sợ không quá sống yên ổn, cho nên, tạm thời an bài tính Vương Phi ở tại bổn cung nơi này. Vưu Thị vội vàng đứng dậy đáp tạ khấu ân. Tính Vương Phi một đường tới ngựa xe vất vả mệt nhọc. Trước đó tính Vương Phi đi xuống nghỉ ngơi đi. Hoàng hậu nói, hai cái cô cô đi lên, tức đem Vưu Thị giống áp con tin giống nhau áp đi xuống. Vưu Thị đều không kịp hỏi, chính mình muội muội dung Phi ở nơi nào, có thể hay không thấy thượng một mặt. Rốt cuộc phía trước đại hoàng tử chính là đã nói với nàng, chỉ cần nàng nguyện ý hồi kinh sư, hoàng đế sẽ tiếp tục hậu đãi nàng muội muội. Thấy vưu thị đi rồi, thái hậu mới hỏi khởi ở đây hoàng hậu cùng này nàng người có phải hay không đều cảm thấy tĩnh vương phi tinh thần đại không được như xưa. Nếu bàn về trước kia, vưu thị ra vào hoàng cung số lần cũng không ít, tham dự quá không ít trọng đại trường hợp, đại gia thường thấy một người, đối này thật không tính xa lạ. Đừng nói thái hậu, hoàng hậu cũng cảm thấy vưu thị lần này vừa thấy, rõ ràng không ngừng là người béo. cái kia cân não giống như đều nước vào giường như. Trước kia vưu thị, lại nói như thế nào đều hảo, có điểm tâm kế, rốt cuộc làm nhiều ít năm hộ quốc công phủ Vương Phi. Ở trong cung đi lại hồi lâu người, xem đồ vật chẳng lẽ sẽ thiếu sao. Trang Phi không khỏi lạnh lạnh mà cắm một câu, đều nói, lệ vương có tức phụ đã quên mẹ ruột, khả năng thật sự có một ít duyên cớ đi. Nói xong, Trang Phi cố ý nhìn hạ Lý Hoánh. Bác Yến tình huống, chỉ có Lý hoánh đi qua, Lý hoánh nhất cảm kích. Lý Huánh rũ mi phảng phất quy quy củ củ mà đáp, thần thiếp ở Bắc Yến vương phủ thời điểm, là nghe nói lệ vương đem tính vương phi nhốt lại, không cho tính vương phi gặp khách. Như vậy thê lương. Ở đây mọi người đồng thời cả kinh. Thái hậu đều rũ xuống lao mi. Trang phi như là vô tình chi gian hỏi Lý ánh không biết, Tam vương phi phía trước như thế nào đi Bắc Yến. Đều vô tiêu vô tức. Lý ánh bỗng nhiên bắt lấy khăn, như là kêu rên một tiếng, khóc nước nở nói, bởi vì thần thiếp sản tử khó khăn Thần thiếp đây cũng là sợ tam hoàng tử lo lắng, cho nên không dám lưu một phong thư tử, một đường đi đến bắc kiến quỷ cầu tỷ tỷ giúp thần thiếp sản tử. Ý ngoài lời, nàng đây là vì cấp chu ly sinh hài tử, cấp hoàng đế sinh tôn tử, không tiếc lương đeo có khả năng phản quốc tội danh. Ở đây ngồi nữ nhân, trên mặt lộ ra không đồng nhất biểu tình. Có người hư than, có hình người là lộ ra trước mắt đồng tình, còn có, duệ quang trợt lóe quá đáy mắt, cái gì đều không có. Hài tử đâu? Rốt cuộc là hoàng tôn. Thái hậu khẳng định so với ai khác đều sốt ruột muốn hỏi một câu. Lý Huánh đáp, hồi Thái hậu nương nương, thế tử một đường trở về cũng là thực vất vả, cho nên, chưa đưa về tam gia trong phủ đi. Vừa nghe đến nói là thế tử, mọi người mới biết được nàng sinh chính là cái nam hoa. Thái hậu trong lòng đương nhiên cao hứng. Sinh chính là cái hoàng tôn. Chạy nhanh phái người đi thông chi hoàng đế. Hoàng hậu khỏe mắt ngắm quá Lý Huánh mặt, rũ mi, không nói lời nào. Lý Huánh cũng nói là hậu sản không lâu ngựa xe mệt nhọc. Thập phân vất vả, bởi vậy ở chỗ này thấy Thái Hậu hồi bẩm ở Bắc Yến xong việc, tức bị ân chuẩn hồi tam gia trong phủ đi. Chỉ xem cái này lý hoánh đi rồi về sau, phòng khách một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Trang Phi cùng Hoa Phi trong lòng đều hoảng sợ nhiên. Hoàng hậu đã sớm đứng lên, đứng ở Thái Hậu trước mặt chờ Thái Hậu lên tiếng. Thái Hậu nói, có phải hay không Hoàng Tôn, Hoàng hậu đến làm người cấp cẩn thận nhìn rõ ràng. Thân thiết đều biết đến. Hoàng gia huyết mạch, nói cái gì đều không thể bị người tùy ý lừa gạt. hoàng hậu nói thái hậu nhẹ nhàng suýt khẩu trà nói ai ra mệt mỏi bữa tối nói chờ tính vương phi tỉnh lại làm nàng bản thân ăn đi là thái hậu nếu Tĩnh vương phi có cái gì nghi vấn liền nói ai ra cũng đắp không được nàng làm nàng trực tiếp tìm hoàng thượng hoàng hậu lại đáp một tiếng thái hậu lâu bệnh mới vừa càng tĩnh vương phi cũng không phải khó hiểu phong tình người vưu thị này ở xuân tú cung ở lại tới một trụ nhiều ít thiên tạm thời không nói lý oanh trở lại tam vương phủ Liêu xanh đỡ nàng xuống xe ngựa, đi trở về chính mình sân khi, phát hiện, nơi này thật không có cái gì biến hóa, lưu tại trong vương phủ những cái đó lao nhân, thấy nàng, giống nhau kêu nàng vương phi. Lý ánh đều mau cho rằng chính mình giống như không có ra quá như vậy một chuyên môn. Thằng đến đi vào đến chính mình phòng trong, trận vừa thấy, một bóng người đứng lặng ở nàng trước cửa. Lý Huánh vui sướng mà kêu một tiếng, tham gia. Chu Ly quay đầu lại, ở trên mặt nàng đảo qua liếc mắt một cái, tiếp theo. Giống như mù quáng mà gật đầu Trong phòng nhiều một trương tiểu giường Là cho bọn họ hài tử ngủ Hài tử trước tặng trở về Ở kia trương trên cái giường nhỏ nằm đâu Lý Oánh cười tủm tỉm mà đối hắn nói Tam gia xem qua thế tử không có Chu Ly quay đầu lại Là có thể nhìn đến trên cái giường nhỏ nằm đứa bé kia Nói Đứa nhỏ này lớn lên cũng coi như môi hồng răng trắng Rất tuấn tiếu một cái hoa nhi Thoạt nhìn có điểm giống hắn khi còn nhỏ Lý Oánh giống như cái tử mâu giống nhau Đi đến mép giường, yêu thương mà nhìn hài tử. Chu Ly ho nhẹ một tiếng, lệ vương phi nói như thế nào? Lý Huánh trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, như thế nào hắn một mở miệng liền hỏi Lý Mẫn. Tam gia, thế tử tuy rằng là lệ vương phi đỡ đẻ, nhưng là, không phải lệ vương phi hài tử. Chu Ly mày lại nhăn, chỉ cảm thấy nàng kia cũ tật xấu lại bắt đầu mạo phạm, không lý do một trận phi giấm. Buồn vương là hỏi, thế tử đôi mắt. Lý Huánh một cái giật mình, nhưng thật ra hơi kém quên cái này đại sự. Chạy nhanh lấp liếm, lệ vương phi, là nói qua, thế tử đôi mắt, hiện tại tuy rằng xem không quá ra tới, nhưng là, tương lai khó nói. Quả nhiên là, đôi mắt không hảo sao. chu Ly sắc mặt hơi hơi vững vàng. lý hoánh bắt lấy hắn tay háo, nhẹ giọng nói, nhưng là, thế tử trung quy là tam gia cùng thiếp thân hải tử. Nàng những lời này là không có sai, tự mình cốt nhục lại như thế nào đều không thể vứt bỏ, nếu không còn có thể là người sao. chu Ly gật đầu, hảo hảo nghỉ ngơi đi. nói Nắm hạ tay nàng, vương phi vất vả. Thiếp thân vì vương ra, một chút đều không vất vả. Lý ánh nước mắt ảnh che phủ, gần như nước mắt tích. bắc Hiến, hộ quốc công trong vương phủ. Ban đêm một chiếc xe ngựa bay nhanh tới. Thanh ác sốc lên lúc sau, thứ trên ngựa nhảy xuống một người nam tử. Nhìn kỹ, này nam tử một thân áo bào cho, dày vải, mục mạc rất nhiều, lại trên mặt đeo một cái mặt nạ. Cái này mặt nạ thoạt nhìn thật là có chút dò người, bởi vì không chút biểu tình một chương mặt nạ phát nhìn giống như cương thi dường như. Gan lớn hồ nhị ca phụng mệnh ra tới nên đón khách nhân khi nhìn thấy người này trên mặt mặt nạ, đều không khỏi đánh cái du nhi. Từ hưu trinh cùng từ tam cứu đều đứng ở chu lệ trong viện chờ người này đi vào. Không cần phải nói, người này chính là trong trốn giang hồ đồn đãi từ thất thúc, lại xưng có thể trị cô hồn dã quỷ từ thất lang. Thất thúc. Từ tam cứu trước tiến lên một bước, thất cung tất kính mà chắp tay. Là không nghĩ tới, từ hưu trinh một phong thơ. thế nhưng thật sự thỉnh tới rồi từ thất thuốc rời núi mặt nạ hạ nam tử thanh âm hơi hiện hồn hậu chấm thấp làm người phân biệt không ra kỹ càng tỉ mỉ nói các ngươi nói người bệnh đâu từ tam cứu cùng từ hưu trinh lập tức có chút khẩn trương bởi vì từ hưu trinh ở tin nói dối ngôn lý mẫn lúc này đi ra cửa cùng chu lệ cùng nhau nam tử vừa nhấc mắt vọng đến trên mặt nàng tựa hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng là ai lẩm bẩm nhưng thật ra lớn lên giống tổ mẫu lý mẫn hạ bậc thang Hành lễ, mẫn nhi bái kiến thất thúc công. Hai bảy bốn hốt hoàng bảo. Thấy người không có việc gì, từ thất thúc này không được đem ánh mắt quay lại đến từ tam cứu cùng tử Hữu trinh trên người. Mặt khác hai người mồ hôi đầy đầu. Chu lệ đi lên tới, người giang hồ, đều là cùng hứa phi vân giống nhau cổ quái. Lúc này che che giấu giấu ngược lại không tốt. Sảng khoái mà một mở miệng, từ tiên sinh không cần trách cứ hai người kia, chủ ý là bổn vương gia, Một câu, đem từ hưu trinh cấp cảm động. Ngươi biểu đặt ngươi thê tử sinh bệnh chuyện xưa, đem kẻ hèn tìm tới, là vì chuyện gì? Lệ vương, không phải bất luận kẻ nào, đều nghĩ đương vương công quý tộc nô tài. Từ thất thúc khẳng định là sinh khí. Người nhà họ từ chưa bao giờ là bổn vương nô tài. Bổn vương chỉ có thể đem người nhà họ từ tôn sùng là thượng tân khoản đãi. Ngươi đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Có cái giải phẫu, không biết từ tiên sinh hay không cố ý tham dự. Bổn vương vương phi ý nghệ thuật, thứ tiên sinh hẳn là có điều nghe nói. Hiện giờ. Nàng thân mình không quá phương tiện, cần phải có người hỗ trợ, dựa vào từ tiên sinh đồng dạng danh Dương Thiên Hạ y lìa thuật mới tìm tới từ tiên sinh. Đương nhiên, bổn vương không có chuyện trước báo cho nguyên do, là bổn vương khăng khăng, hy vọng từ tiên sinh nhiều hơn thông cảm. Nghe được hắn lời này, Từ Thất Thúc ở Lý Mẫn trên mặt lại xem một vòng, phát hiện Lý Mẫn sắc mặt, kỳ thật thật đúng là có chút tái nhợt. Xem ra, cũng không phải hoàn toàn không có bệnh. Thôi thôi, nói đến cùng, là nguyện giả thượng câu. Thấy Từ Thất Thúc giống như không hùng hổ nói chuyện, Từ Tam cứu cùng Từ Hưu Trinh không được đều tưởng, xem ra cái này Từ Thất Thúc thật là đối lý mận thực cảm thấy hứng thú. Nếu không giải thích không được, vì cái gì Từ Hưu Trinh một phong thơ thế nhưng thật đem Từ Thất Lang câu tới? Đạo lý nói đến cũng đơn giản, Từ Thất Thúc như vậy một cái quái nhân, tính cách quái gở người, hứng thú đương nhiên tất cả tại nghiên cứu cổ quái ý để thuật thượng. Từ Thất Thúc không thích tâm ý, càng không thích lời khách sáo. Người bình thường, thật đúng là ứng phó không được như vậy quái khách. Sau lại Lý Mẫn tưởng, cũng may chính mình lão công, chuyên môn là đối phó quái nhân cao thủ. Tưởng kia cổ quái hứa phi vân bị chính mình lão công thu phục không chút nào cố sức, cái này từ thất thúc giống nhau như vậy. Lý Lao đứng ở nơi xa, cùng mặt khác đại phu quan sát cái này cổ quái mới tới đại phu. Nói đến lô não giải phẫu, Lý Lao cùng Lý Mẫn ở hiện đại thật sự chỉ là xem qua, không có chân chính mà thao đau quá, bởi vậy, hai người mới không dám tùy tiện cấp ngụy hương hương khai não. Quan trọng nhất chính là... Cổ đại không có máy khoan điện cơ gì đó, như thế nào cấp người bệnh khai não là cái vấn đề lớn. Từ thất thúc trên xe, kỳ thật còn mang đến một người. Người này chủ yếu cấp từ thất thúc sách hồng thuốc, tuổi so từ thất thúc tuổi trẻ một ít, hai mươi xuất đầu đi. Có người suy đoán, chẳng lẽ là từ thất thúc nhi tử tôn tử linh tinh? Bởi vì người này đồng dạng mang từ thất thúc giống nhau màu trắng mặt nạ. Từ thất thúc đi theo mặt khác đại phu vào phòng bệnh kiểm tra người bệnh. Đối với lý gia tổ tôn hai nói trùng tiến đầu góc vừa nói. Từ thất thúc sửng sốt, cổ độc. Cổ độc đồ vật, lý gia tổ tôn khẳng định không thể nói tới. Ở hiện đại khoa học bên trong, không tồn tại mê tín. Lý Lao hỏi lại hắn, từ tiên sinh là cái gì ý tưởng? Cổ độc nói, đương nhiên phải dùng giải cổ độc biện pháp tới giải. Từ tiên sinh biết giải cổ độc biện pháp. Tìm được hạ cổ người, liền có biện pháp. Nếu tìm không thấy hạ cổ người đâu. Từ thất thúc như là xem kỳ ba giống nhau xem hạ Lý Lao. Lý Lao cùng Lý Mẫn đều là hai tay háo tự tin thản nhiên mà mà chống đỡ. Làm bác sĩ, tuyệt đối không thể nói bị quản chế với người. Giải độc đồng dạng như thế, không thể nói tìm được hạ độc người, mới có thể cứu người bệnh, cần thiết chính mình tìm được giải độc biện pháp." Không thể không nói, Từ Thất Thúc bị này hai người ý tưởng chấn động. "Các ngươi nói, ta tới làm." Từ Thất Thúc nói, "Ta nơi này là có một ít công cụ có lẽ có thể sử dụng thượng." Theo tới tiểu tử mở ra Từ Thất Thúc hòng thuốc, chỉ thấy bên trong cây búa cái rùi gì đó tất cả cụ toàn nghĩ vậy vài thứ phải dùng ở một cái cô nương trên người chữa bệnh ngụy gia người vừa thấy chỉ sợ trước hôn mê đi qua lý gia tổ tôn đảo cũng không cảm thấy cái gì hiếm lạ ở hiện đại kia dao phẫu thuật gì đó tuy rằng làm được tinh tế nhưng là cụ thể mà nói đồng dạng là một tay thuật đau hơn nữa so cổ đại làm càng sắc bén từ thất thúc thấy lý gia tổ tôn biểu tình bình tĩnh có thể nói là nhìn quen không trách người không khỏi mày một trọn đối đọc thuộc lòng vị Cấp ngụy hương hương làm giải phâu y tự tiến hành từ tam cứu lặng lẽ đối từ hưu trinh nói theo tới cái kia chỉ sợ là ngươi thất thúc công đại tôn tử tam thúc gặp qua từ hữu trinh hỏi nam kia thất thúc về nhà thời điểm gặp qua một lần không tháo xuống mặt nạ ngươi ra ra vấn danh thất thúc nói đại danh kêu phó thanh từ phó thanh nay đối người nhà họ từ đối thoại lan truyền nhanh chóng truyền vào công tôn lương sinh lỗ thai công tôn lương sinh cùng nhạc đông nhạc đối hạ mắt Từ phó thanh, hoa đầu sơn hốt hoảng bảo tân đương ra. Nay thật không phải người bình thường có thể biết được sự. Hoa đầu sơn ở đâu? Ở Giang Hoài lấy Nam. Phi hoàng đế trường tay có thể chạm đến địa phương. Trước kia, Nam Man xảy ra chuyện thời điểm, hoàng đế phái binh qua đi san bằng Nam Man dã dân. Chính là cái gọi là loại này dã dân, nếu không có có tâm thu phục, chỉ có thể là lửa rừng thiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh. Nam Man sớm hay muộn xảy ra chuyện. Vô luận là ai đăng cơ đều hảo. Không thể thiếu muốn chiến loạn một phen. Người nhà họ từ thoạt nhìn căn cơ không phải ở Giang Hoài, là ở Nam An. Điểm này, chỉ sợ liền từ tam cứu từ hữu trinh chính mình đều không rõ ràng lắm. Khó trách phía trước bọn họ băn khoăn nếu là không phải đem người nhà họ từ di chuyển đến Bắc Hiến tìm kiếm an toàn nơi khi, từ tam cứu cái này người bảo thủ, vẫn luôn khăng khăng, người nhà họ từ chỉ có ở chỗ cũ mới an toàn. Đương nhiên, bởi vì người nhà họ từ căn cơ ở Nam An. Hoàng đế mặc dù phái đại quân đi thảo phạt Nam Man, nếu không được hoa đầu sơn hốt hoảng bảo chủ người tâm, chỉ sợ khó có thể chinh phục dân tâm. Người nhà họ từ đối với hoàng đế ấn tượng, tự không cần phải nói, không phải thực hảo. Chỉ sợ hoàng đế cũng không biết, chính mình trong lúc vô ý, đã tội Nam Man đưa ra. Nguyên nhân chính là vì từ nương tử không minh bạch chết. Giải phẫu đêm đó làm xong, tới rồi ngày thứ hai buổi sáng, người bệnh ý thức chuyển thanh tỉnh. Bởi vì khai đao, yêu cầu đem đầu tóc cạo rất ngụy hương hương. Không biết chính mình tóc không có, chỉ là mở mắt ra, một lần nữa an tĩnh mà xem kỹ thế giới này. Chăm sóc nàng người, từ Lý Mẫn ăn bài, là Tử Diệp. Nghe muội tử nói người bệnh tỉnh, hồ nhị ca cao hứng mà đến trong phòng bếp cấp người bệnh bưng chen cháo thủy lại đây. Nghe Lý Mẫn phân phó, người bệnh tạm thời chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Chủ yếu là sợ người bệnh não bộ bị hao tổn nuốt có vấn đề, dẫn tới hít thở không thông. Hồ nhị ca từ cửa tiến vào thời điểm, Tử Diệp vừa vận tránh ra. đi cấp người bệnh lại lấy kiện quần áo. Ngụy Hương Hương quay đầu thấy Hồ Nhị Ca mặt. Hồ Nhị Ca hướng nàng cười. Hồ Nhị Ca lớn lên lại không kém, trong khoảng thời gian này mới vừa quát dâu, diện mạo Anh Tuấn sang sảng, sạch sẽ, bởi vì hắn chủ tử chu lệ bởi vì lao bà có thói ở sạch quan hệ yêu cầu thuộc hạ giống nhau phải hiểu được sạch sẽ. Ngụy Hương Hương chưa từng có gặp qua nam nhân có như vậy ấm áp tươi cười. Nàng mấy cái ca ca, phụ thân đều là mang binh đánh giặc, đều thói quen mặt mang nghiêm túc. Hồ Nhị Ca không dám di động nàng, lấy căn cái muỗng, quỳ gối nàng đầu giường, thật cẩn thận mà huy nàng uống điểm cháo. Ngụy Hương Hương suy nghĩ một chút, rốt cuộc nhớ tới ở đâu gặp qua hắn, hắn là Chu Lệ trong phòng người. Nói như vậy, là Chu Lệ làm hắn tới chiếu cố nàng. Vương gia, Vương gia làm tiểu nhân tới chiếu cố ngũ tiểu thư. Hồ Nhị Ca nói, trên mặt tấm áp nhân tâm tươi cười không có biến. Ngụy Hương Hương nhưng thật ra không nốc, nhìn ra được chính mình là ở trong vương phủ, Chu Lệ người nọ. Sao có thể làm cho chính mình lao bà làm người làm loại sự tình này? Là vương gia, vẫn là vương phi. Hồ nhị ca đột nhiên cảm giác chính mình đầu góc thực buồn, đối mặt nàng những lời này, thế nhưng nghị không ra nói dối tìm tử. Ngụy hương hương tử trên mặt hắn đơn thuần biểu tình, biết chính mình đoán đúng rồi. Người này, là Lý mẫn An Bài. Tưởng chính mình tình cảm chi lộ sắc thật nhấp nô. Phía trước đi, mê luyến thượng chính mình chủ tử, bị chủ tử một ngụm cự tuyệt lúc sau, trong nhà cấp An Bài một cái mạnh hạ minh. sau lại nàng mới nghe người ta nói kỳ thật mạnh hạo minh trong lòng sớm tồn tại một cái khác nữ tử này hôn sự tự nhiên lại là không giải quyết được gì mạnh hạo minh mang theo cái kia nữ tử không biết thượng chạy đi đâu vĩnh viễn sẽ không trở về lại cưới nàng ngụy hương hương ngụy hương hương trừ bỏ cười khổ lại có thể như thế nào nàng ngươi này kỳ thật yêu cầu thật không nhiều lắm mê luyến vì một chuyện làm một cái thông minh nữ tử nàng rõ ràng tìm nam nhân nhất định đến tìm được một cái đối chính mình tốt cái khác Đều không xem như cái gì Giống lý mẫn sở dĩ làm nàng hâm mộ liền bởi vì chu lệ thiệt tình là thích lý mẫn Hồ nhị ca nói không nên lời an ủi nàng Chỉ có thể là càng thêm đem tâm tư đặt Ở uy nàng động tác thượng Như vậy cẩn thận Giống phùng đồ sứ pha lê giống nhau Ngụy hương hương tâm tư tỉ mỉ Từ hắn này động tác, này biểu tình Như thế nào đều có thể nhìn ra một kia manh ngồi tới Này lệnh nàng trong lòng đống nhiên cả kinh Rốt cuộc hồ nhị ca chỉ có thể xem như Chu lệ một cái nô tài đi. Một cái nô tài thích chính mình. Ngụy hương hương lại như thế nào thông minh hơn người, đều khó tránh khỏi lòng tự trọng bị hao tổn. Tử Diệp cầm quần áo tiến vào thời điểm, thấy chính mình nhị ca sốt ruột hành động, thật là, khí đều tức chết rồi. Ngụy hương hương thấy được tiến vào Tử Diệp, khai thanh, ngươi tới uy ta. Là, ngũ tiểu thư. Tử Diệp một hành lễ, chạy nhanh đi qua đi, đoạt lấy nhị ca trong tay chén cùng cái muỗng. Hồ nhị ca chỉ phải xấu hổ mà đứng ở một bên. Ngụy Hương Hương xem hồ nhị ca về điểm này ánh mắt nhi, tử diệp nhìn ra được tới, vì thế quay đầu lại hướng hồ nhị ca chừng cái mắt. Thấy mỗi từ cái này ánh mắt, hồ nhị ca chỉ phải trước rút khỏi nhà ở. Tử diệp quay đầu lại, cười đối Ngụy Hương Hương nói, đó là nô tỷ nhị ca, nô tỷ ra họ hồ, là cho vương ra ra sản thần tử. Ngụy Hương Hương là cái người thông minh, lập tức nghe ra tới đối phương là nói cho nàng, bọn họ hồ ra nhưng tuyệt đối không phải tiện tịch. Tử diệp tiếp tục nhàn nhạt nói. nô tỳ nhị ca kỳ thật có thể ở nhà làm buôn bán bất quá nô tỳ nhị ca tâm trí rộng lớn kính trọng mạnh kỳ chủ người như vậy mới vào hát tiêu kỳ lần trước lại lập chiến công thang quan chỉ là vương ra bên người thiếu người mới đem nô tỳ nhị ca tạm thời lưu tại trong vương phủ làm việc ngụy hương hương trong lòng tưởng ngươi nhị ca lại như thế nào hồ gia đều cập không thượng bọn họ ngụy ra đi mạnh hạo minh ít nhất là cái kỳ chủ hơn nữa gia đình đơn giản ngụy phủ mới nổi lên cái này liên hôn tâm tư Từ diệp nói, ngũ tiểu thư nghe nô tỷ nói lời này, nô tỷ cũng không phải là tưởng khen chính mình nhị ca hoặc là chính mình ra. Ngũ tiểu thư đẹp như thiên tiên, phàm là nam tử đều khó tránh khỏi có ngưỡng mộ tâm tư. Bất quá, nô tỷ nói câu thật sự lời nói. Là nữ tử, đều đến tìm một cái đối chính mình tốt đi. Ngũ tiểu thư như vậy mỹ nhân, nhất định bầu trời nguyệt lao đầy hứa hẹn ngũ tiểu thư an bài mỹ sự, cũng không tới phiên nô tỳ nhị ca. Tiểu nội tử đây là đem khí nói ở miệng thượng. Ngụy hương hương không biết như thế nào trả lời mới hảo. Muốn nói nàng khinh thường hồ gia người, khẳng định có một chút. Nhưng là, nàng không phải cái loại này điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư. Sẽ không nói, bởi vì hồ gia so ra kém Ngụy gia, hoàn toàn mắt cho xem người thấp. Càng sẽ không nói là đi vũ nhục người. Lấy ngươi nhị ca tài hoa cập hùng mới mưu sâu, tương lai nhất định sẽ tìm được một cái, thực tốt đàng hoàng nữ tử. Ngụy hương hương nói, lời này, làm tử diệp nghe xong. cùng với đem lỗ thai rán ở ván cửa thượng hồ nhị ca nghe xong hồ gia này đối huynh muội đồng thời sửng sốt cả kinh ngụy hương hương tự ti nàng ngụy hương hương kỳ thật bất quá chính là một cái đã từng từng vào hoàng cung đương quá hoàng đế nữ nhân nữ nhân biết bí mật này người có thể nào không đem nàng trở thành giày rách xem ngụy hương hương có tự mình hiểu lấy nếu hồ nhị ca thật là giống như tử diệp nói như vậy hảo đảo không nhất định là nàng ngụy hương hương có thể xứng đôi tử diệp nắm mày Trên mặt lược hiện ra xấu hổ, hắn không thể vừa rồi không có làm cho Ngụy Hương Hương nói ra những lời này đó tới. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình nhị ca coi trọng nữ tử, thật đúng là chính là không giống người thường một cái cô nương. Lam nang tử diệp đều phải tâm phục khẩu phục. Giống Ngụy Hương Hương như vậy biết đại thể, sẽ không chơi tiểu thư tính tình gia đình giàu có nữ tử, thiên hạ khó tìm một cái. Giống nhau tiểu thư nhi, biết hồ nhị ca người như vậy thích chính mình, chỉ sợ đều là ghét bỏ đến giống điều cẩu dường như đi. Môn một 12, hồ nhị ca từ ngoài cửa đi đến, lập tức đi đến Ngụy Hương Hương trước mặt, mặc kệ chính mình muội tử kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt, nói, ngũ tiểu thư ngàn vạn không cần xem nhẹ chính mình. Ở kẻ hèn trong lòng, ngũ tiểu thư đẹp nhất địa phương, không phải mặt, là kia trái tim, giống như vàng giống nhau, vì nước vì dân, đây mới là làm kẻ hèn khinh mộ ngũ tiểu thư địa phương. Kẻ hèn thừa nhận, kẻ hèn ngưỡng mộ ngũ tiểu thư, thích ngũ tiểu thư, hy vọng có một ngày, có thể làm ngũ tiểu thư phu quân. Nhưng là, kẻ hèn hiện nay thân phận địa vị, chỉ sợ không thể thượng ngụy phủ cầu thân. Nếu ngũ tiểu thư nguyện ý chờ đãi kẻ hèn, kẻ hèn tuyệt đối có một ngày thành lập chính mình phủ đệ, kiệu tám người nâng, thập lý hồng trang, nên đón ngũ tiểu thư nhập môn. Kiệu tám người nâng, thập lý hồng trang, một cái toàn tâm toàn ý, vì nàng nam tử. Ngụy hương hương hốc mắt không khỏi chất lòng lưu động. Là tưởng, chính mình, rốt cuộc không có bị ông trời quên đi. Là, trung quy có hảo báo phải không? Từ diệp như là một lần nữa nhận thức chính mình nhị ca giống nhau. Thiên. Nói như vậy, cái dạng gì nam nhân lấy hồ nhị ca hiện nay thân phận dám đối với ngụy phủ tiểu thư nói được xuất khẩu, chỉ sợ chỉ có nàng nhị ca. Nàng thật là quá coi thường nàng nhị ca. Hồ nhị ca muốn thật chỉ là một cái sẽ làm việc trung thành và tận tâm nô tài, kia thật đúng là nhập không được chu lệ cùng lý mẫn đôi mắt, căn bản không được này hai cái chủ tử tài bồi tâm tư. Hồ nhị ca khó được chính là, có một viên thích hợp gia tâm. Gọi là tiến thủ tâm. Chỉ có người như vậy, mới là tốt nhất gia thần. Từ thất thúc cùng từ phó thanh, ngồi ở Lý Mẫn đãi khách phòng khách uống điểm tâm sáng. Người nhà họ từ ở bên cạnh bồi. Thỉnh thoảng, từ thất thúc cùng bên cạnh Lý Lao nói chuyện với nhau vài câu. Có thể thấy được, một buổi tối qua đi, đều là y thuật sánh vai đại phu, tuổi cũng tương đương, có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Lý Mẫn chỉ cảm thấy chính mình tổ phụ ở cổ đại thật sự xem như như cá gặp nước, nơi nơi quảng giao bằng hữu. hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì không thích đứng địa phương. Hồ thị đi tới xin chỉ thị, nói là tiểu thế tử chỉ sợ là đói bụng, tìm mẹ ruột. Lý Mẫn đứng dậy, trở về phòng, cấp nhi tử uy nói đi. Về cái này hộ quốc công vương phủ tân sinh tiểu chủ tử, có quan hệ Long Tiềm danh hào đã lan truyền nhanh chóng, truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, là truyền tới Nam Man vùng đi. Nam Man người, đối này cũng có ý nghĩ của chính mình. Long Tiềm, ngàn năm mới xuất hiện một lần thanh danh. Từ Thất Thúc ngón tay bắt lấy hai viên hạch đào lăn long lóc lăn long lóc đùa bỡn, mặt nạ hạ đôi mắt nhắm mắt một chút, nói: "Từ phó thanh giống nhau thận trọng mà gật đầu." Hoàng đế nghe thấy cái này, chỉ sợ không thể không lo lắng a. Từ Thất Thúc nói: "Từ Hưu Trinh tự mình đem trà đoan đến trước mặt hắn, nói: "Thúc công dùng trà." Từ Thất Thúc xem hắn, "Trạng Nguyên Lang đúng không?" Chất tôn hổ thẹn. "Bất quá là đùa bỡn bút mực mà thôi." Từ hữu Trinh nói: "Không có đi theo hoàng thượng làm việc." Từ thất thúc tiếp nhận trung trà, như là lơ đáng hỏi, hay là hoàng thượng cấp chức quan, đều không hợp người ý. Chất tôn vào kinh, vốn là không phải buôn cấp hoàng thượng làm việc đi. Từ thất thúc có thể là biểu tình cười, liên quan kia trương không có biểu tình mặt nạ, đều có điểm rực rỡ lấp lánh, nói, người nhà họ từ thế thế đại đại không vì người nô tài, điểm này ngươi nhưng nhớ rõ. Từ hữu trinh nghe theo trưởng bối gian dạy. Thất thúc tiếp tục nói, nhìn quanh trong phòng một vòng bộ dáng, ánh mắt. có thể bắn tới cách vách lý mẫn cùng nhi tử ở chung sân phòng, như là có điều cảm khái, năm đó, nàng nương, nói là phải gả cho hoàng thượng thần tử khi, trong nhà không biết nhiều ít phản đối. Tổng cảm thấy sẽ hại nàng chính mình. Hiện tại, xem như khổ tận cam lai. Nữ nhi cũng tranh đua, nay khó được. Từ tam cứu nhớ tới chính mình muội tử liền tưởng rún nước mắt. Từ thất thúc đông nhiên một đốn, thanh âm trầm thấp nói, nợ máu nhất định là phải dùng huyết còn. Từ tam cứu nước mắt nhi đột nhiên ngạnh ở trong cổ họng, Cái này thất thúc, đều nói là gia tộc quái dị người, trước nay bất hòa người nhà họ từ ở một khối. Hán tử tam cứu kỳ thật cũng không hiểu lắm này trong đó duyên cớ. Bất quá, từ thất thúc những lời này, làm người từ đáy lòng run. Người nhà họ từ lại hận hoàng đế cũng hảo, nhưng trung quy đều là dược sư, tính tình đều tương đối ôn thôn. Nơi nào giống từ thất thúc giống nhau, há mồm liền nói muốn huyết còn. Lại xem từ thất thúc bên người cái kia tiểu tử, cùng từ thất thúc giống nhau, một chút biểu tình đều không có. Hai người các ngươi ở chỗ này, hoàng thượng biết không? Từ thất thúc lại hỏi. Từ hữu trinh thấp giọng nói, không có khả năng không biết. Quê quán người như thế nào an bài? Đều trốn vào trước kia cũ tòa nhà đi. Từ tam cứu tiếp thượng lời nói. Từ thất thúc trong lòng bàn tay hai viên hạch đảo lại lăn long lóc dạo qua một vòng. Nhà các ngươi ra ra, là cái tính tình cố chấp. Ta cũng khuyên không được hắn chuyển nhà. Đành phải làm người đến các ngươi bên kia đi. Đợi chút các ngươi cùng phó thanh nói nói. Đến tột cùng là trốn cái nào nhà cũ đi. Từ ra là một cái lịch sử dài lâu gia tộc, trải qua quá không ít binh hoang mã loạn chiến hỏa, tổ tiên vì làm con cháu có thể lớn nhất hạn độ mà tránh né tai nạn, thành lập không ít ẩn nấp địa phương trốn tránh chiến loạn. Từ phó thanh cùng từ hữu trinh tức đi tới biên giác thượng thảo luận chuyện này nhi. Mẫn nhi ở trong vương phủ, nghe nói cũng bị người tập kích. Từ thất thúc vừa tới không lâu, nhưng là, chỉ bằng nhạy bén sức quan sát, đều nhìn ra, cái này trong phủ gặp quá không nhỏ chắc chở. nếu không như thế nào có như vậy nhiều người bị thương tập trung xuất hiện có chút rõ ràng chịu chính là đau thương từ tam cứu nơm nớp lo sợ không biết như thế nào trả lời chỉ sợ từ thất thúc một cái không hài lòng tưởng đem lý mẫn mang đi như thế nào từ thất thúc đương nhiên không có khả năng mang đi lý mẫn chính hắn huynh đệ đều không có cái này lời nói lý lao như vậy cùng từ thất thúc nói phía trước trong phủ có đại hiệp tòa chấn, đối phương còn không dám như thế khiêu khích hiện giờ kia đại hiệp có việc đi rồi trong phủ tạm thiếu người, từ thất thúc xem xét lý lao một chút, rõ ràng ánh mắt kia viết, người đây là vì chu lệ nói chuyện. cái này lao nhân là chu lệ người nào? lại nói tiếp, lý lao thật là, đem chu lệ trở thành chân chính người trong nhà nhận đồng cùng đối đãi. hơn nữa ở trên đời này, trừ bỏ hắn cháu gái, cũng chỉ có chu lệ biết hắn lai lịch. từ thất thúc thực thích lý lao, chỉ trải qua một buổi tối, không ngừng cảm thấy cái này lao nhân y hề thuật hảo, hơn nữa cái này lao nhân tâm địa cũng là một khang nhiệt huyết. làm cho người ta thích ta đợi chút lưu hai người tại đây đi cấp vương ra dùng từ thất thúc một mở miệng chính là danh tác ở đây người bị hắn câu này sảng khoái cấp dọa đúng rồi từ thất thúc uống ngụm trà tiếp theo đối lý lao nói tối hôm qua ngươi đề cập cái kia dược thôn trang nếu thất lang muốn nhìn thảo dân tự mình mang thất lang đi lý lao một ngụm thế chính mình tôn nữ tế đáp ứng rồi từ thất thúc mặt nạ hạ khoe miệng hiện lên khởi một mặt vừa lòng độ cung trung quy là cái kia thích nghiên cứu cổ quái uy thuật kỳ nhân dị sĩ từ tam cứu trước sau không dám ngẩng đầu con mắt xem từ thất thúc liếc mắt một cái chờ từ thất thúc cùng lý lao một khối đi ra ngoài về sau từ tam cứu lao trên đầu mồ hôi nhi từ hữu trinh chỉ phải cho hắn lại đảo chén nước uống thủy hoan quá thần từ tam cứu thở dài nói áp lực đại trong lòng hoảng từ hữu trinh cười là người thấy từ thất thúc kia trương đáng sợ mặt nạ đều đến bị dọa phá hồn cũng chỉ có lý lao cùng lý mẫn như vậy Ánh mắt đầu tiên thấy từ thất thúc một chút đều không sợ. Hiện giờ thiên hạ tình thế là ngao ngoe dục dịch. Từ thất thúc cùng từ phó thanh cũng không dám tại nơi đây ở lâu, thực mau liền hồi chính mình hốt hoảng bảo đi. Hốt hoảng bảo lưu lại hai người, là hai cái tuổi còn trẻ thiếu niên, 13 tả hữu, song bảo thai. Một cái hắc y một cái bạch Y ngoại hiệu gọi là hắc bạch song sát. Từ tam cứu lại lần nữa bị dọa ra thân mồ hôi lạnh. Mọi người đều nói chu lệ là dạ xoa Diêm vương trong phủ ra tới. cảm tình này từ thất thúc kia địa phương mới là toàn bộ diêm vương địa phủ lý mẫn lại biết từ thất thúc là cái tâm tư lanh lợi trong sáng người biết này trong vương phủ thiếu là bảo hộ tiểu tổ tông người bởi vậy mới lưu lại như vậy một đôi tuổi thích hợp thiếu niên nàng nhi tử biết chính mình bên cạnh nhiều hai cái bảo hộ chính mình bảo tiêu có vẻ càng thêm vững vàng bình tĩnh luôn là ăn ngủ ngủ lại ăn biến thành một con hoàn toàn heo con hai tử như vậy mới lớn lên mau lý mẫn không biết chính mình đứa nhỏ này rốt cuộc là hồ đồ trứng, vẫn là thông minh quá mức nói đến chính mình lão công gần đây trừ bỏ bận rộn liên hệ từ thất thúc sự tình, lại có chính là kia buổi tối ngụy lao phụng mệnh đem linh viễn hầu phủ sao đem đại hoàng tử bắt lên chuyện này há ngăn là chấn động yến đô đã sớm chấn động tới rồi kinh sư chỗ đó yến đô hoàng đế thiết cái kia thùng rông kêu to thân xác đô đốc phủ lữ bác thụy trước tiên nhận được tin tức về sau tức đến hộ quốc công quân bộ thay thế hoàng đế giao thiệp nhạc đông càng ngồi chấn quân bộ Lại lần nữa cấp Lữ Bác Thụy vay chút động vật. Lữ Bác Thụy này trong lòng sầu đến, là tưởng, hay là lần này, liền chính mình đều trốn bất quá lần kiếp nạn này sao? Hai bảy năm xử lý dư nghiệt. Đại hoàng tử Chu Vấn cùng ninh viễn hầu Chu Thừa Mẫn, bị nhốt ở cùng gian trong phòng. Chu Thừa Mẫn không khẩn trương, bởi vì Chu vẫn ở chỗ này cùng hắn ở một khối, hoàng đế khẳng định sẽ cứu Chu Vấn. So với bình tĩnh Chu Thừa Mẫn, Chu vẫn có vẻ là một bộ sắp chết cảm giác, nằm trên giường không biết ngày đêm mà thở dốc qua mấy ngày đi qua kinh sư giống như không biết chu vẫn bị trảo tin tức không có tiếng động chu thừa mẫn trong lòng mới bắt đầu có chút lo lắng âm thầm là có nghe nói qua hoàng đế giống như cũng không có đem cái này đại nhi tử chân chính để ở trong lòng nói thật vạn lịch ra nhất không thiếu là nhi tử một đống lớn nhi tử chỉ làm hoàng đế ưu sầu chu vẫn thảm liền thảm ở thân mình không phải thực hảo tới rồi bắc yến về sau bởi vì bắc yến so kinh sư lãnh nhiều không phải người nào đều có thể thừa nhận chu vấn thân mình bị gió bắc là tức tới rồi càng thêm suy yếu hoàng đế nếu thật suy xét đến đại hoàng tử khỏe mạnh vấn đề kỳ thật thật không nên đem bệnh nặng mới khỏi chu vấn phái đến bắc kiến tới có thể thấy được đến hoàng đế là đem chu vấn chân chính trở thành quân cờ dùng hơn nữa là một viên tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ ngẫm lại chẳng sợ chu vẫn bị hộ quốc công giam trở thành con tin tin tức truyền tới kinh sư hoàng đế lại có thể làm sao bây giờ khởi binh vì chu vấn phái đại bộ đội tấn công bắc kiến sao Tưởng đều biết không khả năng. Hiện tại, Chu Thừa mẫn càng muốn, càng cảm thấy hai hùng khiếp vía, tâm hoảng hoàng, đã không có tin tức. Hoàng đế là đáp ứng cho bọn hắn linh viễn hầu phủ vinh hoa phú quý, chính là tiền đề là bọn họ có thể chân chính chạy trốn tới kinh sư đi. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, Chu Lệ dưới sự giận dữ cư nhiên dám đem hắn cùng đại hoàng tử cấp bắt, hơn nữa căn bản đều không lo lắng hoàng đế sẽ bởi vậy làm khó dễ. Có thể nghĩ, hoàng đế cái gì tâm tư, Chu Lệ cũng sớm đã định liệu trước. chỉ có thể nói hắn cái này cháu trai không phải bình thường người so chu hoài thánh không biết cao thâm nhiều ít thế nhưng có thể cùng vạn lịch ra sánh vai đi lên không chút nào sợ hãi hoàng đế chu thừa mẫn trong lòng hoang mang rối loạn thời điểm nghe thấy tiền đỉnh tựa hồ có động tinh truyền đến theo hắn biết nói đã nhiều ngày hoàng đế có hay không hạ lệnh không rõ ràng lắm nhưng là thân là bắc yến đô đốc phủ đại nhân lữ Bắc thụy đang nghe nói bọn họ bị trảo về sau lại là thực tích cực mà tiến đến quân bộ giao thiệp thanh âm này Sợ lại là Lữ Bác Thụy. Cũng không biết hôm nay là quát cái gì phong, nhạc đông càng đáp ứng làm Lữ Bác Thụy lại đây xem bọn họ hai người. Lữ Bác Thụy mang theo sư ra đi tới. Chu thừa mẫn bọn họ nhà ở môn là thượng khóa. Trông coi thị vệ mở cửa khóa về sau, thả Lữ Bác Thụy cùng sư ra đi vào, lại khóa lại môn. Trong phòng chỉ có một chản đơn sơ đen dầu, bấc đèn như là tùy thời lung lay sắp đổ, chỉ có một chút ánh sáng. Lữ Bác Thụy thấy được ngồi chu thừa mẫn, cùng nằm chu vấn. Chu thừa mẫn thoạt nhìn con hảo, chỉ là mấy ngày không có rửa mặt, lược hiện dơ bẩn, biểu tình tiểu thụy. Chu vấn thần sắc kém xa, nằm ở đằng kia giống như khí có ra không có tiến. Lữ bác thụy vội vã đi đến Chu vấn đầu giường xem xét, nhỏ giọng hỏi, đại hoàng tử. Ai? Chu vấn lỗ thai lúc này nghe rõ ràng. Là thần, đô đốc phủ. Lữ bác thụy nói. Chu vấn nghe thấy hắn là đô đốc phủ, trực tiếp đóng đôi mắt, có thể nghĩ, Chu vấn đều biết hắn Lữ bác thụy là cái không có bản lĩnh. căn bản không có khả năng đem hắn cứu ra đi. Nói nữa, đem hắn cứu ra đi lại có thể như thế nào? Phải biết rằng, hắn không có khả năng hồi kinh sư. Một khi trở lại kinh sư, không phải hoàng đế thu thập hắn, chính là tương lai muốn đăng cơ thái tử muốn thu thập hắn. Lữ Bác Thụy nôn nóng, xem Chu vấn cũng không phản ứng chính mình, rất là sốt ruột. Chu Thừa mẫn ngẩng đầu nhìn đến hắn cái này biểu tình đều cảm thấy kỳ quái. Chu Lệ cũng không có trảo người này, người này vì sao lòng nóng như lửa đốt? Lữ đại nhân Nghe thấy Chu Thừa Mẫn thanh âm, Lữ Bác Thụy quay đầu thấy tới rồi hắn, khô cằn mà nói, Ninh Viễn Hầu, Lữ Đại Nhân, Kinh Sư, Chu Thừa Mẫn nhỏ giọng thử thăm dò hỏi. Lữ Bác Thụy cười khổ lắc lắc đầu. Hắn tin đã sớm phát ra đi, ở bọn họ bị chảo khi, chính là, Kinh Sư chậm chạp không có bất luận cái gì tin tức hoặc là động tĩnh truyền quay lại tới. Chu Thừa Mẫn tưởng, hay là Hoàng đế phái tới những người đó, chỉ đương hắn Chu Thừa Mẫn là khí tử, trực tiếp đem người lộng đi về sau. Căn bản không để ý tới hắn ninh viễn hầu phủ người. Phải biết rằng, cung cấp cấp đối phương bắc kiến hộ quốc công vương phủ bản đồ người, là hắn chu thừa mẫn. Có này trương bản đồ, mới khiến cho những cái đó đánh lén vương phủ người đêm đó không chút nào cố sức, trước đem viêu thị cấp bắt. Chỉ là không nghĩ tới những người này như thế hành sự bất lực, đêm đó tức sự việc đã bại lộ, càng không nghĩ tới những người này như thế không có lương tâm, lợi dụng hắn chu thừa mẫn lúc sau chính mình bỏ trốn mất dạng. Chu thừa mẫn trầm khuôn mặt hỏi, bên này. Lệ vương người nói như thế nào? Nói là, ngươi chờ phạm phải cùng đông hồ nhân cấu kết, trói đi hộ quốc công phủ phu nhân trọng tội. Cái gì? Chu thừa mẫn phẫn nộ mà nói, hắn đem chính mình mẫu thân nhốt ở trong phủ, cho rằng thế nhân không biết sao. Thái hậu bất quá là nhân từ mà đem tịnh vương phi thỉnh tới rồi kinh sư làm khách. Vấn đề là, hiện tại hoàng đế cũng không dám nói như vậy. Bởi vì, ở Viu thị trở lại kinh sư phía trước, hộ quốc công trong vương phủ trước phát ra thông cáo, phát ngôn bừa bãi thiên hạ. nói là có người cấu kết đông hồ nhân đem vưu thị trói lại ai đều không có nghĩ đến chu lệ đột nhiên tới nhất chiêu đánh đòn phủ đầu hiện giờ lệ vương tưởng xử trí như thế nào chúng ta chu thừa mẫn hử lạnh hay là hắn còn muốn giết hoàng đế nhi tử hoàng đế cũng dám phái người tới đoạt hộ quốc công nhi tử cùng mẫu thân hộ quốc công còn có cái gì không dám làm lữ bác thụy nguyên bản cũng tưởng chu lệ không có cái này can đảm dám thật sự đối chu thừa mẫn cùng chu vấn động thủ chảo này hai người bất quá là hù dọa hù dọa người cùng hoàng đế đánh cuộc khí thôi. chính là hắn hôm nay tới quân bộ nhạc đông càng thế nhưng một ngụm đáp ứng rồi làm hắn thấy hai con tin này làm hắn trong lòng đột nhiên mạc danh cảm thấy một trận tâm hoàng ý loạn ra ngoài ngoài ý muốn phát triển tất nhiên rất có khả năng dẫn tới ra ngoài ngoài ý muốn kết quả kia khẳng định là làm người cảm thấy sợ hãi. ninh viễn hầu bản quan hay không có thể hỏi ninh viễn hầu một câu. lữ đại nhân hà tất khách khí suy nghĩ thông chu lệ căn bản không có khả năng sát chính mình sau. chu thừa mẫn khi định thần nhàn mà đối đáp lữ bác thụy trong lòng một trận lệnh căm căm chỉ cảm thấy hắn lúc này thần khí không phải cái gì chuyện tốt ngược lại dự triệu cái gì chuyện xấu dường như một ngụm nuốt vào nước miếng nói ninh viễn hầu cho rằng lệ vương tính tình như thế nào chu thừa mẫn cái mũi một hừ mao đầu tiểu tử tính tình không xong khó thành đại sự bất quá một chút việc nhỏ nhi liền chảo bọn họ cùng hoàng đế giận dỗi như vậy mao đầu tiểu tử có thể thành châu báo sao lữ bác thụy một trận lệnh cười chuẩn bị rút khỏi nhà ở ở trên giường nằm chu vấn rốt cuộc mở mắt đối với lữ bác thủy chiều xuống tay lữ bác thủy tiểu chạy bộ qua đi đem lô thai rán đến chu vấn bên miệng thượng biên nghe chu vấn nói chuyện biên gật đầu đại hoàng tử yên tâm đại hoàng tử nói bản quan nhất định đưa tới chu thừa mẫn không biết bọn họ hai cái trong bụng bán cái gì hồ lô dược bất quá nếu hai người kia đều không có cái gì bản lĩnh thoạt nhìn cũng không có khả năng làm hoàng đế tới giải cứu bọn họ cho nên Hàn Chu thừa mẫn cũng lười đến phản ứng bọn họ. Lữ Bác Thụy đi ra nhà tù về sau vẫn luôn đi ra quân bộ. Tới rồi quân bộ cửa, chỉ thấy một cái lính liên lạc mang theo chu lệ khẩu dụ đi vào. Đối với nhạc Đông càng nói, Vương gia có lệnh, buổi trưa hỏi trảm. Kia sư ra khẩn trương mà nhìn mắt Lữ Bác Thụy. Lữ Bác Thụy hai cái đuổi giống mị sợi, mau chịu đựng không nổi, chỉ có thể đắp sư ra bả vai, thượng cố kiệu một đường chạy gấp hồi đô doanh trại quân đội. Đồng thời. cắt cử sư ra đem đại hoàng tử nói truyền tới hộ quốc công vương phủ cũng không biết thời gian thượng hay không tới kịp sau lại lữ bác thụy nhận được tin tức nói là chu thừa mẫn cùng chính mình nhi tử lao bà, ba người ở giữa chưa thời điểm chém đầu lệ vương làm việc quả nhiên là sấm rền gió cuốn. vừa vận hôm nay là vưu thị đến kinh sư tin tức truyền quay lại tới lữ bác thụy có thể tưởng tượng chu thừa mẫn chết phía trước còn vẻ mặt ngu ngốc tướng tự cho là chu lệ không có khả năng chém hắn như thế nào không có khả năng đâu Hắn đến Bắc Kiến mới bao lâu thời gian, đều biết chu lệ bản tính thô bạo. Không nghĩ tới cái này chu thừa mẫn, ở Bắc yến nhiều năm như vậy, còn không hiểu chính mình cháu trai tính tình, xứng đáng kết cục này. Đáng thương cái kia triệu thị, thật thật là không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì lao công rơi xuống như vậy kết cục, khóc đến thẳng hô hoan uổng, sớm biết rằng, cùng chính mình con dâu một khối ngồi sổn ngục giam còn hảo quá. Ninh viễn hầu phủ như vậy bị xét nhà. Đến tận đây, yến đô. duy nhất bề mặt thượng cùng hộ quốc công làm được thượng thân thích hai nhà người phụng công bá phủ cùng linh viễn hội phủ đều bị biếm vì thứ dân nhiều thế hệ không cần lại cùng hộ quốc công làm thân kết quý có người nói này hai nhà người một cái nếu làm được ra tham ô hại dân chúng chuyện này một cái tắc càng kỳ quái hơn hợp lại người ngoài hại bắc kiến chủ tử hộ quốc công này không rõ rành rành là gieo gió gặt báo chuyện này sao đương nhiên chỉ có những cái đó am hiểu sâu chính nói biết một cái người đương quyền muốn đại nghĩa diệt thân nhưng không xa ngăn như vậy một chút duyên cớ lữ bác thụy mời cái này sư gia vẫn luôn là lữ bác thụy trợ thủ đắc lực cấp lữ bác thụy ra quá không ít chủ ý lữ bác thụy đối cái này sư gia nói trước nay cũng không phải hoàn toàn tin vào toàn bởi vì lữ bác thụy người này tính cách có chút cố chấp một phương diện muốn làm trung thần một phương diện tưởng kiến công lập nghiệp danh thủy thiên cổ nhưng về phương diện khác thật là có điểm nhi sợ chết sư gia kiến nghị chỉ là đơn thuần từ hắn sinh tồn chi đạo xuất phát nhưng không có cố kỵ đến nhân phẩm của hắn vấn đề. Bởi vì ở cái này loạn thế, ở cục diện chính trị bên trong, nhân phẩm là thứ yếu, trung thần là tương đối, muốn sống, cái gì đều đến vứt bỏ, bao gồm cái gì lý tưởng chủ nghĩa thanh lưu nhã cốt. Thời vụ giả vì tuấn kiệt. Không hiểu điểm này người, muốn làm cái gì trung thần, bất quá là bị sau lại lịch sử học giả xưng là ngu chung Trước kia lữ bác Thủy không nghe sư gia nói, nhưng là có những người khác sẽ cho hắn kiến nghị, sẽ cho hắn trợ rút. Hắn có thể khinh thường sư ra những cái đó vì mạng sống xấu xa chủ ý nhưng hôm nay, hoàn toàn bất đồng. Hắn bên người cánh chim, không một đều bị chu lệ chém không còn một mảnh. Hoàng đế hiện giờ không biết vì sao duyên cớ, cùng bác hiến đô đốc phủ cũng chặt đứt liên hệ, càng là không có phái người lại đến bên này chi viện hắn. Hắn đây là cùng cấp với, lồng ra một con con mồi, chỉ chờ chu lệ hạ đao thôi. Sư ra đối hắn nói, hoàng thượng từ bỏ. Từ bỏ. Lữ bác thủy trợt cả kinh. hoàng thượng chỉ sợ cũng biết chính mình bất lực làm đại quân tiến công bắc kiến lại có lần này hoàng đế hành động phải nói là hoàn toàn trọc giận lệ vương ngươi lời này là có ý tứ gì lữ bác thụy truy vấn hoàng thượng tuổi già sức yếu vô pháp lại xuất binh thân trình hiện giờ là chỉ sợ lệ vương đánh đòn phủ đầu bởi vậy mới ra này hạ sách trói lại tĩnh vương phi hồi kinh đường con tin sư gia nói đến nơi này nhỏ giọng dán đến lữ bác thụy bên lỗ thái thượng hoàng thượng vận số sợ là muốn hết người người người đây là bậy bạn. Lữ Bác Thụy bột giận, mặt cổ đều đỏ lên. Đại nhân trong lòng rất rõ ràng tiểu nhân có phải hay không bậy bạn. Đây là người trong thiên hạ đều xem tới được sự tình. Hoàng thượng không biết xuất phát từ cớ gì, một hai phải hiện tại thái tử đăng cơ, không tính toán hủy bỏ thái tử chi vị. Mà hiện nay thái tử, căn bản cập không thượng hoàng thượng một sợi lông. Sư ra lời này tuyệt không khoa trương, là người đều biết, hiện tại thái tử tính cách có bao nhiêu yếu đuối, căn bản thành không được châu áo. lữ bác thụy nằm liệt ngồi ở ghế dựa hồng hộc thở phi phò dùng tay háo lau xuống mép tóc nói hoàng thượng nếu làm tam gia hoặc là bát gia đăng cơ nói tam gia đôi mắt không tốt bát gia nói nhân duyên thật tốt quá Này hai người chỉ sợ cũng sớm có chính mình bản tính sư gia nói bọn họ có chính mình bản tính lữ bác thụy kinh hỏi đại nhân sao không ngẫm lại đại hoàng tử làm đại nhân cấp hộ quốc công vương phủ truyền nói thực hiển nhiên các hoàng tử chính mình trong lòng các co tính toán nếu không đại hoàng tử cũng sẽ không tưởng tận phương pháp lợi dụng hoàng thượng nhất thời ý đồ lưu tại bắc kiến chu vấn là cố ý lưu tại bắc kiến điểm này ở lao bát chạy về kinh sư mà chu vấn một mình lưu lại khi lữ bác thụy sớm có phát hiện từ căn bản đi lên nói hoàng đế muốn lợi dụng chu vấn chu vấn cuối cùng lợi dụng hoàng đế đại nhân tới bắc kiến phía trước tiểu nhân vẫn luôn đối đại nhân nói qua đại nhân bất quá là hoàng thượng một viên quân cơ thôi hơn nữa ở đại nhân vị trí này thượng bị hoàng thượng vứt bỏ quá đâu chỉ một cái Tiểu nhân biết, đại nhân trong xương cốt thanh cao, khinh thường làm làm người khinh thường sự, càng sợ bị sử học gia tái thượng bất chung một bút. Nhưng là, tiểu nhân cần thiết tốn nhiều miệng lưỡi nói cho đại nhân, đại nhân nếu tưởng tận trung nghĩa, cũng đến tìm cái thiệt tình đối đai chính mình chủ tử đi. Lữ Bác Thụy trong lòng thở sâu, bản quan đều mau cho rằng, ngươi có phải hay không lệ vương phái tới du thuyết bản quan đầu hàng. Tiểu nhân không phải lệ vương người. Nói thật, chẳng sợ hiện tại, đại nhân tưởng thiệt tình đầu đến lệ vương kỳ hạng. Lệ Vương chỉ sợ cũng không biết nguyện ý hay không tiếp thu đại nhân. Lữ Bác Thụy nội tâm cả kinh, chuyển qua hai chỉ lăn long lóc trong mắt, khóa ở đối phương trên mặt, ngươi lặp lại lần nữa. Đã quá muộn. Nếu đại nhân ngay từ đầu tới bắc kiến, nghe tiểu nhân góp lời, sửa kỳ đổi chủ, cũng không đến mức cho tới bây giờ cùng đường. Lệ Vương người nọ tính tình, đại nhân không có khả năng không biết. Lệ Vương không thích cùng chính mình đã từng là địch người. Chu lệ điểm này tính tình, có thể nói là cùng vạn lịch ra hoàn toàn không giống nhau. Vạn lịch ra là có thể lợi dụng liền lợi dụng Mặc kệ người nọ đã từng cùng chính mình quan hệ như thế nào Chu lệ không giống nhau Chu lệ khả năng mang binh đánh giặc duyên cớ Là cái ghét cái ác như kẻ thù Vô pháp chịu đựng một viên hạt các người Đương nhiên sẽ không đem thời trước địch nhân biến thành bằng hữu quan hệ Như thế như vậy Người ý tứ là nói Làm bản quan vì hoàng đế tận trung đến chết kia hả tất góp lời Đại nhân chớ sinh khí tiểu nhân còn không có nói xong lời nói Đại nhân không thể đầu bái lệ vương kỳ hạ, nhưng là, đại nhân có thể hàng phục về sau đạt được một đường sinh cơ, chỉ là, chỉ sợ không thể lại làm quan. Lữ bác Thụy ngửa đầu nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy cả đời này chính mình bừng tỉnh như ngộng kết quả là là giỏ che múc nước công dã tràng. Vi thần nguyện trung thành hoàng đế đến cuối cùng, cư nhiên đến rơi xuống như vậy một cái kết cục sao? Cái gì đều không phải kết cục. Hắn đều đã quên, nhạc đông càng, là cho hắn họa quá nhiều ít chỉ vương bắt tới. Là nói hắn lữ bác thụy ngốc đi. Hộ quốc công trong vương phủ. Nghĩ hảo cấp kinh sư phát công văn, đã ở đợi mệnh. Chu lệ vung tay lên, công tôn lương sinh cầm tin tới rồi cửa, lập tức có người tiếp đi ra ngoài. Nhạc đông càng từ bên ngoài đi đến, triều chu lệ vừa chắp tay, nói, vương, ra, đại hoàng tử đưa tới. Hai người, đem chu vấn dùng kiệu ghế nâng tiến vào, Kia chu vấn, cũng coi như là co được giãn được người, phía trước còn một bộ ngạo khí, hiện giờ hoàn toàn đều không. muốn đích thân hạ cố tiệu cấp chu lệ hành lễ chu lệ xua tay nói đại hoàng tử ở đàng kia ngồi đi chu vẫn đột nhiên lưỡng đạo nước mắt rơi xuống buồn vương không nghĩ tới lệ vương có thể nhớ rõ khi còn nhỏ cũ tình Người đây là cảm thấy chịu ủy khuất chu lệ này một mở miệng chu vẫn sửng sốt ngẩng đầu chỉ thấy đối phương kia ti hơi câu khỏe miệng như thế thâm hối hoàn toàn nhìn không thấu có loại cùng vạn lịch ra giống nhau hương vị chu vẫn thân thể đột nhiên đánh cái run run trong viện Mơ hồ truyền đến chính là nữ tử tiếng ca Sướng, đại khái là hống bảo bảo ngủ ca dao Chu vẫn cẩn thận vừa nghe Giống như là lý mẫn thanh âm Chỉ cảm thấy cái này tiếng ca Cố nhiên không tính là tiếng trời Lại có thế gian đẹp nhất tấm áp Quay đầu nhìn lại, Chu Lệ đứng ở chỗ đó Như là không có nghe thấy ca dao dường như Cầm bút lông, ở giấy tuyên thành thượng viết cái gì Chỉ sợ, Chu Lệ là thường xuyên nghe thấy Tập mãi thành thói quen Thật là lệnh người đố kỵ, hâm mộ Chu vấn trong lòng ngũ vị tạp toàn, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lệ vương cưới vợ sinh con, làm buồn vương hảo không hâm mộ. Nhân sinh cái gì khổ đều có, không phải chỉ có đại hoàng tử một người khổ. Buồn vương truyết kinh, cũng là trải qua trăm tay ngàn đắng người. Càng đừng nói, truyết kinh trong lòng quả hệ, thiên hạ những cái đó lưu lạc, không có chỗ ở cố định, tam cơm đều không dân đói. Lệ vương, chu vấn đắp không thượng lời nói. Hán thân là hoàng đế đại nhi tử. Vốn nên đem thiên hạ ba cánh trước sắp đặt ở trong lòng, kết quả, không biết từ khi nào khởi, trong lòng chỉ nghĩ chính mình, lo được lo mất, không có cuối, đã sớm mất đi một người mộng tưởng. Đại hoàng tử nói, bổn vương nghe thấy được. Cho nên bổn vương niệm cũ tình, thấy đại hoàng tử một mặt. Chu vẫn nghe thấy hắn lời này, toàn thân nổi ra gả toàn bộ đi lên. Hoàng thượng đem bổn vương mẫu thân trói đi rồi không nói, còn muốn bổn vương xuất quân, tiến công Tây Bắc, đến Đông Hồ nhân lãnh địa chỗ sâu trong. Bạo thượng vạn tướng sĩ tánh mạng đi tìm đông hồ nhân. Này đã không phải trước kia hoàng thượng. Chu lệ nói đến nơi này thanh âm một đốn, hoàng thượng mất đi nên có hệ dân chi tâm. Chu vấn thở phi phò, lệ vương, ngươi nên biết, ta bất quá là người nọ một viên quân cờ, hắn phải dùng liền dùng, không cần liền không cần. Đại hoàng tử hà tất sinh khí. Ngươi nọ, chính là đại hoàng tử thân sinh phụ thân. Thân sinh phụ thân, đều như thế đối đãi ngươi, như thế nào, người ngoài, liền không thể như vậy đối đãi ngươi. Chu vẫn quanh thân giống như mềm hạ bùn, rốt cuộc khởi không tới xu thế. Phải nói, phía trước, hắn giống những người khác giống nhau đối phó Chu Lệ khi, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Chu Lệ là cái dạng này một người. Là, mọi người, đều cho rằng Chu Lệ là cái, có lẽ đối đãi đông hồ nhân thực tàn những người, nhưng là, đối đãi người một nhà, vẫn là có chút tôm chân mềm. Tất cả mọi người sai rồi. Cái này Chu Lệ, đã sớm không phải hắn khi còn nhỏ nhận thức cái kia Chu Lệ. Khi nào biến? Cái này một khang nhiệt huyết, dẫn quân bảo vệ quốc gia nam nhân, khi nào, không ngừng có dạ tâm, bá đổ, cùng với đáng sợ tâm cơ, cùng tàn khốc. Chu lệ trên giấy rơi bút lông, rốt cuộc ngừng lại. Công tôn lương sinh đi qua đi giúp hắn đem giấy cầm lấy tới, sau đó, cử cấp chu vấn xem. Nhìn trên giấy những cái đó mặc tự, chu vấn nhìn nhìn, rơi lệ đầy mặt, nói, buồn vương này liền tùy lệ vương nguyện. Buồn vương đối lệ vương cảm ơn bất tận. Nguyện ý, vì lệ vương nguyện trung thành. Bắc Kiến tin vào kinh sư triều đình trong hoàng cung. Bên trong viết tổng cộng tam sự kiện, một sự kiện là đã điều tra rõ cấu kết Đông hồ Nhân Dư Đảng cho diệt trừ, bởi vì lệ vương là Bắc Kiến Vương có tiền trạng hậu tấu tội phạm quyền lực, bởi vậy trước đêm này đó tội phạm cấp chém đầu, bị chém đầu người, có ninh viễn hầu phủ một nhà ba người cùng đại hoàng tử chu vấn. Đơn liền này đủ để lệnh triều giã trên dưới chấn động. Bắc Kiến cũng mặc kệ kinh sư người đối chuyện thứ nhất nghĩ như thế nào, tiếp tục nói chuyện thứ hai. chuyện thứ hai là đối với hoàng đế phía trước gửi công văn đi muốn hộ quốc công dẫn quân tiến công đông hồ vì hoàng đế rửa nhục việc hộ quốc công hồi phục bác hiến năm gần đây gặp xưa nay chưa từng có tuyết hay, không có lương thảo vô pháp hành quân muốn kinh sư trước bắt lương thảo nhiều ít nhiều ít từ từ tướng sĩ mới có khả năng đi trước đông hồ vì hoàng đế tào tặc chuyện thứ ba là nghe nói đông hồ nhân đem tịnh vương phi cấp trói đến quân nội vọng hoàng đế khuynh tẫn toàn lực vì hộ quốc công tìm kiếm mẫu thân lại chi nếu hoàng đế tìm không thấy tĩnh vương phi không thể đem tĩnh vương phi an toàn đưa về bắc kiến chỉ có thể hộ quốc công tự mình xuất quân tiến quan nội tìm kiếm mẫu thân vạn lịch ra nằm ở trên giường khi mắt nghe vương công công đem bắc kiến phát tới tin đều niệm xong còn lại thần tử bao bá chờ, cung kính mà rũ đứng ở bên cạnh chờ hoàng đế lên tiếng nếu một hai phải bọn họ nói này phong thư cho người ta cái gì cảm giác nói không thể nghi ngờ là chu lệ cánh trường lạnh này. này phong thư không một chỗ đều là đối với hoàng đế làm vạn lịch ra hạ sụp mặc vào long ủng đối vương công công nói đêm nay chấm đi cảnh dương cung ngươi tìm người trước nói cho thúc quý phi sao vương công công vội vàng đáp hoàng thượng hoàng hậu ở xuân tú cung bày yến nói là thái hậu tưởng thỉnh hoàng thượng cùng tĩnh vương phi một khối dùng nữa vạn lịch ra như là nhớ tới việc này nhi gật đầu tĩnh vương phi hiện giờ mạnh khỏe thái hậu cùng chấm đều yên tâm nhưng là lệ vương giống như không thế nào yên tâm chấm đương nhiên sẽ ở lệ vương tới kinh phía trước Đại lệ vương chiếu cố hảo tĩnh vương phi thần tử nhóm đáp là vạn lịch ra đứng dậy trục đánh chụp đánh long bảo đối thuộc hạ tùy ý mà chỉ một cái hồi bác kiến tin ngươi liền cân nhắc thế chấm trở về đi ngươi nọ lập tức chấn động là quy tới rồi trên mặt đất đầy mặt hoàng thú không biết như thế nào cho phải vạn lịch ra cọ qua chúng thần trung gian ra nhà ở trực tiếp bãi giá đi xuân tu cung bao đại nhân bị điểm danh viết hồi âm đại thần đầy mặt là nước mắt mà bắt lấy bảo bá tay háo kỳ thảo lương sách. Bao bá lắc đầu than thở dài. Hoàng đế này rõ ràng không cho bác Kiến hồi âm, tương đương nói không ủng hộ Chu Lệ mỗi một chữ, cũng căn bản không để bụng Chu Lệ mỗi một chữ. Ngoài phòng phong lãnh, không có đến mùa xuân, Vạn Lịch ra nói khẽ với bên người người ta nói, đem chấm kia kiện áo lông trồn, cấp thúc quý phi đưa đi. Hai bảy sáu vưu thị quyết định, nếu chỉ là mở tiệc chiêu đái hoàng đế cùng tinh vương phi, hoàng hậu tôn thị nghĩ rồi lại nghĩ, không bằng tìm cái diễn đoàn, buổi tối biên xem diễn vừa ăn cơm. Thuận tiện cho đại gia đều giải giải buồn. Chỉ có thể nói cái này hoàng hậu, thật sự là cái phi thường hiểu được tính tình người. Xuân Tú trong cung bãi này bàn cung yến, như vậy dừng ở diễn trong lâu. Cái này diễn lâu, là tôn thị vì lấy lòng ái xem diễn thái hậu, chuyên môn ở chính mình trong cung đơn độc dựng lên. Lúc ấy kiến công cuối cùng muốn 3 năm lâu dài, chỉ là bắt cái này hậu cung kiến lâu khoản tiền, bởi vì vạn lịch ra 8 phần không phê, hoàng hậu chính mình bảo bạc, nhà mẹ đẻ ra hơn phân nửa kiến trúc công phí. cũng may cái này diễn lâu sân khấu kịch đắp không tồi, tổng cộng 3 tầng, giếng trạng, phi thường thích hợp tiểu gia đình một nhà mấy khẩu người xem xét. Hoàng đế sau lại bị hoàng hậu mời tới tuần tra khi, nhìn đến như vậy độc đáo sân khấu, đều tình không thành thật lộ ra tán thưởng biểu tình. Hơn nữa thái hậu cũng phi thường thích, bởi vậy, lúc sau mấy năm cái này diễn lâu tu sửa kinh phí trong cung toàn cấp chi phí chung chi trả. Hoàng hậu tôn thị đầu tư, có thể nói là phi thường đúng chỗ. Ánh mắt xa đến, một công đôi việc. Muốn thỉnh hoàng đế cùng vưu thị ăn cơm thực đơn, tôn thị cân nhắc suốt vài thiên. Bởi vì ai đều biết nàng tôn thị ở phương diện này là cường hạng, nếu là có cái sơ xảy nói, ngược lại không thể nào nói nổi. Chỉ thỉnh hoàng đế, vưu thị tới xem diễn, có chút quần cung ế. Vì thế tôn thị thế tất, yêu cầu đem hậu cùng vài vị tại vị phi tần đều cấp mời đi theo quá đi ngang qua sân khấu tử, căng giữ thể diện. Trang phi, hoa phi, liền thường tần đều ở mời danh sách chúng, nếu đem thuộc phi đơn độc bài xích đi ra ngoài nói Sẽ có vẻ nàng gái này hoàng hậu lòng dạ quá mức hẹp hòi keo kiệt. Thục Phi đã chịu hoàng hậu mời thời điểm, không thể không cẩn thận cân nhắc xuyên cái gì quần áo qua đi. Hậu cung tiết mục, chiêu thứ nhất, nữ nhân đối phó nữ nhân, đều là từ trên quần áo xuống tay. Thục Phi trang điểm chỉnh tề, xem canh giờ không sai biệt lắm, ngồi trên cố kiệu. Kia cô cô hỏi nàng, có phải hay không đi phía trước ăn trước điểm đồ vật lót dạ sợ đi đến chỗ đó chờ cả buổi không có ăn cơm, Thục Phi thân mình lại tương đối mảnh mai. Tự nhiên là phải cẩn thận cho thỏa đáng, đừng đói tới rồi dạ dày. Thục Phi lắc đầu, nếu là đi mặt khác ra ăn cơm, đi hoàng đế ăn cơm đều hảo, khả năng đều sợ có vấn đề này, nhưng là, đi hoàng hậu chỗ đó ăn cơm là tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề này. Đơn giản là an bài ăn cơm là hoàng hậu cường hạng. Cái kia 16 gia, nghe nói có thể bồi mẫu thân trang phi một khối đi hoàng hậu nương nương trong cung ăn cơm thời điểm, khóe miệng đều chạy xuống ba thước lớn lên nước miếng. Hoàng hậu nương nương trong cung cơm ăn ngon. Trên bàn mỗi lần mang lên tới điểm tâm, đều tuyệt đối là bình thường ăn không đến, càng có rất nhiều thế nhân lần đầu tiên nhìn thấy mới lạ tinh xảo ngoạn ý nhi. Là người đều thích ăn cái gì, tiểu hài tử càng thích ăn. Cung sáu gia tương phản chính là, đi theo thường tần thập cựu gia, đối đi hoàng hậu trong cung hưng thú thiếu thiếu, chẳng sợ hoàng hậu trong cung đổ vật lại ăn ngon. Đêm nay xem diễn trung nhiều mấy cái hoàng tử công chúa tới cẩm tú thêm hoa, vô cùng náo nhiệt, phi thường phù hợp thái hậu ý tưởng. Hoàng hậu cái này mông ngựa Đối thái hậu lại chụp cái chính chuẩn. Thái tử một nhà, sớm nhất đến Xuân Tu Cung, rốt cuộc, Xuân Tú Cung cùng Đông Cung vốn dĩ chính là nhất thể. Thái tử phi tới bà bà trong cung về sau, chạy nhanh giúp đỡ bà bà bận lên bận xuống thu xếp sự tình. Đến nơi thái tử, đương chính mình mẹ ruột cung điện cùng chính mình giống nhau, ở khi còn nhỏ hoàng hậu cho hắn tích thiết trong thư phòng phiên nổi lên thư. Hiện ra, thái tử hiện giờ một lòng chỉ nghĩ làm tu thư lang tâm thái. Đi theo thái tử thái tử phi lại đây hoàng thái tôn chu chuẩn lại ở hoàng hậu trong cung thập phần không thích ứng Đơn giản là hắn bối phân thấp, tới rồi hoàng hậu trong cung, nếu gặp gỡ những cái đó tuổi còn nhỏ hoàng tử công chúa chờ, còn phải kêu nhân ra thúc thúc cô cô, này đó xưng hô, chỉ biết làm hắn kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng đến đỏ bừng. Cố Tình, những cái đó tiểu các chủ tử đều tới tương đối sớm. Giống 16 ra, ở trang phi không có đến phía trước, trước chính mình ngồi cố kiệu lại đây, là vội vàng trước nếm thử hoàng hậu trong cung điểm tâm, sợ hoàng đế ở nói. Ngược lại không thật lớn ăn hết lớn. Hắn thèm ăn. Hoàng hậu người, nhưng thật ra đều hiểu được như thế nào thảo này đó tiểu chủ tử niềm vui. Sớm sáng sớm ăn bài chỗ ngồi cấp này đó tiểu chủ tử chơi không nói, ăn đồ vật, cũng là bày đầy bản, cái gì cần có đều có. Chu chuẩn đương nhiên là không ăn không chơi, chẳng sợ đây là hắn thân nhất mãi mãi cung điện, càng không thể lấy rối loạn quy củ. Đêm nay là tới bồi hoàng đế ăn cơm, như thế nào có thể ở hoàng đế tới phía trước ăn cái gì. 16 gia nhưng không như vậy tưởng Một đầu bước vào hoàng hậu trong cung chính là vì ăn ngon đồ vật, lúc này không ăn, cung cấp với mắc tiểu không cho ăn kéo nước tiểu giống nhau. Kết quả, này hai người, ngồi ở phòng khách bán tiên bên cạnh bàn, là mặt đối mặt, trung gian bãi đầy điểm tâm cái đĩa. 16 ra tay trái bắt lấy kia chỉ cánh gà, gặm xương cốt, tay phải chảo cái bánh bao nhỏ, một ngụm chính là hơn phân nửa cái phân. Ăn đến du quang đầy mặt, vọng đến đối diện cái kia giống như khổ hạnh tăng giống nhau khó xử chính mình không ăn không uống hoàng thái tôn. Trong lòng không khỏi tới khí. Nghĩ Chu Chuẩn như vậy, còn không phải là khinh miệt hắn sao. Hoàng Thái Tôn. Mười sáu thúc. Chu Chuẩn đứng lên. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy thực sẽ không làm người. Thái tử không có giáo ngươi như thế nào làm người sao. Hoàng hậu nương nương nhiều sẽ làm người người, cho chúng ta nhiều như vậy ăn ngon đồ vật ăn, ngươi cư nhiên một chút đều không mua trướng. Chu Chuẩn bị đối phương mang cái máu cho phun đầu, văn nhã mặt trắng chỉ là hơi hơi đỏ lên, trầm ổn mà trả lời. Hoàng thượng chưa tới phía trước, không có hoàng thượng ân hứa, sao có thể tự mình dễ dàng dùng nữa. Chúng ta ở chỗ này ăn, hoàng thượng có thể biết được sao. Mười sáu gia cũng sẽ không bị hắn loại này chính thức thái độ cấp hù dọa, nhớ mày đầu toàn là khiêu khích dạng. Chu chuẩn khỏe miệng hơi hơi phát hỏa độ cùng, chôn sâu ở trong bóng tối, nói, kiếp nhưng nói không chừng, mười sáu thúc, Mười sáu gia trong lỗ muối hử một tiếng. Ngoài phòng đầu truyền đến thanh âm, hình như là nói tam gia chu ly cùng tam vương phi lý bánh một khối tới rồi. chu ly là thái tử tốt nhất trợ thủ đắc lực lý oánh lại là hoàng hậu tin được người bởi vậy này đối vợ chồng hai một khối bị mời lại đây xem như cùng thái tử một nhà làm bạn là hoàng hậu chi kỷ an bài 16 sáu ra ném xuống gầm song xương cốt vươn đầu lưới trực tiếp liếm liếm tràn đầy dầu mỡ tay nhảy xuống ghế con hỏi cựu công chúa đâu hồi 16 sáu ra công chúa điện hạ ở loan các ngủ đều giờ nào còn đang ngủ 16 sáu nhíu nhíu mày nghĩ đến phía trước tới nơi này chơi khi Cái này cựu mội tử nhưng thật ra tính tình rất đại, mỗi lần đều cùng hắn đối nghịch. Tuy rằng bồ nào nhôn nháo tính tình cũng không thế nào tốt một nữ hài tử, nhưng là, chung quy là không sai biệt lắm cùng tuổi hài tử, một khối chơi có cái bạn nhi. Ít nhất, không giống trước mắt vị này cũ kỹ cháu trai Hoàng Thái Tôn càng làm cho người buồn bực đến cực điểm. Chu chuẩn đại khái là, tính cả linh hài tử đều ở chơi cái gì cũng không biết đi. 16 hướng chu chuẩn lại liếc hạ mày, toàn là trào phúng. Quay đầu lại. nhìn về phía phía bên ngoài cửa sổ. Chu Ly cùng Lý ánh ở cửa cung tách ra về sau, từng người là đi tìm Thái tử cùng Thái tử Phi nói chuyện. Lý ánh một người xuyên qua sân. mười sáu ngón tay méo cằm, ánh mắt rơi xuống Lý ánh bóng dáng thượng, như là kinh ngạc mà nháy mắt, mọi người đều nói Tam Vương Phi sinh Hải tử, nguyên lai là thật sự. Lý ánh sinh Hải tử chẳng lẽ có thể giả. Chu chuẩn có đôi khi đều cảm thấy chính mình đến tuổi này tiểu nhân thúc thúc, điên điên cùng cùng, nói chuyện không trải qua đại não Làm cái này cháu trai nghe xong cũng không biết như thế nào trả lời hảo. Hoàng Thái Tôn, ngươi cảm thấy Tam Vương Phi sinh đứa nhỏ này, có khả năng là thế tử sao? Còn không phải là thế tử sao? Chu chuẩn cúi đầu giống như nhìn trên mặt đất thạch lạch, biết 16 tìm cái này nói, không phải không lời nói tìm lời nói, là bởi vì ở trong Hoàng Cung nghe nhiều. Mỗi người đều ở cân nhắc Lý hoánh mang về tới hải tử là thật là giả. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì, mọi người đều không có nhìn đến Lý hoánh như thế nào sinh hải tử. thậm chí phía trước lý oánh bụng rất nhiều người đều nói giống như tương đối giống sinh nữ hài tử bụng kết quả lý oánh mang về tới chính là cái nam hải bất quá muốn điều tra rõ việc này căn bản không dễ dàng có thể nói là cơ hồ chết vô đối chứng nhất rõ ràng lý oánh như thế nào sinh sản người ở bắc kiến là lý mẫn lý mẫn không có khả năng tới kinh sư vì lý oánh sinh sản sự làm thuyết minh nói nữa lý oánh cùng lý mẫn quan hệ không tốt chu lệ cùng chu ly quan hệ cũng không tốt ai có thể bảo đảm lý mẫn lời nói không phải vu ham lý hoánh không phải tưởng đem chu ly chân chính hài tử như thế nào rốt cuộc hiện tại liền triều đình đều ở điên truyền chu lệ cùng hoàng đế thật sự nháo băng rồi đánh giặc tám phần là chuyện sớm hay muộn nếu sang năm đầu xuân thời tiết hảo khả năng liền phải chuẩn bị chiến hỏa vấn đề là triều đình không có cái có thể chân chính mang binh đánh giặc bắc kiến lệ vương là trời sinh tử quân doanh lăn ra đây nam nhân cùng đông hồ nhân tác chiến đều chưa từng có thua quá Chân chính cùng Bắc Yến đánh nói, triều đình cái này phần thắng sợ là khó dò. Đại Minh nhiều ít năm ra sơn, hay là như vậy? Thái tử Chu Minh mày thật sâu nhăn chặt, nhìn vừa tới không lâu Chu Ly, nói, Bắc Yến phát tới cấp hoàng thượng tin, ngươi thấy thế nào? Chu Ly trầm mi thấp giọng, sát phản tặc, đây là vô luận hoàng thượng hoặc là thần tử đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Nhưng là, lệ vương như thế qua loa, không có bẩm báo triều đình, lập tức hỏi chảm, có làm người hiệp tư hiểm nghi. lệ vương không có khả năng đối này khiếm khuyết suy xét thái tử nhẹ nhàng chọn hạ mi nói nói cách khác đây là lệ vương cùng lệ vương người bên cạnh suy nghĩ cặn kẽ lúc sau làm ra quyết sách có thể nói như vậy chu minh lại trầm xuống thanh ngươi cho rằng lệ vương thật sự đem đại ca cấp giết sao lỗ thai có thể nghe thấy là thái tử kia ti môi bay ra tới dư vị có chút phi dương không giống như là thường cảm bi phẫn hương vị chu ly không chế được chính mình không hướng thái tử gương mặt kia thượng quét một phen Huynh đệ, là huynh đệ không có sai. Chẳng sợ thật sự vì ngôi vị hoàng đế khiến cho chém giết, nhưng là, rốt cuộc là huynh đệ, đối với một cái đã chết huynh đệ, mặc kệ có phải hay không chính mình động thủ giết người, khó tránh khỏi sẽ có cảm hoài chi tình đi. Đây là nhân chi thường tình, huynh đệ chi gian cảm tình. Chính là, Chu Ly hiện tại từ thái tử trong miệng nghe không ra này đó tình cảm. Thần, không rõ ràng lắm. Chu Ly nói, Chu Minh nghe thấy hắn câu này trả lời, như là có chút thất vọng. Có phải hay không đại ca gặp nạn, ta tổng cảm thấy, hẳn là thượng trình với hoàng thượng, làm hoàng thượng không cần từ bỏ một chút ít hy vọng, tới cứu vớt đại ca. Chu Ly nói, nếu thái tử thực sự có này tâm ý, có thể hướng hoàng thượng cho thấy. Đối này Chu Minh cười khổ một tiếng, ta nói có tác dụng gì, thuộc hạ, không được nói ta là trồn khóc chuột. Người sáng mắt làm việc không sợ bất luận cái gì đồn đại vớ vẩn. Tam đệ làm như thế sự bằng phẳng sáng ngời, là, là ta khâm phục, ngưỡng mộ. Nhưng là tam đệ cùng ta nhiều năm, hẳn là biết, vô luận ta làm cái gì, làm nhiều ít chuyện tốt, đều là biến thành chuyện xấu. Bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn, tới rồi ta cái này vị trí thượng, đều có thể biến thành thật. Chu Ly đối mặt Chu Minh lời này chỉ có thể tạm thời trầm mặc Thế tử như thế nào? Chu Minh xoay người, đột nhiên hỏi hắn hải tử sự. Hắn hải tử, gần đây chính là mọi người tiêu điểm. Chu Ly rất rõ ràng là cái gì duyên cớ. Đối giống nhau tỏ vẻ tìm tòi nghiên cứu tâm tư Chu Minh nói. Thần đệ vương phi cùng hài tử một khối trở về. Thần đệ cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc, hài tử đôi mắt không tốt lắm. Nghe được hài tử đôi mắt là không tốt lắm, Chu Minh sửng sốt. Nghĩ kia Lý Hoánh nếu thật có lòng ly miêu đổi thái tử, sao có thể mang cái đôi mắt không tốt hài tử trở về? Kia tương đương là thừa nhận Lý Mẫn nói qua nói, tương đương là cho Chu Ly nạp tiếp cơ hội. Không, chỉ sợ Chu Ly lại nạp tiếp, sinh ra tới hải tử cũng là. Chu Minh nhất thời trong lòng cũng là ngũ vị tạp toàn. Có chút loạn. Tỷ như Bắc Yến sự đi, triều đình không có định đoạn, đại hoàng tử Chu vẫn có phải hay không thật sự bị Chu Lệ chém đầu, không có người biết. Phái binh tấn công Bắc Yến đi, hoàng đế tuổi quá lớn khẳng định vô pháp thân trinh. Nếu phái cái hoàng tử thân chinh nói, tương đương là cho cái này hoàng tử binh quyền. Chỉ sợ cái này hoàng tử đánh xong Bắc Yến quay đầu lại đánh kinh sư, đem hắn thái tử đánh. Nếu là hắn Chu Minh thân trinh. Nói thực ra, hắn không có cái này tự tin có thể đem Chu Lệ đánh bại. Từ nhỏ đến lớn, hắn ở Chu Lệ trước mặt thất bại số lần có thể là thiếu sao. Giống như không có một lần là thành công. Chu Lệ nếu đều có thể đem Chu Vấn giết, nguyên lai khi còn nhỏ, Chu Lệ cùng Chu Vấn cảm tình còn khá tốt. Như vậy, Chu Lệ muốn giết hắn thái tử, càng không cần ở lời nói hạ, không có đồng tình cùng nhân từ chi tâm. Hỏi Chu Lệ có phải hay không thật giết Chu Vấn, kỳ thật là bởi vì Chu Minh trong lòng sợ hãi Chu Lệ. Quay đầu lại hỏi lại hỏi lý hoánh chuyện này. chỉ là nghĩ giải quyết trong lòng này đó chân chính buồn bực, muốn tìm cái phát tiết khẩu chỉ sợ hắn chu minh hiện tại trong lòng phiền não hoàng đế trong lòng thượng cũng có lý Hoánh cảm giác được nơi xa có người ánh mắt vọng lại đây quay đầu lại xem một cái phát hiện nguyên lai là những cái đó không lớn lên các hoàng tử này đó tiểu thí hải thân phận treo hoàng tử nguyên lai một đám đều là tiểu sắc quỷ lý Hoánh trong lỗ mũi hử một hử mười sáu tựa hồ nghe đến nàng hử thanh sắc mặt biến đổi têu la khoe khoang cái gì Còn không phải là cái, không có người muốn. Lời nói cùng với một trận gió to thổi qua đi, Lý Hoánh sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là nàng không ai muốn? Là Lý Mẫn không có người muốn được không? Với vặn, Thường Tần mang theo thập cửu ra tới rồi. Biết 16 cùng chu chuẩn ở một khối, Thường Tần trong lòng tương đối yên tâm, là 19 một người đi tìm này hai người bạn chơi cùng. 19 đi đến trong viện. Lý Hoành thấy, tâm sinh một cái chủ ý, đối với 19 chủ động chào hỏi, thần thiếp tham kiến thập cửu ra. Đều nghe nói, 16 khinh thường tên lúc này, nếu biết chính mình nịnh hót 19 không phản ứng hắn 16, 16 cái này tiểu thí hài tám phần muốn lòng tự trọng bị hao tổn. Nào biết, cái này 19 đột nhiên thấy nàng toát ra tới, cấp hoàng sợ, một đôi mắt nhỏ ngơ ngác mà nhìn nàng, giống như nửa ngày đều nhận không ra nàng là ai. Thẳng đến cô cô ở 19 bên lỗ thai thượng nhỏ giọng nhắc nhở, đây là Tam gia vương phi, thập kiểu gia. Tam gia vương phi. 19 rửa theo cô cô giáo, têu một tiếng, tam tẩu. Lý Hoánh cao hứng đến như là muốn bay lên thiên, nói, thần thiếp cùng Tiễn thập kiểu ra Mười chín đi phía trước đi, đi tới đi tới, lại hỏi chính mình bên người cô cô, thật là tam ca vườn phi sao. Là, thập kiểu gia có cái gì nghi vấn? Cô cô hỏi, tam ca ánh mắt không nên đến nỗi kém ở đây. Lời này, không thể nghi ngờ là ở Lý Hoánh trên mặt chịu một phen. Mười sáu gia cười đến bụng rút gân, muốn trên mặt đất lăn lộn, tưởng cái này tiểu ngốc tử, tuy rằng bình thường thảo người ngại, nhưng là... lúc này rất đáng yêu lý oánh không có đi thái tử phi nơi đó là tìm một chỗ nắm khăn phát tiết tức giận cái này 16 sáu cũng hảo mười cũng hảo đơn giản đều là nghe nói từ lý mẫn chỗ đó được đến quá trợ giúp không cần phải nói khẳng định là bị lý mẫn rót quá mê hồn canh chỉ có thể nói tiểu thí hải tốt nhất lựa gạt. hôm nay khí đến tìm một chỗ ra lý oánh khoe miệng hừ hừ mà bật cười liêu xanh quan sát nàng sắc mặt ở nàng bên thai nói câu nghe nói thuộc phi nương, nương đêm nay cũng muốn tới Tới vừa vặn, Lý Hoành nói, đều nói cái này nương nương cùng Bổn Phi nhị tỷ cảm tình tốt nhất, Bổn Phi có thể nào không phản ứng nàng đâu. màn đêm buông xuống, đèn lồng điểm thượng, một đám người, đều chờ ở diễn lâu tử. Chỉ chờ kia công công kêu một tiếng, Hoàng thượng tới. Một đám người vội vội vàng vàng đi ra diễn lâu tử, đứng ở cổng lớn xếp hàng nên đón. Hoàng thượng cùng Thái Hậu, là không có kém bao nhiêu thời gian, cơ hồ là cùng nhau tới rồi. Không biết này có phải hay không đôi mẹ con này hợp như ra tới cây sách. Không hẹn mà cùng cùng nhau tới, thuyết minh mẫu tử chi gian cảm tình y y hành nguyên như cũ. Thái hậu chân cẳng không tiện, chỉ phải có người nâng. Hoàng đế tự mình cho Thái hậu hành lễ, lại chỉ huy người, đem láo mẫu thân nâng vào diễn lâu khán đài. Hoàng hậu lãnh một đám hậu cung nữ tử, ở hai bên hầu hạ. Thái hậu ngồi ở khán đài bên cửa sổ, đột nhiên phát hiện, này mặt cửa sổ không giống trước kia là rộng mở gió lùa, như vậy mới có thể thấy được sân khấu kịch thượng diễn viên, nhưng là... Giống nhau có thể thấy sân khấu kịch thượng phong cảnh, bởi vì, trên cửa sổ an thượng một mặt lưu ly. Đây là người nào ra chủ ý? Thái hậu cười tủm tìm hỏi. Cái này chủ ý là thực hảo, đặc biệt ở mùa đông lãnh thời điểm. Mùa đông do lớn, nếu mở cửa sổ, không được lãnh chết, chẳng sợ diễn lại đẹp. Bởi vậy, trước kia, cái này diễn lâu, tới rồi mùa đông, giống nhau đều biến thành hàng năm phong lớn đủ vật căn bản không dùng được. Hoàng hậu cười trả lời Thái hậu nói. Đây là hoàng thượng biến đổi biện pháp nghĩ ra được lấy lòng thái hậu, biết thái hậu ai xem diễn, căn bản đợi không được mùa xuân. Thái hậu này vừa nghe, ánh mắt mấy phần rơi xuống hoàng đế trên người. Vạn lịch ra tuổi này, khó được mà, là đứng ở thái hậu trước mặt rũ lập, tất cung tất kính, nói, nhi thần cái này biện pháp, là nghe người nước ngoài nói. Bọn họ quốc gia, nghe nói liền ái trang loại này lưu ly li cửa sổ. Ai ra nhưng thật ra nghe nói qua, bác Yến hộ quốc công vương phủ, lệ vương vì ái phi. Ở thư phòng trang hai mặt như vậy cửa sổ Thái hậu nhàn nhạt mà nói Lệ vương phi chỉ sợ là học người nước ngoài Hoàng đế nói Thái hậu khỏe miệng khẽ nhếch, Hoàng thượng thật cho rằng như thế Nhi thần không biết Thái hậu hàng nghĩa Bên cạnh mọi người Chỉ nghe được mồ hôi đầy đầu Không biết đôi mẹ con này đến tột cùng là làm sao vậy Thái hậu tới một tiếng Đều ngồi xuống đi Canh giờ cũng không còn sớm Hoàng hậu cấp ăn cơm đi Sợ chỉ sợ đem này đó hải tử cấp đói Thái hậu dù sao cũng là nhân tử già nhất lao thái thái, nhất không thể gặp tiểu hài tử chịu tội. Hoàng hậu gật đầu, vội vàng an bài người thượng đồ ăn. Hoàng đế phất long bảo, ngồi ở Thái hậu đối diện trên giường. Một đám người đều dàn xếp vào chính mình vị trí. Chỉ còn lại có vưu thị, khoan thai tới muộn. Vưu thị vào diễn trong lâu sau, bị người lanh tới rồi hoàng đế Thái hậu trước mặt, vốn gối, thần thiếp tham kiến hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương. Thính vương phi, biệt lai vô dạng. Hoàng đế nói như vậy. du dương sâu xa ngữ khí vưu thị hút khẩu khí nói thần thiếp lần này tới kinh đã chịu thái hậu hậu đãi là muốn gặp dung phi nương nương một mặt dung phi hoàng đế trên mặt đột nhiên mắt lộ ra mờ mịt nhìn những người khác dò hỏi bộ dáng dung phi là người phương nào vưu thị sắc mặt sát nhiên một mảnh bạch môi thẳng Dung nhi nàng kia muội muội thật tốt muội muội vì hoàng đế chuyện gì nhi đều làm kết quả hoàng đế đem nàng muội muội đều cấp đã quên hoàng hậu thấy trường hợp tức khắc xấu hổ Đi lên tới hóa giải nói, hoàng thượng, dung phi là trước đây cẩm nình cung chủ tử, Tĩnh vương phi muội tử. Loại này lời nói, đại khái cũng chỉ có hoàng hậu dám nói, hơn nữa không sợ đắc tội hoàng đế. Vạn lịch ra đầu ngón tay, vuốt ve một phen trên môi riêng mép, như là ở hồi ức có hay không chuyện này. Cuối cùng, thở dài đối vưu thị nói, chấm tuổi lớn, khó tránh khỏi trí nhớ không tốt lắm. Hơn nữa, Tĩnh vương phi ly kinh hồi lâu, nếu là không phải Tĩnh vương phi lần này hồi kinh nói, chấm cũng đều mau nhớ không dậy nổi chuyện này. Vưu thị tiếp được hoàng đế lời này nói, thân thiếp, chỉ là muốn gặp muội muội một mặt, không có ý khác. Phía trước, đại hoàng tử ở Bắc Yến thời điểm, thân thiếp đã từng làm đại hoàng tử hướng hoàng thượng biểu đạt quá này nguyện. Kỳ thật, vưu thị như vậy một mở màn lặp đi lặp lại nhiều lần đề dung phi, là làm đều cảm thấy vưu thị thật thật là sẽ không thức biện trường hợp tới nói chuyện, cũng chính là sẽ không làm người. Vưu thị nói như vậy lời nói, giống như truy vấn hoàng đế, làm khó dễ hoàng đế, hoàng đế có thể cao hứng sao. Vạn lịch ra tiếp nhận kia trung trà, uống một ngụm hoàng hậu chuẩn bị tăng trà, môi trầm gì gì mà xách một tiếng nói, đại hoàng tử phải không? Đại hoàng tử vẫn luôn ở bắc kiến, không, là vĩnh viễn hồi không đến kinh sư. Ngươi nói làm đại hoàng tử truyền lời cho chấm, này ngươi đến chính mình tu thư cấp lệ vương hỏi một chút là chuyện như thế nào? Vưu thị cả kinh, thực hiện nhiên, cũng không biết đại hoàng tử bị chính mình nhi tử giết sự. Tĩnh vương phi, hộ quốc công vương phủ cùng hoàng thất, huyết thống quan hệ sâu xa lưu trường. là trên đời thân nhất huynh đệ tĩnh vương phi bình tĩnh mà xem xét ngươi cho rằng chấm cùng thái hậu bạc đãi quá lệ vương sao Thần thiếp không biết vưu thị này ba chữ không biết làm ở đây mọi người lại chấn động vạn lịch gia mị hạ mắt nhỏ nói tĩnh vương phi không phải rất tưởng niệm kinh sư vẫn luôn tưởng rời đi bắc kiến sao lời này sai rồi vưu thị đương trường phủ quyết thần thiếp phu quân là bắc kiến người nhi tử là bắc kiến người thần thiếp sao có thể sẽ lưu luyến kinh sư đâu bắc kiến mới là thần thiếp ăn vạn lịch ra thâm trầm ánh mắt như là một mặt hung ác bôi trên vưu thị trên mặt thái hậu đều giống nhau giống như một lần nữa nhận thức vưu thị người này muốn gặp ngươi muội từ sao đúng vậy chấm này liền làm thỏa mãn tĩnh vương phi tâm nguyện hai mươi bảy thu thập lý hoánh. ai cũng không nghĩ tới hoàng đế đột nhiên thái độ thay đổi hoàng hậu đương trường đều cấp ngây ngẩn cả người kia chuẩn bị cầm gánh hát chuẩn bị tiết mục cấp hoàng đế khâm điểm công công lập tức ngừng ở cửa không dám bước vào nửa bước Thái hậu nhàn nhạt mà cao mày, không phát một tiếng. Ở đây những người khác, chấn định mà ngồi khi, chỉ nghe đột nhiên một tiếng đánh cách thanh âm, từ đang ngồi hiến hội bên trong truyền ra tới. Bởi vì an tĩnh duyên cớ, này thanh đánh cách thanh âm đặc biệt đại, hơn nữa là ai đều nghe được ra tới, cái này đánh cách thanh, là nồng đậm đồ an hương vị. Hoàng đế khơi mà mày, ánh mắt đảo qua mà qua, không cần tốn nhiều sức, lập tức bắt lấy cái kia phát ra đánh cách thanh âm người. Kỳ thật thật sự không khó tìm. Bởi vì... 16 gia bởi vì đánh cách duyên cớ, dùng tay nỗ lực mà che miệng lại, đem đầu đều chui vào bàn bắt tiên giới đài. Trang phi mặt đương trường liền đen. nay còn thể thống gì a? Làm cho hoàng đế cùng thái hậu mặt đánh cách. Nếu nói ăn uống no đủ khó tránh khỏi tiểu hài tử đánh thanh cách đảo cũng không thương phong nhã. Vấn đề là, 16 gia này thanh đánh cách, mình nếu là lỗi thời. Cơm chiều đều không có bắt đầu thượng đâu. Mọi người, vô luận hoàng đế cùng thái hậu đều không có ăn thượng cơm đâu. Các nàng ra cái này 16, cũng đã ăn no ở đánh cách. Nói ra đi, vừa thấy liền biết không có ra quy hài tử. Trang Phi tức giận đến ngón tay phát run, hận không thể đem đi theo 16 đại nô tài toàn bộ ném xuống trong sông nguy cá, càng miến bản, không biết là ai, cũng không biết là Hoài Hảo ý vẫn là Hư ý, cấp 16 tắc như vậy nhiều đồ vật ăn. Nhưng mặc kệ như thế nào, 16 gia này thành đánh cách, làm vừa rồi cơ hồ chết cứng không khí tìm được rồi một kia sơ hở bộ dáng. Hoàng đế khai thanh, ngữ khí đảo cũng tầm thường. cùng bình thường vô dị, hỏi 16, ăn cơm xong sao? Nghe thấy hoàng đế hỏi, 16 gia đành phải từ ghế con thượng đứng dậy, trả lời thời điểm, ăn đến quá no dạ dày vô pháp khống chế, lại phiên một cái cách ra tới. Toàn chương lúc này, muốn cười lại không dám cười người nhưng nhiều nữa. Mắt thấy trang phi nhi tử cái này xấu mặt bộ dáng, quả thực là cười đến rụng răng. Nhưng hoàng đế biểu tình thả không biết như thế nào miêu tả, thái hậu biểu tình lại là không thế nào cao hứng. Thái hậu là thích hài tử, nhưng là... không thích không tuân thủ quy củ hải tử. Như thế nào? Đều nói tốt muốn ăn ra yến chẳng lẽ có thể trước tiên bản thân ăn trước sao? Cha mẹ đều không có ăn cơm đâu, người bản thân ăn trước, có thể gọi là hiếu đạo sao. mười sáu thật vất vả đem hai tiếng cách trước cấp đánh xong, xem hoàng đế còn đang chờ chính mình đáp lại, chỉ có thể là căng ra đầu nói, hồi phụ hoàng, còn không có ăn, còn không có ăn cơm, trước đánh cách. Hoàng đế khỏe miệng một xả, hỏi, vậy ngươi như thế nào đánh cách đâu? Hồi, Hồi phụ hoàng, Nhi thần là, 16 lăn long lóc trong mắt vừa chuyển, ở chính mình mẫu phi chỗ đó được đến cái ánh mắt ý bảo, nói, Nhi thần đây là khẩn trương. Khẩn trương? Như thế nào cái khẩn trương? Nhi thần khẩn trương, muốn cùng phụ hoàng cùng nhau ăn cơm. Này đáng thương vô cùng hài tử, chẳng lẽ bao lâu không có cùng hoàng đế một khối ăn cơm, kết quả khẩn trương đến đánh cách. Vạn lịch ra hơi hơi mà trong lỗ mũi giống như hừ một tiếng khí ra tới, đối trang phi nói. Chẳng tuy rằng thật lâu không có đi qua chữ đức cung, nhưng là, lần trước trong cung mở tiệc thời điểm, 16 không có đến sao. Trang Phi lập tức đứng lên, đắc, hồi hoàng thượng, 16 ra là khẩn trương, lúc ấy cung yến người nhiều, lúc này ít người. Hắn xấu hổ tới. Muốn nói 16 sẽ xấu hổ. Trong cung tuyệt đối không có người tin tưởng. Sẽ xấu hổ người, lúc ấy, có thể bởi vì chính mình gây chân không thể đi tham gia vạn thọ viên yến hội. Đến cuối cùng không thuận theo không cào mà thế nào cũng phải bản thân chạy đến nơi đó đi. Thái hậu như vậy đều xem bất quá đi, cũng không biết chung quy là cô ý đáng thương đứa nhỏ này cấp đứa nhỏ này giải vây. ở trách Trang Phi cái này đường mẫu thân nói, người đứa nhỏ này bên người đều an bài chút người nào. Biết rõ buổi tối muốn cùng nhau ăn cơm, còn làm hắn ăn trước chút cái gì. Trang Phi cùng 16 gia nghe đến đây, đều biết nói dối giải không đi xuống, này không phải rõ ràng sự tình sao. Nương Thái hậu câu này mắng hai mẹ con đỏ mặt đứng. Tiếp theo, Trang Phi nói, hồi Thái Hậu, là thần thiếp không phải, là thần thiếp sơ suất đối 16 gia bên người người dạy bảo. Bất quá, nếu là ở thần thiếp trong cung nói, thần thiếp vẫn luôn quản 16 gia miệng, những người đó tưởng lấy đồ vật cấp 16 gia ăn, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Một câu ý ngoài lời, 16 không phải ở chữ Đức Cung ăn đồ vật, kia chỉ có thể là ở Hoàng hậu Xuân Tú trong cung. Bực này với nói, Trang Phi là đem trách nhiệm trốn tránh cấp Hoàng hậu. Trang Phi cùng Hoàng hậu cùng đồng minh. Sao có thể làm như vậy, vội vàng lại hơn nữa câu, đều là những cái đó tưởng lấy lòng 16 gia nô tài sai. Xuân Tú trong cung hôm nay vội thành như vậy. Hoàng hậu tôn thị nghe Trang Phi mặt sau câu này mã hậu pháo, trên mặt không nóng không lạnh. Thái hậu giống như đã phát tính tình bộ dáng, đem chung trà hướng trên bàn thật mạnh một phóng, nói, hôm nay mười 16 gia người đều kêu lên tới. Trang Phi phát cho 16 sai sử hai cái tiểu thái giám lập tức chi lưu vào phòng, hướng Thái hậu dập đầu, nói, Bọn nô tài khuyên quá mười sáu gia không cần ăn. Nhưng là, mười sáu gia nói, hoàng hậu nương nương trong cung đồ vật tốt nhất ăn, sợ ăn không được. Mọi người nghe này hai cái nô tài nói, trong óc chỉ nghĩ, này trang phi thoạt nhìn bình thường nói chuyện nhanh nhẹn, tư duy rõ ràng, như thế nào chính mình nhi tử một là quản không được miệng mình, nhị là cho nhi tử sai xử người, thoạt nhìn một đám đều rất xuẩn. Nghe một chút lời này, chẳng phải là ngấm ngầm hại người hoàng hậu bình thường có ăn ngon, đều đã quên trang phi hai mẹ con. Không thể không nói, này Trang Phi vẫn là có thể nói, lập tức lại đem lời nói huyền chuyển lại đây, nói, Hoàng hậu nương nương đưa đến chữ đức trong cung đồ vật, thần thiếp nghĩ 16 gia quá mức thèm ăn, không dám lập tức toàn bộ cấp 16 gia ăn. Nhưng là, Hoàng hậu nương nương trong cung đồ vật xác thật ăn ngon, là 16 gia cấp nhớ thương thượng. Lời nói đến đến nay, nghe ra tới, Trang Phi mẫu tử căn bản không nghĩ cấp Hoàng hậu mang đến phiền thoái. Thái hậu như vậy lên tiếng, đem này hai cái nô tài, kéo xuống đi cắt đánh 10 bản tử. Tiểu chủ tử không hiểu chuyện, các ngươi có thể không hiểu chuyện sao. Khuyên tiểu chủ tử không nghe, sẽ không tìm các ngươi chủ tử sao. Thế tiểu chủ tử che giấu chuyện xấu, là giúp tiểu chủ tử chơi xấu. Loại này nô tài không cần cũng thế. Đánh xong, phát ra ngoài cung đi. Này cũng coi như nhân tử, chỉ đánh 10 bản. Chỉ đáng thương này hai cái, một lòng vốn định ở trong cung như đến tiền đồ tiểu thái giám, như vậy đau thất tương lai. 16 nhìn chính mình kia hai người bị kéo đi ra ngoài, rốt cuộc là hài tử. Chỉ cảm thấy này hai người đi theo chính mình có chút thời gian, hiện tại vì như vậy điểm việc nhỏ bị đánh không nói, còn phải chạy lấy người, trong lúc nhất thời cảm thấy rất là hủy khuất, vì thế bĩu môi đối Thái Hậu nói, lại không phải chỉ có ta một người ăn trước. Nghe thấy 16 lời này về sau, giữa sân có chút người bắt đầu kinh tùng lên. Mắt thấy, cái này 16 là bực xấu hổ lên lúc sau, chuẩn bị đem người kéo xuống thủy. Thái Hậu cùng hoàng đế mặt, đều ở 16 trên mặt nhẹ nhàng lược một phen. 16 hoàn toàn cũng đều không hiểu đến các trưởng bồi ánh mắt, lập tức đi xuống nói, hôm nay nhi thần ăn cái gì thời điểm, Hoàng Thái Tôn cùng thập cửu đệ đều ở. Không thể không nói, cái này 16 gia thật là hấu người a khó trách, trong cung như vậy nhiều người, đều không có một cái thích cùng 16 gia bằng hữu. Nhìn một cái cái này tính tình, căn bản đều sẽ không vì huynh đệ giúp bạn không tiếp cả mạng sống, chỉ biết hấu người. Thương Tần, Thái Tử Phi, Thái Tử, đều không khỏi mà một kia khẩn trương. Trang Phi tròng mắt lại cũng chỉ là lăn long lóc lăn long lóc chuyển, trước nhìn một cái động tĩnh lại nói. Nàng dù sao cũng cảm thấy, nếu chỉ có nàng một người hài tử ở chỗ này xấu mặt nói, mặt mũi thật sự không qua được. Lại nói hài tử sao, cái nào miệng không tham ăn. Thái hậu mày nhăn thành cái sơn như vậy cao. Hoàng đế không có lên tiếng. Hoàng hậu đông nhiên xoay người lại, đối với 16 hỏi, 16 ra, kia vì cái gì bọn họ hai cái không đánh cách, chỉ có ngươi đánh cách. 16 ra không biết là bộ. Đi xuống nói, bọn họ ăn đến thiếu, ta ăn đến nhiều bái. Chỉ có thể nói bọn họ tặc, ta không tặc. Lời này, đương trường làm thập kiểu ra, ấu tiểu thập kiểu ra không nín được, đang đứng lên chỉ vào 16 nói, rõ ràng ta cùng Hoàng Thái Tôn khuyên ngươi không cần ăn, là chính ngươi một hai phải ăn. Nói hiệu nói vượng, là các ngươi hai cái xối dục ta ăn nhiều. Không phải các ngươi hai cái muốn nhìn ta xấu mặt sao. Hảo a, hiện tại. Ta vừa vặn ở phụ hoàng cùng Thái Hậu trước mặt vạch trần các ngươi âm như quỷ kế. Thập kiểu ra khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, hốc mắt đều lăn nổi lên nước mắt như dạng. Thương tân nhìn nhưng đủ đau lòng, đứng lên nói, Hoàng thượng, Thái Hậu, theo thần thiết biết, Thập kiểu ra chưa bao giờ tham ăn. Ngay thường, ăn cơm đều là thực quý củ, trừ bỏ tam cơm ăn cơm, đều không có chăm sóc đặc biệt ham mê. Thái tử cùng Thái tử phi nhưng thật ra đều không có vội vã đứng lên vì chính mình nhi tử biện hộ. Mười sáu ra nghe thấy thường tần nói như vậy, lập tức gà bay chó sủa, nổi trận lôi đình, ngươi che chở hắn. Ai không biết ngươi là bát gia mẹ ruột. Ngươi mẹ ruột cùng ta mẫu thân là đối thủ một mất một còn, hắn mẹ ruột cùng ta mẫu thân cũng là đối thủ một mất một còn. Các ngươi hai cái liên hợp lại là phải đối pho ta, muốn hại ta cùng hại ta mẫu thân. Thường tấn nơi nào nghĩ đến, bất quá là một cái thèm ăn hoàng tử ăn nhiều điểm đồ vật, cư nhiên lập tức bay lên đến cái này hậu cung phi tần chi gian ân đoán thượng. Chạy nhanh đầu gối đầu quỳ xuống chấm đất, nói, Hoàng thượng, Thái Hậu, thần thiếp vẫn luôn ở chính mình trong cung, cơ hội nhị môn không ngại người. Thật sự là không hiểu mười sáu ra vì sao miệng phun lời này. Nói nữa, thập kiểu ra mẫu thân đã qua đời, tục ngữ nói rất đúng, người chết vì đại. Nói vậy Trang Phi cũng là như thế này tưởng. Trang Phi miệng ôn éo. Nàng sao có thể vì một cái người chết vì đại, vứt bỏ chính mình nhi tử mặc kệ đâu. Hồi Hoàng thượng, Thái Hậu. Trang Phi nói. 16 gia cố nhiên miệng có chút thèm, nhưng tuyệt đối không có khả năng nói ăn đến căng chết, 16 gia là người thông minh. Nghe 16 gia cái kia đánh cách thành, rõ ràng là có chút giống là bị muộn rồi căng chết dấu hiệu. Nếu là thật ăn ra cái cái gì tật xấu tới, kia thật là, có người cố ý vì này. Tranh chấp tới rồi cái này phân thượng, kỳ thật mỗi người đấy lòng đều có trương phổ nhi là chuyện như thế nào. Sẽ không nhi, hoàng hậu trong cung người lại đây, đối với hoàng đế trở khái đầu. Hoàng hậu hỏi. Các ngươi hôm nay chiếu cố 16 gia, thập kiểu gia cùng Hoàng Thái Tôn, phải không? Hồi Hoàng hậu nương nương, 16 gia nói hắn bụng có chút đói, bởi vậy nô tải là bưng chút điểm tâm, cấp tiểu chủ tử trước lót lót bụng. Nhưng là, Hoàng Thái Tôn kiên trì không cần, nói Hoàng thượng không có cho phép, không thể ăn. Đến nỗi thập kiểu gia, giống như cùng ăn một chút. Hảo cái này sự tình rõ ràng minh bạch. Tham ăn hải tử chỉ có hai cái. Hoàng Thái Tôn không có ăn. Bực này với nói là... Đem Hoàng Thái Tôn bài xích bên ngoài. Thường tân khi đến miệng đều phát run. Đây là Hoàng Hậu trong cung, Hoàng Hậu trong cung người một nhà, vì Hoàng Thái Tôn nói lời chứng có thể tin sao. Thập cửu ra tức khắc khóc ra tới nói, ta không có ăn. Vốn là nên rất cao hứng yến hội, lần này, đầu tiên là vưu thị đỉnh đầu miệng, lại đến cái mười sáu ra như vậy đánh cách lúc sau một nháo, toàn bộ không khí toàn biến đến dạng. Xem đến chủ nhân có thể không bực bội sao. Hoàng đế đột nhiên một phép cái bản, thẳng chừng mười chín. Khóc cái gì khóc? Người mẫu thân không có đã dạy ngươi sao? Đây là cái gì trường hợp, muốn khóc liền khóc? Không biết khóc là nhất ủ rũ sự sao? Là hoàng tử đều biết, có bao nhiêu đại bí khuất, đều không thể làm cho hoàng đế mà khóc. Thường tấn đau lòng nói, hoàng thượng, thập cửu gia tuổi còn nhỏ. Hắn tuổi tác tiểu, hắn không hiểu chuyện, ngươi không được dạy hắn. Là, là thần tiếp sai, là thần tiếp không có giáo hảo thập cửu gia sai, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ngươi cho rằng chấm không dám trị tội ngươi sao? Hoàng đế câu này nổi trận lôi đình, mọi người như sấm bên hai, đồng thời đều là trong nội tâm cả kinh. Thục phi nắm chặt trong tay tay háo khăn, sắc mặt có điểm cưng mà nhìn quỳ trên mặt đất vì thập kiểu ra xin tha thường tần. Trang phi khỏe miệng hơi chút gợi lên một tia độ cùng, tiếp theo, mặt túi thấp, giống như căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Thực hiện nhiên, hoàng đế, đây là tưởng xử trí thường tần. Mà ai không biết, thường tần sau lưng người là ai, còn không phải là người kia khí nhà giàu mới nổi bát ra sao. Hoàng đế đây là ghét bỏ cái này tám nhi tử. Hoàng hậu càng là quy quy củ củ đứng ở một bên chờ hoàng đế phát lệ. Vạn lịch ra thở hồn hển. Thái hậu nhưng thật ra ở ngay lúc này liếc đứa con trai này liếc mắt một cái, mày nhàn nhạt mà hơi phiết. Nói nữa, hoàng thượng bất giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Thương tân nói, lúc này cũng đều không hiểu hoàng thượng tâm tư, chính là tranh luận, thực hiện nhiên, là quán hải tử quán mắc lỗi tới. Thái hậu nói đúng. Hoàng đế xuyên xuất khẩu đại khí nói Thái hậu vì thế thay thế hoàng đế lên tiếng, như vậy đi, thập cửu gia sau này, trước tiên ở hoàng hậu nương nương này trong cung dưỡng một thời gian, dù sao ai già cũng ở chỗ này. Đến nỗi thường tần, hồi chính mình trong cung, đóng cửa ăn năn, sao chép kinh thư. Sao cái trăm biến, lại truyền cho ai già xem qua đi. Thường tần mãn nhãn nước mắt nhi, đương trường khấu đầu tạ ơn. Nếu là thái hậu không khai câu này khẩu, nàng tám phần lúc này liền không có mệnh. Thập cửu gia nhìn thường tần phải đi, đương nhiên không tha. Nếu không phải hắn sau lưng đột nhiên có người xả hạ hắn tay áo tử, hắn này lại một khóc một náo, thường tân này mệnh phải cùng hắn mẹ ruột giống nhau không có. 16 đắc ý mà nhìn thường tân bị lôi đi, nghĩ 19 cái này tiểu ngốc tử một nháo nói có thể một đạo cấp thu thập, kết quả, quay đầu lại vừa thấy, giật mình phát hiện một chương tay nhỏ xả hạ tiểu ngốc tử quần áo. Nhìn kỹ, giống như là hoàng thái tôn tay. Lại xem cẩn thận phía trước, hoàng thái tôn chu chuẩn quy quy củ củ mà ngồi không có động quá, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm. Mặc kệ như thế nào, thường tần như vậy xem như phạm vào chuyện này bị chừng, người khác muốn bỏ đá xuống giếng đã có thể dễ dàng nhiều. Thục phi cân nhắc đến nơi này, lại xem hoàng hậu, trang phi chờ, đều là đối thái hậu này phiên nhân từ xử trí không có ý nghĩa, đương nhiên trong lòng rất rõ ràng, thường tần chuyện này không để yên. Kế tiếp, thường tần hậu quả rất có thể sẽ rơi xuống như lưu tần giống nhau. Chỉ có thể nói, này hậu cũng chỉ có nhổ cỏ tận gốc, chém tẫn sát tuyệt phần. Tuyệt đối không có nói lưu người một cái đường sống phóng hạ đồ đao lập địa thành phật. Thu thập xong thường tần nói, kế tiếp một cái sẽ là ai đâu. Ai không biết thường tần cùng nàng thuộc phi đi gần như. Mười sáu ra, thập kiểu ra, trang phi chở, một lần nữa ngồi xuống. Lý hoánh khỏe miệng hiếp lại, vừa rồi trận này cung đấu xem đến nàng mùi ngon, nhìn tới nhìn lui, vẫn là hoàng hậu nương nương người là cao thủ. thuộc phi người có thể tính gì chứ, đều bị hoàng hậu người nhéo. Mắt thấy đều qua đi nhiều như vậy thiên. Thục Phi đều không có cho nàng một cái hồi âm nhi. Xem ra là không trông cậy vào Thục Phi có thể cho nàng thứ gì. Có lẽ, nàng nên thừa cơ thừa thắng xông lên, cấp hoàng hậu một cái đại đại kinh hỷ. Ở Thái Hậu liền việc này sau khi chấm dứt, nói vẫn là nữ hài tử dưỡng bất lo khi, Lý hoánh theo cái này câu chuyện, đề ra một tiếng, hôm nay Thục Phi nương nương đều tới, thập công chúa không có tới sao. Một đám người nghe nàng câu này đột ngột thanh âm đầu tiên là có chút lăng, sau lại nhớ tới. hồi minh mẹ ruột lý hoa cùng lý oánh là tỉ muội hồi minh coi như là lý oánh cháu ngoại gái lý oánh muốn nhìn cháu ngoại gái nhưng thật ra hợp tình hợp lý tưởng niệm Thục phi đứng dậy đáp công chúa tuổi quá nhỏ thân mình lại thiên ngược hoàng thượng phía trước đi xem qua biết đến chỉ sợ công chúa lại đây trên đường thụ hàn sẽ quét hứng thú có thể nói Thục phi cuối cùng câu nói kia coi như là lời nói nặng quét hứng thú chẳng phải là một cái mắt mù công chúa ở chỗ này ăn cơm nói sao không quét hoàng đế hứng thú vạn lịch ra dầu dĩ mà trong cổ họng ăn một tiếng bộ dáng thoạt nhìn đối thủ phi trả lời có chút tán đồng đó chính là đối lý Hoánh cái kia lắm miệng không hài lòng lý Hoánh con ngươi sắc bén mà quét hạ thuộc phi mặt cân não dùng sức chuyển động như thế nào tiếp tục bộ hồi minh để tài ra tới rốt cuộc hồi minh hiện tại cũng không phải là ở trong cung đương nhiên nàng có thể nói nàng ở bắc kiến gặp qua hồi minh lời nói lăn ở miệng nàng thượng vừa muốn xuất khẩu đột nhiên Không nghĩ tới Thục Phi thế nhưng đoạt ở nàng phía trước nói. Kỳ thật, Hoàng thượng, phía trước thần thiếp nghe nói một sự kiện nhi, không biết có nên hay không nói. Nếu Tam Vương Phi lúc này nhắc tới tới, thần thiếp liền không thể không nói. Vạn lịch ra đối này có chút kinh ngạc, hỏi, chuyện gì? Là cái dạng này. Thần thiếp gần đây nhận được một phong thơ nhi. Thục Phi nói, ở tay háo móc ra một phong thư tử, làm ở đây công công trình cho Hoàng đế. Hoàng đế đầy bụng nghi hoặc mà tiếp nhận Thục Phi chuyển giao lại đây tin. Chỉ xem phong thư thượng ghi rõ chữ, hắn trong lòng giật mình. Còn lại người, càng là ở nhìn đến hoàng đế biểu tình trải qua quá kinh ngạc, khiếp sợ, tùy theo ố chìm xuống thần xác hoảng sợ nhiên. Hoàng hậu càng là cắn chặt miệng, hoàn toàn không biết này phong thư là chuyện như thế nào. Phía trước, đều một chút không có nghe nói qua thuộc phi có thu được người xa lạ gửi thư tiếng gió. Hoàng đế đem tin xem xong rồi, tin không có cấp những người khác xem, thu vào chính mình trong tay, ánh mắt, là quét tới rồi chính mình con thứ ba trên mặt. Chu ly bởi vì hoàng đế cái này ánh mắt sửng sốt. Vạn lịch ra mở miệng, đem hải tử bế lên đến đây đi. Nghe thấy lời này, bên ngoài có người tránh ra nói nhi. Chu công công ôm cái thoạt nhìn thư cấu tiểu trẻ con đi vào trong phòng. Một đám người giật mình, đây là ai ra hải tử đâu? Bất quá, đối với giữa sân này đó cung đấu cao thủ tới nói, cơ hồ là không cần suy nghĩ nhiều, vô số ánh mắt dừng ở giữa sân Lý hoánh trên người. Lý hoánh thân thể co rúm lại hạ, miễn cưỡng chống mặt mũi, tam hoàng tử. Tam Vương Phi, các ngươi lại đây. Vạn lịch ra nói. Đồng thời, Thái Hậu là dỗi dài cổ, đi xem Chu Công Công trong lòng ngực ôm đứa bé kia. Này vừa thấy, làm nàng lắp bắp kinh hãi. Này không thể nghi ngờ là cái nữ hoa. Hơn nữa, luận khởi diện mạo, lớn lên ngũ quan khuôn mẫu, giống Chu Ly. Muốn nói cái này gen tuyệt đối là không lừa được người, đặc biệt là hài tử khi còn nhỏ, cùng cha mẹ khi còn nhỏ, là có khả năng nhất giống nhau. Cái này nữ hoa. Rõ ràng là cùng Chu Ly khi còn nhỏ ngũ quan rất giống. Chu Ly đi tới, nhìn đến nữ hoa khoảnh khắc, cũng là cả kinh. Khi đó, cố nhiên hắn không biết khi còn nhỏ chính mình trông như thế nào, chính là, chỉ dựa vào Chu Công Công ôm tới hài tử. Hơn nữa hoàng đế kêu hắn lại đây xem thời điểm, sự tình giống như đã rõ ràng. Còn lại người, đều nhìn Lý hoánh nhất cử nhất động. Lý Huánh hai cái đuổi kỳ thật ở run. Xa xa chỉ cần hướng Chu Công Công trong lòng ngự thoáng nhìn, đều biết đó là nàng nữ nhi. Chỉ có thể nói, cái này thuộc phi, thật là cùng nàng nhị tỷ Lý Mẫn cấu kết với nhau làm việc xấu. Cư nhiên làm Lý Mẫn đem nàng ném xuống nữ nhi đưa đến nơi này tới. Nghe nói Tam Vương Phi ở kinh sư ngoại vì Tam Hoàng tử sinh cái thế tử ra. Chấm nhưng thật ra còn không có gặp qua. Tam Vương Phi làm người đem thế tử ra ôm lại đây cho chấm nhìn xem, như thế nào. Vạn lịch ra nói. Lý Hoành nói, thế tử ra tuổi quá tiểu, này đến trong cung lộ trình xa xôi, ngoài phòng trời ra rét. Chỉ sợ thế tử ra không trải qua đông lạnh Là như thế này sao? Muốn chấm tự mình đi trước Tam Vương Gia Phủ, đi xem chính mình tôn tử. Hoàng đế lời nói hiển đắc ý vị sâu xa. Chu Ly lúc này chắp tay nói, Hoàng thượng không cần đi xa. Thế tử ra là Hoàng thượng Hoàng tôn, đương nhiên là muốn tới thấy của Hoàng thượng, nào có Hoàng thượng đi gặp tôn tử đạo lý. Nhi thần này liền làm người đem thế tử đưa đến trong Hoàng cung tới. Lý oanh sắc mặt chấp nhận, hay là hắn cũng hoài nghi. Nếu đám người đem nàng tìm người tới thế bao hải tử ôm tới nói, có thể hay không lộ tẩy. Thời khắc mấu chốt, quan trọng nhất chính là, rời đi mọi người lực chú ý. Lý Huánh nghĩ vậy nhi, không cần nghĩ ngợi, mở miệng liền nói, Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện đã quên bẩm báo, kỳ thật, thần, thần thiếp ở bắc hiến thời điểm, gặp được. Nàng những lời này không có xong đâu, lọt vào hoàng đế trợn một cái chục bàn. Tam vương phi đây là ý gì? Chấm đang hỏi ngươi thế tử sự tình, ngươi tưởng chuyển người thai mắt đến nơi nào? Hoàng đế những lời này, tương đương là định tội. Lý Vánh há mồm, một cái sợ ngây người. Cái này là con của ai? Hoàng đế chỉ vào chu công công trong tay ôm hài tử hỏi. Lý Vánh rơi lệ, thân thiếp căn bản không quen biết đứa nhỏ này. Ngươi nói, ngươi không nhận biết. Chính là, hiện giờ đầy hứa hẹn ngươi đỡ để đại phu làm chứng, nói, đây mới là ngươi thân sinh hoa nhi. Kết quả, bị ngươi ném ở bắc kiến. Không có khả năng. Hoàng thượng, đây là vu hàm A. thân thiếp cấp tam gia sinh chính là nhi tử những người này đều là bất mãn thân thiếp, muốn hại thân thiếp. bọn họ muốn hại ngươi nói hà tất vì ngươi mạo hiểm phẫu thuật giúp ngươi đem hải tử thuận lợi đỡ đẻ xuống dưới a lý bánh lại sửng sốt lúc này thật toàn thân run đi lên phải biết rằng nàng cái bụng thượng cái kia xấu xí giải phẫu vết sẹo nhưng tuyệt đối là không có cách nào che giấu hai bởi tám kết cục thê lương không không phải hoàng thượng đây là cái bây dập đây là cái bẫy dập Bọn họ cố ý, cố ý chơi xấu, cố ý ở thần thiếp cái bụng thượng để lại điều vết sẹo. Kỳ thật, bọn họ nói đều là nói dối, bọn họ lòng dạ hiểm ác, mục đích chỉ có một, làm hoàng thượng chân chính hoàng tôn lưu lạc đến dân gian đi. Lý hoanh quỷ dạp trên mặt đất khóc hô. Ở mọi người trong mắt, nàng bộ dáng này, nhưng thật ra có điểm giống điều chó ghẻ bộ dáng. Vạn lịch ra sắc mặt, chấm đến giống rất vào hắc lỗ thủng. Hai tử lại như thế nào cho phải, dù sao cũng là hài tử, là hoàng gia huyết mạch hai tử trưởng thành, nếu bất hiếu kính làm sai chuyện này nói, đó là một chuyện khác. Chính là, một cái mới sinh ra hải tử có thể phạm cái gì sai nhi. Hoàng gia trưởng bối điểm này nhân từ chi tâm tuyệt đối là có, chỉ cần nghĩ đến là chính mình thân quốc lục ai không đau lòng, ai bất đồng tình. ngẫm lại lần đó Minh công chúa, vừa sinh ra nghe nói đôi mắt đều ngủ bị người gọi là quái vật, quê vật. Vạn lịch ra giống như là không thích cái này tiểu công chúa, không xem một cái. Kỳ thật bất quá là làm phụ thân cảm thấy chua xót khó chịu, không đành lòng nhìn đến đứa nhỏ này vừa sinh ra liền chịu khổ. Chính là, nói đến cùng, vạn lịch ra có bạc đãi quá cái này tiểu công chúa sao? Không có. Là đem cái này tiểu công chúa cho hắn cho rằng nhất đáng tin cậy thục quý phi tới dưỡng. Đây là bởi vì vô luận hài tử thế nào, đều là thân cốt đủ. Nhưng trước mắt nữ nhân này, gần bởi vì sinh chính là cái nữ hoa, không phải cái nam hoa. Sợ là ảnh hưởng chính mình sau này ở trong phủ đối nam nhân lực ảnh hưởng, làm cái li miêu đổi thái tử siếc. Ngạnh sinh sinh mà đem chính mình thân cốt nhục cấp vứt bỏ. Đây là nữ nhân tàn nhẫn chỗ, nếu là nam nhân, tuyệt đối vô pháp nhẫn tâm làm ra loại sự tình này. Vạn lịch ra âm vụ ánh mắt, lại quét tới rồi chu ly trên mặt. Chu ly mặt, banh đến cùng vạn lịch ra giống nhau khẩn, là chạm vào là nổ ngay trạng thái. Ngươi nói, bọn họ cố ý làm chấm chân chính hoàng tôn lưu lạc đến dân gian đi. Ngươi không cảm thấy ngươi lời này thực buồn cười sao, tam vương phi. Ngươi cho rằng, ngươi sinh đứa con trai này, tương lai là muốn đăng cơ sao. Vạn lịch gia này vừa hỏi, có thể nói lại lần nữa đánh chúng yếu hại. Ngươi xấu làm chuyện gì đều hảo, cần thiết có động cơ, là có thể có lợi sự tình. Không có có thể có lợi sự tình, những người này mất công làm gì, mặc kệ lý huánh hai mẹ con chết sống không phải càng tốt sao. Nếu là lý huánh là thái tử phi, sinh chính là tương lai hoàng đế nhi tử đảo cũng giống như có chút đạo lý. Nhưng nàng lão công chú Ly, bất quá là tam hoàng tử mà thôi. Cũng đăng cơ căn bản không dựa vào được biên. Bác kiến người, hoàn toàn không có lý do gì làm ra như vậy vô lợi nhưng đồ sự. Chỉ có thể nói, cái này Lý Hoánh chẳng sợ tìm lấy cớ, đều không có tìm được thích hợp chính mình thân phận tới nói chuyện, có vẻ nói dối là sơ hở nơi trốn có thể tìm ra. Lý Hoánh đi lạp kia nước mắt cứng đờ ở trung gian, nàng là đã quên, đã quên chính mình thích nam nhân hiện tại còn không phải thái tử đâu. Nếu nàng nếu là thừa nhận hoàng đế lời này, chẳng phải là ý nghĩa, nàng lao công có mưu phản chi tâm. Sắc thật không có xuẩn đến nước này lý hoánh, chạy nhanh mặt lao nước mắt quải cái con nói, còn không phải bởi vì, thần thiếp, cùng thần thiếp nhị tỷ sớm kết hạ xuống núi. Ai không biết, thần thiếp nhị tỷ trước kia thích người, là tam gia. Mọi người ánh mắt, xôn xao một chút, rơi xuống chu ly trên mặt. Chu ly năm đó vứt bỏ lý mẫn chuyện này nhi, ở trong hoàng cung sớm đã là mọi người đều biết, không phải cái gì bí mật. Lý Hoành tiếp tục nói, thần thiếp nhị tỷ sớm đã đối thần thiếp ghi hận trong lòng, bởi vậy, thần thiếp nhị tỷ sớm nghĩ biện pháp, tưởng trả thù thần thiếp. Lúc này, thần thiếp nhị tỷ còn không phải là đấu kỵ thần thiếp cấp tam gia sinh đứa con trai sao. Bởi vậy, vô luận như thế nào phải cho thần thiếp trong lòng nuốt ngạn, tưởng che giấu trụ hoàng thượng cùng tam gia đôi mắt, làm tam gia hải tử lưu lạc đến dân gian đi chịu khổ, hoàn thành trả thù. Mọi người nghĩ Lý Hoành lời này, nói thật, Lý oánh lời này mặt ngoài khen tặng Chu Ly là người gặp người thích Mỹ Nam, nói được tựa hồ Chu Ly cùng Hoàng thất người đều nên tâm hoa nộ phóng, nhưng thực tế thượng, ai đều biết, này căn bản không có khả năng. Lý Mẫn, ở kinh sư thời điểm, cùng Chu Lệ cảm tình có bao nhiêu hảo, bao nhiêu người đều xem ở trong mắt. Hú hồ, vừa qua khỏi đi không lâu thời gian, Lý Mẫn vì Chu Lệ lại lần nữa từ kinh sư chạy thoát đi ra ngoài. Nếu là Lý Mẫn thích người là Chu Ly, hà tất chạy ra kinh sư. hoàng đế sớm có chuyện đối lý mẫn ám chỉ qua chỉ cần lý mẫn nguyện ý rời đi chu lệ chuyện gì đều có thể đáp ứng lý mẫn kẻ hèn nếu lý mẫn tưởng một lần nữa làm hồi chu ly vương phi hoàng đế muốn giúp này hoàn thành cái này tâm nguyện cũng là kiện dễ dàng sự chỉ có thể nói cái này thượng thư phủ nữ nhân thông minh có một chút nhưng thật sự là thông minh có chút quá mức tâm cơ chơi quá sáng tỏ lý Hoành nói mặt ngoài nói được quá xinh đẹp có lẽ có thể lừa gạt bên ngoài không hiểu rõ người nhưng tuyệt đối lừa gạt không được hiện trường này đó cảm kích. Huống chi, Lý ánh nghĩ sai rồi hôm nay phát sinh sự tình một cái trọng điểm ở nơi nào vấn đề. Đại gia hiện tại nghị luận, hoàng đế hiện tại truy cứu, đều là hoàng tôn, chân chính hoàng gia huyết mạch có phải hay không bị người đánh cháo vấn đề, mà không phải cái gì Lý Mận thích ai vấn đề. Hoàng đế còn càng thích Lý Mẫn đâu. Lý Huánh lời này, nhưng xem như chụp sai rồi mông ngựa, dọn cục đá tạp đến hoàng đế trên đầu đi. Hoàng đế quả nhiên là, sắc mặt trầm xuống. trận chuột cái bản, Tam Vương phi, chấm lượng ngươi cùng Lệ Vương phi tình cùng tỷ muội, lại không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng sẽ như thế như vậy mà hãm hại chính mình tỷ tỷ. Hoàng thượng, Lý ánh lại lần nữa cả kinh, hô to hoan uổng. Đừng nói ngươi không có. Ngươi trước kia không phải thường xuyên nói, chính mình cùng chính mình thượng thư phủ tỷ muội cảm tình tốt nhất sao? Lệ Vương phi đem các ngươi hai mẹ con cứu, ngươi lại muốn vu hãm nàng. Không phải, Hoàng thượng, hoàng thượng ngươi trong lòng rất rõ ràng. Thần thiếp cùng thần thiếp nhị tỷ bình thường cảm tình liền không tốt. Thần thiếp nhị tỷ hận không thể thần thiếp đi tìm chết. Lý hoánh mắt thấy tới rồi cái này mấu chốt chỗ, nói không lựa lời, nói cái gì đều nói ra. Ngươi ý tứ là nói, ngươi phía trước, ở trong trước mặt lời nói tất cả đều là nói dối, tất cả đều là trang. Vạn lịch ra âm ngoan mà nhìn nàng. Lý Huánh lại lần nữa một cái hoảng loạn. Không biết hoàng đế đây là có ý tứ gì. Hoàng đế trước kia luôn là mượn sức nàng. Cùng hoàng hậu giống nhau coi trọng nàng tới đối phò lý mẫn không phải sao. Này đó, hoàng đế cùng hoàng hậu trong lòng đều nên rất rõ ràng. Hiện tại, hoàng gia người nhưng thật ra đêm này đó toàn một mực phủ nhận, đem nước bẩn toàn bắt đến nàng một người trên người. Thân thiếp không có, lý hoành cứng họng, nâm nớp lo sợ nói. Nếu không có, ngươi vì cái gì vừa rồi nói ra trước sau mâu thuẫn không đồng nhất lời nói. Ngươi làm chấm như thế nào tín nhiệm với ngươi. lý hoành chỉ phải đem đầu quỳ dạp trên mặt đất. giống như như vậy là có thể giữ được đầu mình khóc giống giống điều chó ghẻ chỉ lặp lại đồng dạng lời nói thần thiếp thần thiếp tuyệt đối không có đã làm thực xin lỗi tam gia cùng hoàng thượng chuyện này là lệ vương phi vu hãm thần thiếp lúc này mã duy tử chu ly trong phủ đem lý bánh mang về tới nam Hoa ôm lại đây hai đứa nhỏ đặt ở một khối đối lập nay một so lập tức phản phất sự tình đều sáng tỏ nhìn xem cái này nam Hoa, ngũ quan thượng lớn lên kỳ thật không giống chu ly ngược lại nữ hoa ngũ quan Đặc biệt cái kia tiểu mũi cùng mắt nhỏ, là mười phần mà giống Chu ly. Cổ đại còn có một loại phương thức, gọi là cái gì lấy máu nhận thân. Điểm này, Lý Mẫn nhưng không có ở tin giới thiệu cho này đó hoàng gia người. Nhưng là, này đó hoàng gia người, chính là đều tin tưởng điểm này. Thức mau, dựa theo thái hậu sở chỉ thị, phân biệt có hai cái thái giám bưng hai cái chén nhỏ lại đây. Chu ly chính mình rút ra một cây tiêm châm, ở chính mình ngón tay thượng một hoa, hai viên tròn vo huyết tích. Phân biệt dừng ở hai cái bạch mà sạch sẽ chén xứ Kế tiếp, vương công công tự mình thao đao Ở nữ hoa, nam hoa ngón út đầu cắt vết cát Các bài trừ một giọt tròn vo huyết trâu Phân biệt dừng ở hai cái chén nhỏ Chỉ thấy cái kia nam hoa Bởi vì ngón tay bị một hoa Đau đến hoa hoa khóc lớn So sánh với dưới Nữ hoa bởi vì đau khóc là khóc Nhưng khóc thực ức chế Sẽ không nói như vậy làm càn mà ở phòng trong không kiêng nghề gì Mà khóc nỉ non Phản phất có thể cảm giác được cái này trong phòng không khí khóc vừa khóc vừa bị cô cô một hống lập tức biến thành không tiếng động khóc nước nở. thái hậu chỉ xem điểm này hai cái hoa nhi không giống nhau phản ứng tức thanh thở dài đứa nhỏ này tính tình nhưng thật ra có điểm giống tam hoàng tử khi còn nhỏ lý oanh trong mắt mánh chớp thái hậu nói chính là ai giống chu ly nam hoa nữ hoa trong hoàng cung những cái đó phi tần tỉ như hoàng hậu trang phi chờ lại đều nhớ rõ chu ly khi còn nhỏ sự rốt cuộc đó là tĩnh phi nhi tử tĩnh phi cùng các nàng mấy cái hảo bởi vậy Tinh phi như tử, các nàng khi còn nhỏ cũng là nhìn lớn lên, có thể không hiểu biết sao. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thái Hậu những lời này ra tới thời điểm, những người này đáy lòng kỳ thật sớm đều rõ ràng. Này Nam Hoa, rõ ràng không có một chút chu ly khí chất, khóc không có khóc tướng, kia trương khuôn mặt nhỏ, nói là lớn lên ngũ quan còn có thể, nhưng trên thực tế rất đại trúng mặt, căn bản không có chu ly cái loại này từ nhỏ không giống người thường. Ngược lại là cái kia nữ hoa, tự chu công công ôm vào trong phòng về sau. Đều là như vậy an an tĩnh tĩnh rất giống tính phi cùng chu ly tính tình, hoàn toàn là gặp qua việc đời chỗ kinh không loạn tiểu đại nhân dường như. Như vậy hài tử, mới là hoàng gia đại khí khí chất sao. Chính cái gọi là có vào trước là chủ, lại có thuộc phi đột nhiên rũ ra tới này phong hoàng đế nhìn về sau thực tin tưởng tin. Hoàng hậu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, là tưởng, phía trước là vốn định tìm lý hoánh đơn độc trao đổi chuyện này nhi, không nghĩ tới, bị đối thủ cấp nhanh chân đến trước. Nhất đang chết chính là... Hoàng đế tín nhiệm nhất người là ai? Không, không phải Thục Phi, không phải này trong Hoàng cung bất luận cái gì một người, mà là cái kia gọi là Lý Mẫn Lý Đại Phu Nữ Tử. Nếu không, vạn lịch ra như thế nào vừa thấy tin là ai viết về sau, cái kia miệng phòng, toàn bộ đều hướng Thục Phi bên kia quát, thẳng quét Lý Hoánh bề mặt. Lý Hoánh ngốc liền ngốc ở chỗ này, cấp đã quên, trong cung này là ai làm chủ. Nói dối giải lại đại, không có quan hệ, chỉ cần giành được Hoàng đế tín nhiệm, hắc đều có thể nói thành bạch. Đáng tiếc. So với Lý Hoánh, Lý Mẫn càng đến Hoàng đế tín nhiệm. Mà Lý Mẫn nói sở dĩ giành được Hoàng đế toàn tin, không thể nghi ngờ là bởi vì Lý Mẫn phía trước ở kinh sư sở đã làm một loạt sự tình, đều là như vậy kinh thế chú mục, làm nhân tâm phục khẩu phục. Hoàng đế không tin Lý Đại Phu châm nôn, không thành. Hai cái chén nhỏ huyết hạt châu phân biệt ở ý đồ dung hợp thời điểm, Lý Hoánh mánh nuốt nước miếng. Qua một lát, chỉ thấy một cái trong chén huyết châu dung hợp ở cùng nhau, một cái khác trong chén, tắc không có dung hợp. Vương công công xem cẩn thận, bẩm báo với hoàng đế, "Là bên trái." "Bên trái? Còn không phải là Chu công công trong tay ôm nữ hoa sao?" Lý Oánh kia tròng mắt trực tiếp hướng lên trên thiên. Hoàng đế nhưng không có làm nàng có phạm vượng cơ hội, trực tiếp lạnh giọng, "Hảo ngươi cái to gan lớn mật tặc nữ." Thế nhưng ý đồ đánh cháo hoàng thất huyết mạch, thật có thể nói là độc nhất phụ nhân tâm, khắp thiên hạ nữ tử đều không có ngươi cái này mẹ ruột độc. Vạn lịch ra những lời này có thể nói là trọng trung chi trọng. Ở đây Nhân Tâm đầu tuy là hoàng hậu đều không cấm phổi thật mạnh chịu khẩu khí lạnh là tưởng xong rồi người tới kéo ra ngoài ngõ môn hỏi trạm. thiên hoàng đế khai câu này khẩu thật là đã là nhiều ít năm những người này đều không có gặp qua vạn lịch gia phát như vậy đại tức giận quả thực là sóng giữ mãnh liệt trực tiếp kéo ra ngoài hỏi trạm. tưởng những cái đó tội ác tày trời khâm phạm của triều đình hoàng đế bất quá cũng là trước chuyển giao với tương quan bộ môn tỉ như nói tông nhân phụ trợ đối Dông ly hoánh như vậy tội phạm, vốn nên là trước đưa tông nhân phủ hỏi chuyện, đăng án, lại báo cấp hoàng đế, ấn tông thất điều luật tới xử trí. Vạn lịch ra là cái minh quân, chủ trương theo nếp trị quốc, bởi vậy, cực nhỏ vận dụng chính mình thân là hoàng đế đặc thù quyền lợi. Trên cơ bản, cả kinh rất nhiều năm, không có như vậy trước mặt mọi người xuất khẩu đem người kéo ra ngoài hỏi chém. Hoàng hậu trong lòng mấy ngày tưởng đều không có nghĩ đến, hoàng đế hỏa cư nhiên có thể phát đến lớn như vậy. Hoàn toàn không thích hợp nhi. làm cho chính mình nhi tử mặt đâu, chém nhi tử lão bà. Chu Ly sắc mặt xanh mét, nhìn quỳ dạp trên mặt đất đã mặt như màu đất tùy thời theo gió mà đi Lý Hoánh, nhàn nhạt mà nói, còn không mau tạ ơn. Lý Hoánh khóc lóc thảm thiết, nói, Tam gia, thân thiết vì cho ngươi sinh đứa nhỏ này, trăm cây ngàn đắng, lặn lội đường xa, cầu một cái chính mình không nghĩ cầu người. Thân thiếp không có công lao cũng có khổ lao, thân thiếp một lòng đều là vì Tam gia cùng Hoàng thất tông mạch. Ngươi không cần nói nữa. Phía trước. Ngươi cùng bổn vương nói, nói là hài tử như thế nào như thế nào, đều dù sao cũng là ngươi cùng bổn vương tự mình có nục, thế tất muốn hảo sinh nuôi dưỡng thành người. Chính là, hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi căn bản không phải muốn vì bổn vương sinh hài tử, ngươi bất quá là một cái ý đồ mượn dùng hài tử lợi dụng hài tử ác độc nữ tử. Chẳng sợ đứa bé kia mới là ngươi thân sinh, bổn vương cũng lo lắng, ngươi lúc sau vì ngươi bản thân tư lợi, sẽ đem hài tử cấp làm sao vậy? Nhưng là kia rốt cuộc là bổn vương nhi tử hoàng thượng thân tôn tử ngươi có biết hay không chu ly cuối cùng câu kia phẫn nộ tiếng hô ở trong phòng quanh quẩn mọi người nhìn hắn kia trương núi lửa bùng nổ mặt tựa hồ là đột nhiên minh bạch một chút mặc kệ chu ly yêu không yêu nữ tử này đều hảo không thể nghi ngờ lý hoánh lúc này thật là đã làm sai chuyện nhi đem người nam nhân này cuối cùng về điểm này đối này thương hại tâm sở hữu tâm cấp mặt sạch sẽ có thể nói là ân đoạn nghĩa tuyệt không hề tình cảm đang nói lại ác độc người đều hảo Sao lại có thể đối chính mình thân sinh cốt nhục xuống tay, chỉ có thể nói người này, liền xuất sinh đều không bằng. Lý Vánh khóc lóc, không, không phải. Không phải. Thân thiếp không phải, thân thiếp không có làm như vậy sự, không có. Đứa bé kia, xác thật là tam gia nhí tử. Tam gia, ngươi sẽ hối hận, ngươi nhất định sẽ hối hận, nàng ở hại ta, cũng là hại tam gia. bổn vương không cho rằng, người nọ sẽ tại đây sự thượng lừa bị bổn vương. Ngược lại là, ngươi luôn mồm tưởng tài dơ với nàng. Vô cùng có khả năng. Chu Ly nói. Lý bánh đôi mắt đột nhiên mở to, con người lộ ra lệnh băng thô bạo, tiếp theo đột nhiên ngửa đầu cười to. Tam ra, người rốt cuộc thừa nhận, ngươi thích nàng có phải hay không. Nhưng nàng đã là người khác người, mặt khác nam tử phụ nữ có chồng. ngươi Trung quy sẽ cùng ta giống nhau kết cục. Tam gia. Chu Ly quay đầu lại, ở trên mặt nàng hung hăng mà chọc liếc mắt một cái, khẩu khí lại nhàn nhạt nhiên, chết cũng không hối cải, cũng chính là ngươi loại người này. Bổn Vương tin nàng sẽ không lừa bị bổn Vương, gần là bởi vì nàng là cái thiên hạ được hưởng tiếng tâm đại phu, khinh thường với làm loại sự tình này. Ngươi hỏi một chút trong phòng mọi người, có phải hay không như thế ý tưởng? Bọn họ là tin ngươi vẫn là tin nàng lời nói. Đừng nhìn này trong phòng rất nhiều người, đối với Lý Mẫn có mang không ít hận ý, ghen tị từ từ mặt trái cảm xúc, nhưng nói thật, lý trí mà xem, không có người cho rằng Chu Ly những lời này là sai. Lý Mẫn, lấy Lý Mẫn kia phúc thanh cao đến cực điểm xương cốt. Không nói Lý Mẫn tính cách tốt xấu làm tốt sự làm chuyện xấu, là tuyệt đối khinh thường làm loại sự tình này. Lại nói làm loại sự tình này, đối với Lý Mẫn thật sự một chút chỗ tốt đều không có. Ngược lại là, Lý Mẫn này phong thư vạch trần Lý Ánh kỹ xảo về sau, có thể quang minh chính đại mà mượn dùng bọn họ tay, đem Lý Hoánh tử hình. Lý Hoánh một ngụm bọt mép ở trong cổ họng quay cuồng lên. Trong phòng người toàn lạnh như băng. Nếu là thuộc phi đối nàng lạnh như băng đảo cũng coi như. Nhưng là... Những người khác xem như chuyện gì xảy ra nhi. Một đám trước kiếp nhưng đều là nàng Minh Hữu. Đúng rồi, mẫu thân của nàng, nàng tỷ tỷ, cuối cùng cũng đều là không có thua tại thuộc phi trong tay, mà là thua tại những người này trong tay. Cho nên, đây cũng là nàng trở về lúc sau, vốn định mượn sức thuộc phi duyên cớ. Nàng trong lòng đã sớm trong lòng biết rõ ràng, những người này căn bản không đáng tin cậy. Chính là thuộc phi khinh thường nàng. Thuộc phi là Lý Mẫn người, chỉ tán thành Lý Mẫn Đã sớm khinh thường nàng lý hoánh. Nàng lấy nhược điểm tới uy hiếp Thục Phi, kết quả, Trung Quy dẫn tới chính mình kết cục này. Thục Phi rốt cuộc là Thục Quý Phi, có thể tại hậu cung cùng hoàng hậu đánh cạnh tranh duy nhất người được chọn. Trung Quy không phải nàng lý hoánh loại này tiểu tôm chân có thể tùy tiện trọc. Nhưng nàng cố tình đi chọc tự coi nhẹ mình, cấp chọc. Trọc không nói, còn si tâm vọng tưởng mà tưởng vặn ngã đối phương. Hai cái thái dám bắt lấy nàng hai điều cánh tay. Kéo xuống trên người hoa lệ quần áo cùng trên tóc những cái đó xa hoa đồ trang sức Lập tức, nàng từ một cái làm bá tánh chiêm ngưỡng hoàng cung phu nhân Lạc thành một cái liền khất cái đều không bằng tử hình phạm Đây là cùng trong hoàng cung có quan hệ nữ tử vận mệnh Tựa hồ nàng kết cục, so với chính mình tỷ tỷ lý hoa cùng mẫu thân Còn muốn càng thảm thiết một ít Bị chết là chết vô này sở Bị chính mình nam tử vứt bỏ sạch sẽ Lý hoánh bị giá đường đi ra ngoài thượng Nhưng thật ra quay đầu lại ở Chu Công Công trong lòng ngực ôm hải tử khuôn mặt nhỏ thượng nhìn thoáng qua. Có lẽ, đây là nàng có thể lưu tại trên thế giới này duy nhất đồ vật. Mà nàng cái này ánh mắt, làm trong phòng mọi người lưu ý đến đồng thời, đối sự thật càng là vừa xem hiểu ngay. Hoàng đế trong lỗ mũi hung hăng mà một hử. Chu Ly tắc đi qua, đi đến Chu Công Công ôm nữ hoa bên người, thấp hèn mắt, thực cẩn thận mà xem này trương khuôn mặt nhỏ. Càng xem càng cảm thấy kỳ quái, cảm giác đứa nhỏ này lớn lên cũng còn xinh đẹp. hơn nữa đôi mắt thoạt nhìn cũng không có hư bộ dáng vì cái gì lý oánh không thích cố tình muốn đi tìm một cái không phải thân cốt nhục hải tử tới thay thế vấn đề là kia hải tử còn không có thân sinh hải tử lớn lên đẹp lại ngoan ngoãn chỉ có thể nói lý oánh trong lòng chỉ sợ chỉ có nàng chính mình một người những người khác toàn không phải chuyện này náo loạn nhiều chuyện như vậy nhi ra tới về sau ai còn có tâm tình ăn cơm đâu hoàng hậu cực cực khổ khổ bãi bữa tiệc như thế này phiên tan giã trong không vui gánh hát chuẩn bị thật dài thời gian công phu tiết mục đều không kịp làm hoàng đế cùng thái hậu nhắm vào liếc mắt một cái thái hậu ai thán đứng dậy đi trước rời đi hoàng hậu không có tùy thái hậu đi là cung tiên thái hậu cùng hoàng đế chờ thái tử một nhà chờ rời đi về sau đem trang phi hoa phi cấp tới rồi chính mình trong phòng nói hôm nay sự các ngươi thấy thế nào trang phi nói hoàng hậu nương nương thực hiện nhiên đêm nay chuyện này tam vương phi chuyện này là bởi vì thần thiếp đem thuộc phi chọc giận là vốn dĩ thắng cục là thuộc về các nàng rốt cuộc thường tần đều bị trừng phạt thập kiểu gia cũng bị thu được xuân tú trong cung tới bát gia nhất định đại chịu đả kích thục phi bởi vậy cũng sẽ đại chịu đả kích rốt cuộc địch nhân của địch nhân chính là đồng minh hoa phi như là hơi chút trầm tư hạ do dự mà mở miệng tam vương phi kỳ thật ở thục phi mở miệng phía trước giống như có chuyện muốn nói đúng vậy trang phi cũng lưu ý tới rồi điểm này chạy nhanh tiếp thượng một câu nghi vấn Tam Vương Phi vốn là đi ra, tưởng nói Thuộc Phi chuyện này, nhưng rất kỳ quái chính là Hoàng thượng không có khả năng không có lưu ý đến, vì sao? Đối đều là Thuộc Phi đột nhiên lấy ra tới, Lý Mẫn viết cấp Hoàng đế lá thư kia, đem cục diện toàn bộ cấp xoay chuyển, càng nghĩ càng là làm nhân sinh khí, tức giận đến ngứa răng. Trang Phi cao mày, Hoa Phi trầm mi vô khí, đến nỗi Hoàng hậu chỉ kém một không cẩn thận, đem trong tay khăn cấp xả chặt đức. Hoàng đế này trái tim nào ngăn Trang Thuộc Phi? là Trang Lý Mẫn. Thái hậu trở lại trong phòng, làm người đem thập cửu ra trước lánh đến chính mình trước mặt. Thập cửu ra khuôn mặt nhỏ, tất cả đều là lã trã chứ khóc. Hắn thích thường tần, nhưng những người đó, đem hắn cùng thường tần cấp tách ra, giống vậy lúc ấy tách ra hắn hỏa thân nương như vậy. Thái hậu nhìn trước mắt này trương khuôn mặt nhỏ, đông nhiên là khẽ quát một tiếng, biết chính mình sai chỗ nào rồi sao. Thái hậu nương nương, thập cửu ra sợ hãi. nhưng thật ra không có quên lúc trước chính mình cầu xin thái hậu kết quả dẫn tới càng không xong kết quả lần đó sự kiện nói đi chính mình sai chỗ nào rồi thái hậu cầm lấy trà uống một ngụm thập cửu ra nói là cái hài tử nhưng là rốt cuộc là trải qua quá nhiều chuyện như vậy như người hơn nữa giống nhau sự tình trải qua qua hai lần như thế nào đều biết là chỗ nào xảy ra vấn đề nhỏ giọng nói là ta đem thường tần hại sao ngươi như thế nào làm hại nàng không không biết ngươi nếu không biết Ngươi kế tiếp, liền đem ai ra một khối đều phải cấp hại. Thập Cửu ra chấn động, sợ hãi mà rụt hạ đầu vai. Ngươi tuổi cũng là không nhỏ. Thái hậu bình tĩnh đạm nhiên thanh âm nói, những việc này, vốn dĩ nên từ ngươi mẹ ruột hoặc là thường tần tới giáo ngươi, nhưng thực hiện nhiên, các nàng đều không có giáo ngươi. Cho nên, Thái hậu mới nói các nàng thất trách. Đây cũng là các nàng gieo gió gật bão, Lại thích người, ở cái này trong hoàng cung, chỉ có thể giấu ở trong lòng, biết không? thập kiểu ra ngây thơ mờ mịt nhìn trước mắt này trương giống như thiết diện vô tư mặt già trong nháy mắt phảng phất cũng không phải như vậy nhìn làm người sợ hãi cuối cùng đầu nhỏ điểm điểm hoàng đế rời đi xuân tú cung về sau là đột nhiên trên đường chuyển hướng chiều cảnh dương cung đi qua hai bà chín long tiềm vưu thị ở công công dẫn dắt tiếp theo đi thẳng về phía trước bởi vì cùng hoàng đế đối nghịch quan hệ nàng sở hữu hoàng thất đối nàng còn thuộc về khách nhân khoản đãi đãi ngộ toàn không có không có cố kiệu Trời giá rét, rốt cuộc chưa tới mùa xuân, đi bộ ở trong cung hành tẩu. Trong cung con đường thời khắc có người quét tước, sạch sẽ, chính là, giống nhau chân dẫm lên lạnh băng, kia cổ hàn bèo bèo, phảng phất âm tào địa phủ hơi thở từ lòng bàn chân thượng có thể trực tiếp quán triệt đến nội tâm. Làm người mồm to mà đảo chịu khẩu phổi khí. Vưu thị cái nào thời điểm, đã từng có đi qua như vậy lớn lên lộ. Đừng nói khi còn nhỏ, không, là từ nhỏ đến lớn. nàng tốt xấu là sinh ra ở một cái tướng quân phủ trong nhà duy nhất đại tiểu thư ở quân doanh học kỵ cái mã gọi là khoe khoang bày ra bởi vậy căn bản thượng nàng trước nay chính là cái sống trong nhung lụa không có chịu quá một chút ít đau khổ nữ nhân không có ăn qua đau khổ hiện giờ đi như vậy lớn lên lạnh băng lộ bốn phía gió lạnh tàn sát bừa bãi cho dù là hoàng đế không có làm người lột trên người nàng rắn chắc áo đông áo lông cừu thay giống tù phục giống nhau đơn sơ sa mỹ ỉa đồng dạng là khó có thể chống đỡ rét lạnh Vưu Thị đi vài bước, xuyên một ngụm, đi vài bước, xuyên một ngụm. Mà trong cung người tính tình, ai đều biết, đều là thích gió chiều nào theo chiều ấy. Ngươi tốt thời điểm, đối với ngươi mọi cách lấy lòng. Đương ngươi không tốt thời điểm, bỏ đa số giếng, chỗ nào cũng có. Giống như không làm như vậy, đều không thể gọi là trong cung người. Đi rồi không biết bao lâu, tổng cảm thấy trước mắt lộ giống như đen như mực, không có cối dường như. Dẫn đường công công xem nàng đi chậm, quay đầu lại thúc giục nàng, thúc giục vài tiếng. thấy nàng giống như rùa đen leo cây cả buổi tiến triển không được nửa ngày nay bên ngoài thời tiết lãnh công công cũng tưởng sớm một chút nhi trốn vào ấm áp trong phòng tìm cái sưởi ấm địa phương tránh hàn ấm áp thân mình kết quả vưu thị như vậy trầm gì gì không phải muốn người mạng ra sao công công chừng xem thường hướng về phía vưu thị chỉ kém không có ở vưu thị trên mông trực tiếp đá thượng một chân nói tĩnh vương phi tập gia niệm ngươi là lệ vương mẫu thân tưởng này lệ vương vì thiên hạ anh hào chân cẳng bị thương thời điểm vẫn cứ bước đi như bay làm đông hồ nhân nghe tiếng sợ vỡ mật, mà ngươi, tính vương phi, ngài đây là gây chân, vẫn là sao? Dứt lời, công công đối phía dưới tiểu đồ nhi sử cái ánh mắt, đi đến vưu thị phía trước, ngồi sổm xuống, xuống phảng phất cẩn thận nghiên cứu vưu thị hai điều cơ hồ mãi bất động chân. Vưu thị mặt tức khắc giống bị kim đâm giống nhau, thẹn quá thành giận, cái này đáng giận lao thái giám, như vậy tùy tiện ánh mắt là có ý tứ gì, đương nàng là thanh lâu nữ tử sao Nàng hai tay không kịp bị lao thái giám nhìn làn váy khi, đột nhiên đầu gối phía sau hung hăng mà bị người một đá, vưu thị hơi kém ngã xuống đất ăn cái cầu bỏ thức. Vưu thị giật mình mà nhìn ở sau lưng giám đá nàng chân thái giám. Phía trước, kia lão thái giám thảnh thơi thảnh thơi mà nói, thoát nhìn, tính vương phi này chân cũng không có gì sự, sơn cái chân nhi đều không có té ngã. Các ngươi không cần nương các ngươi chủ tử thế cho cậy thế chủ, Bổn phi nói cho các ngươi, vưu thị phẫn nộ nói chưa xong. Hai chỉ đầu gối đầu mặt sau lại bị hung hăng mà một kích, lúc này nàng về phía trước phát gục, cũng không có người đỡ nàng, trực tiếp bề mặt tiếp xúc tới rồi trên mặt đất, khai đến nàng cái chán, mũi, thậm chí răng, cửa đều phải thiếu cái giáp nhi. Lão thái dám đứng ở nàng hôi đầu tang mặt trước mặt, lạnh lùng mà cười một tiếng, như thế nào? Tĩnh vương phi muốn tạp ra nâng tĩnh vương phi một phen sao? Này đáng chết lao đông tây. Bất quá chính là cái nô tài. Nhưng cố tình, hiện tại chính là cái lao nô tài. đều có thể đem nàng vưu thị trà đạp chỉ thấy đối phương một chân dâng tới rồi nàng một bàn tay trên lưng dùng sức mà ninh. vưu thị trong miệng không khỏi phát ra một tiếng đau kê ợ. đau không lão thái dám cười biết đau liền hảo không biết đau nói tạp ra thật sợ tĩnh vương phi một chút cảm giác đều không có là thật bị thời tiết này đông chết vưu thị thân mình mánh đánh dùng mình chỉ thấy những người này không dứt là ghét bỏ trên người nàng này đó dạy nặng quần áo liên lụy nàng nệ bước trực tiếp trước bái đi rồi trên người nàng ra cừu Nhất thời, gió lạnh giống toàn cốt giống nhau trực tiếp đâm vào vưu thị trong thân thể mặt. Vưu thị này liền giống vậy từ đầu đến chân không chỉ có bị tưới nước lạnh, là toàn bộ nhi bị ném tại nước đá cảm giác. Nàng sát nhiên nhảy dựng lên. Còn có đi hay không? Tĩnh Vương Phi Lao Thái dám hiếp nàng ở gió lạnh run hai cái đùi. Nơi này nhưng không có cố kiệu, cũng sẽ không có người bối Tĩnh Vương Phi. Tĩnh Vương Phi muốn thật là đi không đặng, tạp ra chỉ có thể dùng dây thường đem Tĩnh Vương Phi cấp kéo đi rồi. Trong cung lộ. không phải tất cả đều là san bằng huống hồ không biết bọn họ là muốn đem nàng đưa tới chạy đi đâu đâu viu thị chỉ cần nghĩ đến như là một khối tử thi bị bọn họ trên mặt đất kéo đều không rét mà run lão thái dám một chút đồng tình nàng biểu tình đều không có chỉ là trong cổ họng trầm một tiếng tĩnh vương phi nhưng ngàn vạn không nên trách tập ra tập ra này cũng bất quá là phụng chỉ làm việc muốn trách chỉ có thể quái con đường này là tĩnh vương phi chính mình tuyển viu thị mặt tức khắc tàn nhẫn chịu nàng đây là tuyển cái gì sao Không, nàng không phải bộ dáng này nói chuyện, nàng vốn dĩ không nghĩ bộ dáng này đối hoàng đế nói chuyện. Nhưng là, không biết vì cái gì, chỉ cần nhìn đến hoàng đế cùng thái hậu, nàng bất tri giác sẽ nhắc tới Dung Phi sự, nhắc tới khởi Dung Phi chuyện này, nàng kia mở miệng căn bản rừng không được tới, giống như đại não không chịu không chế, chỉ kiên trì một cái lý niệm muốn gặp đến Dung Phi. Nói chính mình là bắt kiến người, nói chính mình sẽ không phản bội chính mình lão công cùng nhi tử, lời này xác thật không có sai. Dung Phi kết cục ở nơi đó bãi. Nàng nên biết, cùng hoàng đế chỉ có thể nói bình đẳng giao thiệp, nếu là thật thuận theo hoàng đế sở hữu ý tứ, nàng này liền khẳng định muốn sống đời. Hoàng đế đến lúc đó không tha cho nàng, mà hộ quốc công giống nhau không tha cho nàng. Rốt cuộc, nàng cũng là cái suy nghĩ sâu xa mưu lự nữ tử, như thế nào có thể dễ dàng bị hoàng đế nắm cái môi đi rồi, dù sao cũng phải nghĩ như thế nào giữ được chính mình mệnh. Chỉ có đương nàng không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng thời điểm, hoàng đế mới có thể đem nàng giết. Trước đó. Nàng cần thiết lợi dụng điểm này, tới giữ được chính mình mệnh, đồng thời, đạt được chính mình muốn đổ vật. Nàng từ hoàng đế muốn đổ vật kỳ thật rất đơn giản, nàng muốn đỡ chính mình con rối đương hộ quốc công phủ chủ tử. Chỉ là, vạn lịch ra có thể hay không đáp ứng nàng đâu. Chỉ sợ không dễ dàng. Bởi vì, nàng hữu thị, nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới thật sự khuất phục với hoàng đế. Nàng chính mình đều có bừng bừng dã tâm, nơi nào lo lắng hoàng đế dã tâm. Bác kiến người, không có sai, nàng là bác kiến người. Bác Kiến nữ chủ tử, vì sao phải khuất phục với hoàng đế? Bác Kiến trước nay liền không có khuất phục với hoàng đế thời điểm. Phía trước, mấy cái nhà ở, ở trong bóng tối phảng phất gió to một tuổi tùy thời ẩm ẩm sập đổi bại bộ dáng lồng lộng run run, run khô khốc cảnh đan sen ở nhà phía trên, làm cái này địa phương cùng trong truyền thuyết nhà ma trăm phần trăm gián sát. Thần hồn nát thần tính. Vưu thị ở đi đến kia phiến rách nát trước đại môn thời điểm, trong lòng vèo một trận hàn khí lại đến gan bàn chân nhi. phía trước luôn là nghe nói chính mình muội muội ở trong cung đột nhiên thất thế, vạn lịch ra hoàn toàn không niệm trước kia cùng Dung Phi chít chít ta ta nam nữ cảm tình, trong nháy mắt, đem Dung Phi từ cao quý phi tòa thượng đánh vào 18 tầng địa ngục. Tin tức nghe nói thập phần đáng tin cậy, sẽ không có giả, nhưng là, Trung Phi không có tận mắt nhìn thấy. vưu thị đối này vẫn là ôm ảo tưởng. Tưởng chính mình muội tử tiến cung về sau, hoàng đế đối Dung Phi là mọi cách lấy lòng, thế nào, như vậy tình nhân ái nhân, thay đổi bất thường, quá không thể tưởng tượng Mời vào phòng đi, thịnh vương phi. Công công vì nàng mở ra kia phiến rách nát, nơi nơi lọt gió nhi cổng tre. Vưu thị một đường đi tới, hai cái đuổi là muốn chặt đứt. Mới vài bước lộ mà thôi, đi đến nàng toàn thân giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, tất cả đều là hãn. Nếu không phải bởi vì nàng bình thường ăn quá nhiều duyên cớ, năng lượng chứa được nhiều, lấy nàng hôm nay chưa từng có đi bộ đi qua xa như vậy lộ trình, trực tiếp có thể làm nàng đói hôn mê. Nàng đêm nay cùng hoàng đế nói xong lời nói lúc sau. đều không có ăn cơm bụng đã sớm sướng nổi lên đoạn ruột rông kế lão thái dám nghe thấy nàng bụng lộc cộc lộc cộc kêu thanh âm không biết là trêu chọc nàng hoặc là hảo tâm giúp nàng chỉ con đường nói có lẽ tĩnh vương phi ở chỗ này trong phòng bếp có thể tìm được điểm ăn nghe nói nơi này người đều bệnh ăn uống không tốt nói chính là ở cái này lãnh cung ở dung phi cùng tĩnh phi đều ngã bệnh ở trong phòng cẩu thả còn xuất lại vũ thị ánh mắt kinh nghi mà đứng ở trong viện chiều bốn phía nhà quét thượng một vòng Lão thái giám ở nàng bên thai lại dán một câu, bên phải, là trước đoạn nhật tử mới đi người. Người chết. Đúng rồi, cái này lanh cung, chính là chết quá vài cá nhân. Không nói tiền triều chết nữ tử giống như có bao nhiêu cái, chỉ là chứ danh trong truyền thuyết, ở trong hoàng cung truyền ồn ào huyên áo, đều có vài cái. Hiện giờ, loại này truyền thuyết tiếp tục hướng lên trên thêm lịch sử ghi lại. Không biết chết đi lý hoa, biết chính mình đem có khả năng bởi vì này bị tái nhập sử sách thời điểm có ý nghĩ gì. Vưu thị cảm giác, bốn phía tiếng gió không thể nghi ngờ đều là âm tào địa phủ hoan hồn nữ tử khóc gầm. Ở nơi này, chẳng phải là tùy thời tùy chỗ biến thành kẻ điên tiết tấu. Vưu thị trong lòng từng đợt dùng mình. Bước chân lại cũng không có dừng lại, đi phía trước đi, đi đến bên trái thắp đèn một cái nhà ở. Bên trong, mấy trận thúc giục mạng người ho khan thanh truyền ra tới. Chỉ nghe một đạo giàn mua giọng nữ nói, ta mau không được. Sơn ta hiện tại trên người còn ẩn giấu điểm mềm bạc, châu nhi, ngươi cầm nó. Đi tìm công công, xem có thể hay không ra cùng, nhặt điều tánh mạng. Nương nương, châu nhi quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng. Vưu thị không biết chỗ nào tới sức lực, chợt đẩy ra cửa phòng. Gió lạnh rót vào nhà một khắc, trong phòng mấy cái nữ tử, đều nhìn phía nàng. Vưu thị không nghĩ tới chính là, nay trong phòng không chỉ có con nàng muội mội dung phi, còn có tính phi. Nguyên lai, like, nơi này, sưởi ấm than tuổi căn bản không đủ, chỉ có thể là, khi nào gì khác, mọi người tận khả năng nốc tại một hối. giảm bớt lãng phí than tuổi cơ hội dung phi trong mắt giống như không thể tin được chính mình chứng kiến châu nhi lập tức đem dung phi đỡ lên dung phi hướng vưu thị vươn một bàn tay vưu thị đi qua đi đến mép giường cầm dung phi tay nắm chặt phản phất nắm khối khối băng tường nang muội muội như hoa như ngọc trước nay là cái tinh xảo bất quá mỹ nhân nhưng hôm nay giống cái dạng gì tóc là tia đầu nữ tử vì ngạo tóc đen trước kia màu tóc như ô mỹ lệ như họa hiện giờ hai tấn bạc phơ Hôn độn bất kham, rõ ràng mới bất quá ba bốn mươi tuổi nữ tử, đã cùng tám chín mười tuổi lao thái thái giống nhau đầu bạc đầy đầu. Vưu thị nước mắt nhi xôn xao một chút, như trâu nhi giống nhau rơi xuống trên mặt đất, không có đoạn dây xích. Dung Phi nói, tỷ tỷ ta ban đầu còn nghĩ, có lẽ, đời này ta không bao giờ có thể nhìn thấy tỉ tỉ một mặt. Ta khẳng định là muốn tới gặp ngươi. Vưu thị cắn miệng nói, hai mắt chung nhất thời phát ra lưỡng đạo sắc bén hung quang, hắn dám như vậy đối với ngươi. hắn cũng dám như vậy đối với ngươi vưu thị chưa bao giờ nghe thấy hung ác khẩu khí là liền ở tại chỗ tĩnh phi nghe đều không khỏi toàn thân run tỉ tỉ dung phi giống nhau thực kinh ngạc vưu thị thu liễm hạ biểu tình nhàn nhạt mà nói như thế nào hắn như vậy đối đãi ngươi lấy oan trả ơn ngươi cư nhiên đối hắn một chút hận ý đều không có dung phi ở lanh cung ở lâu như vậy có thể nói là sức chiến đấu gì đó sớm bị nơi này khổ nhật tử cấp tra tấn hết vừa mới bắt đầu nàng cũng là cùng vưu thị giống nhau lòng đầy căm phẫn hận không thể ngày nào đó có thể xoay người nhưng mắt thấy nhật tử một ngày một ngày đi qua nàng đưa mắt chứng kiến đều là chút lệnh người không chỉ có thất vọng lộ chân tướng hơn nữa chán ngán thất vọng trường hợp bị biếm lanh cung nữ tử vốn dĩ đời này tương đương xong rồi kết quả những người đó thật sự một đám đều đi không ra lanh cung là ở lanh cung thê thảm mà tiêu ma rất cuối cùng một tia sinh mệnh nay quả thực so trực tiếp ở nàng trên ngực thọc một đao càng muốn mệnh. Dung Phi dụ mắt nói, "Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ là chỉ tới thăm một chút muội muội, như vậy, muội muội hy vọng tỷ tỷ chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Cái này địa phương thật sự không phải ở lâu nơi. Ta thật đúng là đã bị lưu tại cái này địa phương đâu." Vưu thị kiêu ngạo mà nói. Tĩnh Phi ở một bên, chỉ nhìn nàng về điểm này sườn mặt bộ dáng, khinh thường mà, buồn cười mà, là bắt tay bưng kín miệng. Vưu thị phảng phất nghe thấy được sau lưng tiếng cười, quay đầu nhìn lại, thấy Tĩnh Phi bị chính mình nha đầu đỡ thượng giường đất. thính phi thoạt nhìn muốn so nàng mội mội muốn tốt một chút rốt cuộc tham gia ở trong hoàng cung cũng không có hoàn toàn thất thế tổng có thể tìm được điểm biện pháp cấp tính phi tiếp tế một chút tỷ tỷ như thế nào sẽ bị lưu tại cái này địa phương đâu Dung phi khẩn trương mà truy vấn tỷ tỷ không phải ở bắc kiến sao hay là lệ nhi hắn bởi vì ta chuyện này giận chó đánh mèo với tỷ tỷ đã sớm giận chó đánh mèo vũ thị bĩu môi rất nói ngươi không phải không biết lệ nhi từ cưới tức phụ liền đã quên quanh mình chỉ có thể nói ta lúc ấy mắt bị mù, đem một con bạch nhãn lang hướng chính mình trong nhà rác. tỷ tỷ là nói lệ vương phi sao? còn có thể có những người khác sao? vưu thị biểu lộ ra khó hiểu, dung phi ánh mắt tranh tranh, tỷ tỷ, lệ nhi ta thiếu hắn, hắn như vậy đối ta, kỳ thật cũng là ta gieo gió gặp bão, ta không lời nào để nói. ta tin sai rồi phu quân. nhưng là tỷ tỷ ngươi cùng lệ nhi là thân mẫu tử, bực bội chỉ là đối tỷ tỷ bất lợi mà thôi. ta sợ cái gì? hắn đối với ta như vậy, phải nghĩ đến có một ngày, chính hắn nhi tử như thế nào đối hắn cùng hắn tức phụ. Vưu thị khí rốt đan điền, ta là không tin. lệ nhi thật có thể đối tỷ tỷ ra sao? lệ nhi phía trước, chẳng sợ đem tỷ tỷ nhốt lại, không cho tỷ tỷ gặp khách, cũng bất quá là xuất phát từ bảo hộ tỷ tỷ mục đích. Vưu thị cân nhắc dung phi lời này, nói thật, kia dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử, lại như thế nào hận, đều hận không lên. lại nói nàng này hai cái nhi tử, nàng rất rõ ràng. đều là thực hiếu thuận. Từ nhỏ đến lớn thực hiếu thuận nàng, ngàn sai vạn sai, chỉ còn lại có cái kia con dâu sai rồi. Đối này, Dung phi lại nói, tỷ tỷ nếu không hỏi một chút tinh phi, lệ vương phi làm nàng vào lãnh cung, tinh phi đối lệ vương phi lại là như thế nào tưởng? Vưu thị Hồ nghi mà nhìn muội muội, tinh phi vẫn luôn ở bên cạnh nghe các nàng hai tỷ muội nói chuyện. loại địa phương này, vách tường đều lọt gió nhi, nói cái gì nhi đều giấu không được. bằng không. Vì cái gì vốn dĩ nàng cùng Dung Phi là đối thủ một mất một còn, cuối cùng, lại ở một khối ôm sửa ấm. Đều là thiên ngai lưu là người, đấu tới đấu đi cũng không có ý tứ. Hiện tại nghe Dung Phi lời này, tinh Phi thực nhanh giải đến đối phương lời nói ý tứ. Một trận cười lạnh ngươi đây là muốn ta, khuyên nàng cùng nàng con dâu hòa hảo. Ta làm gì làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Vưu Thị trong lòng kinh ngạc một chút. Lệ Vương Phi người nọ, thật lâu trước kia Hoàng hậu Nương Nương đã nói, nói là, nếu là bạn bè Đó là thiên hạ nhất đáng tin cậy bạn bè. Nếu là địch nhân, đó là thiên hạ khó đối phó nhất địch nhân. Cùng với là địch, là hạ hạ chi sách. Chính mình con dâu năng lực, Vưu Thị không phải không có gặp qua. tỷ tỷ Dung Phi nói, ta xem như suy nghĩ cẩn thận, này thiên hạ chi thế, nắm ở lệ vương Phi trong tay. Người nói cái gì? Vưu Thị kinh ngạc nói. Dung Phi đem nàng một túm, miệng dán ở nàng bên thai nói chút cái gì? Vưu Thị càng nghe, sắc mặt càng đi châm xuống. tĩnh phi lén lút liếc hai người bọn nàng liếc mắt một cái hoàng đế tuyệt đối có thể đem này hai người ngăn cách nút lại vì cái gì đem các nàng đặt ở cùng nhau đâu thương tân phạm sai lầm nhi chuyện này truyền tới ngoài cung bắt hoàng tử chu tế trước tiên chạy tới trong cung tới rồi thường Tân nơi cửa cung thái hậu hoặc là hoàng đế phái tới người canh giữ ở cửa đối hắn chắp tay bắt ra mời trở về đi chu tế như là rất là nôn nóng điểm mũi chân hướng tường cao nội tham liếc mắt một cái đương nhiên cái gì đều không có nhìn thấy chỉ phải ra cung trở lại chính mình vương phủ lại tìm ứng phó lương sách cửu gia nghe được tin tức về sau hoang mang rối loạn tới rồi hắn trong phủ vừa thấy hắn đứng lặng ở cửa sổ trước vẻ mặt thanh mạc bộ dáng là chưa từng có gặp qua bác ca nghe thấy cửu gia kêu chu tế xoay người đi theo thường tùy đi ra ngoài khi đem cửa phòng khép lại cửu gia nuốt nuốt nước miếng có chút khẩn trương mà quan sát trên mặt hắn thần sắc nói ta cũng là lúc này mới nhận được tin tức Bắt ca là tiến cung đi xem qua sao. Không có nhìn thấy người. Chu tế tiếng nói, lúc này áp thượng một tia khó nén mỏi mệt. Cựu ra nghe thấy hắn thanh âm này, không khỏi trong lòng đi theo một nắm, nhỏ giọng đề nghị, nếu không, ta đi cầu xin thái tử. Câu thái tử làm cái gì? Chu tế nói, hoàng thượng này chỗ nào là đối phó chính mình phi tử, bất quá là mượn phi tử tay, đối phó những cái đó hoàng thượng nhận định được nhân. Đem chính mình nhi tử đương được nhân. Nghe lời này liền lo lắng đầu. Các hoàng tử, không phải mỗi một cái đều có thể được sủng ái. Rốt cuộc, hoàng tử nhiều như vậy, vạn lịch ra nhất không thiếu chính là nhi tử. Như vậy nhiều nhi tử, vạn lịch ra muốn làm đến công bằng khởi kiến, căn bản không có khả năng. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn lịch ra không chỉ có là cái phụ thân, hơn nữa là thiên hạ quân vương, tưởng càng nhiều, trong lòng muốn hệ quải chính là tổ nghiệp. Đại minh Giang Sơn, này phiên tổ nghiệp, không thể rơi xuống người khác trong tay. Vì cái gì nói, đối mặt khác nhi tử tốt lời nói. sẽ biến thành đại minh giang sơn lọt vào người khác trong tay đâu. Cái gọi là họa tử trong nhà. Người một nhà đều đánh lên tới nói, còn không phải là cấp những người khác sấn hư mà nhập cơ hội tốt. Hiện tại, kinh sư là bốn phía hổ lang cùng, mỗi người như hổ rình mồi. Hoàng thượng trong lòng thực cấp. Ta ban đầu cho rằng, còn muốn hoán một chút. Không nghĩ tới chính là, thật là nóng nảy. Hoàng thượng, chu tế thở dài. Cửu ra có chút nghe không rõ hắn lời này, hỏi, Hoàng thượng vì cái gì nóng nổi? Long tiềm. ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn lại có long tiềm chu tế nói long tiềm cựu gia kỳ thật gần chút thiên đều có nghe nói rốt cuộc hộ quốc công được xưng là long tiềm chuyện này đã sớm ở dân gian truyền ồn ào huyên áo, hắn không nghe thấy cũng không có khả năng nhưng là long tiềm đến tột cùng là cái gì hắn không biết tin tưởng người bình thường cũng đều không biết cái này từ ý nghĩa cái gì đặc thù hàm nghĩa chỉ là mọi người đều chuyển nghe tò mò Bát ca hay là ngươi biết này trong đó có cái gì chuyện xưa? Chuyện này thuộc về hoàng gia bí mật. Chu tế đệ thấp thanh âm, đôi mắt hướng bốn phía ngắm một vòng, mới dám cùng cựu gia nói. Hoàng gia bí mật. Cựu gia hoàng sợ. Hắn cũng coi như là hoàng gia người đi, như thế nào không có nghe nói qua. Trước kia, ta cũng là có một lần ở quốc tử giám bái đọc thái tổ thư khi, ngẫu nhiên cách bác cổ giá, nghe thấy giáo thái tử thái tử thái phó, cùng thái tử nghị luận thái tổ thời điểm. có thể là không cẩn thận nói lẩu miệng phong chu thế hai chỉ con ngươi hiếp lại trong con ngươi gian bắn lén ra mịt mở quang thái tổ bị năm đó rất nhiều bồi toán tinh tượng lưu sĩ xưng là long tiềm cái gọi là long tiềm nghe nói là ngàn năm mới xuất hiện một lần kỳ nhân đại minh thái tổ chẳng phải là chỉ khai quốc hoàng đế cửu gia trong lòng phanh phanh phanh ngể nếu nói hộ quốc công nhi tử giống như đại minh khai quốc hoàng đế này này đại minh quốc thủ kỳ thật từ kiến quốc khởi đều là chia năm bảy Chu Tế nói, chỉ có thể nói Đại Minh Thái Tổ năm đó kiến quốc thời điểm, cũng là hưu tâm vô lực, muốn thu thập toàn bộ loạn cục, lại không có như vậy nhiều sức người sức của. Trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta Hoàng thượng, đã từng có nghị thẩm thu thập Tổ Tiên Đế Vương lưu lại tàn cục, lại cũng nhiều lần kinh thất bại, chỉ có thể nói, sinh không gặp thời, không có thể nắm giữ đến đại thế. Chia 5 xe 7 Cựu ra đếm xuống tay đầu, chính là số không ra như thế nào cái chia 5 xe 7. Chu Tế hơi hàng một kia phức tạp thâm cười, Nói, tỉ như nói Bắc Kiến đi, vẫn luôn là ở hộ quốc công trong tay. Hoàng thượng căn bản quản không được Bắc Hiến sự vụ. Nam An, Hoàng thượng phái người tấn công nơi đó điều dân, chính là, mỗi lần đánh xong, luôn là cũ thái phục Trâm, có thể nói là lửa rừng tiêu bất tận xuân phong thổi lại sinh. Đại minh đế vương, chưa từng có thu hoạch quá Nam An người tâm. Cùng lý, Tây Vu mấy năm nay, tuy rằng giống như bình tĩnh rất nhiều, chính là trên thực tế, vẫn luôn có đông hồ nhân thế lực ở trong tối chống đỡ bọn họ. Hy vọng bọn họ khởi binh làm phản kinh sư, cùng đồng hồ kết làm nhất thể. Kiểu ra ngẫm lại hắn lời này, không phải không có đạo lý, hỏi, bác ca nói như vậy, ý tứ là chỉ, lệ vương nhi tử, là muốn đem này đó địa phương, một khối thống nhất sao. Hoàng thượng Trung Quy không có có thể hoàn thành nghiệp lớn, suốt đời không thể hoàn thành nghiệp lớn, có thể là hoàng thượng đăng cơ thời điểm đã một lòng muốn hoàn thành nghiệp lớn, cho tới bây giờ, muốn chắp tay nhường cho người khác, thậm chí là chính mình này Trương Long ỷ đều phải nguy ngập nguy cơ. Cố tình, hoàng thượng tuổi tác lớn, mà cái kia được xưng là long tiềm nam tử, liền trăng tròn đều không đến. Tuổi là ngạnh thương. cựu gia có thể tưởng tượng đến hoàng đế tâm tình, tương đương là hữu tâm vô lực. Cho nên, hoàng thượng không thể không tưởng, vì cái gì, như vậy hài tử sẽ trở thành long tiềm đâu. Hai tám không bị chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Bóng đêm tiệm thâm, cựu gia từ cửa sổ trông ra nói, có thể trông thấy bên ngoài gió bắc gào thét không ngừng. Nói là mau đến đại niên thời gian. Chính là năm nay mùa đông, rõ ràng tới muộn, cũng lưu lại thời gian tương đối trường chủ yếu là bởi vì năm nay có hai cái tháng nhuận duyên cớ. Nếu bàn về năm rồi, lúc này là đầu xuân. nay hết thể dấu hiệu, tựa hồ đều ở hưởng ứng vừa rồi bắt ra lời nói, đại vận thế, giống như là không ở kinh sư. So với kinh sư giết lệnh, nghe nói hai ngày này, phương bắc bắc yến là bắt đầu chuyển ấm. Chuyển ấm hơi thở, kỳ thật sớm tại hộ quốc công thế tử ra đời bắt đầu, từ lấy bắc địa phương. Vẫn luôn có tiếng gió chuyển tới Chu thế nhìn này giống như không muốn rời đi Gió Bắc, hồi tưởng cái gì Nói, nếu không phải bởi vì ta Nàng là không cần Vẫn luôn lưu tại cái kia rét lạnh thấu xương băng cung Cựu ra có thể nghe ra hắn nói Chính là ai, là thường tần Năm đó thường tần nguyện ý đi theo Hoàng đế lưu với hậu cung Từ bỏ giang hồ sinh hoạt Thật cũng không phải bởi vì thật là đơn thuần thích hoàng đế duyên cớ Không, lấy thường tần cũng không ái Ham vinh hoa phú quý tính tình Tiêu xái giang hồ sinh hoạt. Đương nhiên là càng thích hợp nàng. Hết thể đều là gần bởi vì, nàng lúc ấy hoài long thai. Vạn lịch ra như vậy đối nàng tung ra cành ô lưu nói, ngươi tổng không thể làm một cái hài tử mới sinh ra liền không có cha đi. Nếu thường tần, là một cái ích kỷ mẫu thân, đem chính mình nhật tử xem đến tương đối trọng nói, là tuyệt đối sẽ không theo hoàng đế hồi cung. Nhưng là, thường tần là cái hảo mẫu thân, tưởng, chỉ có chính mình hài tử. Nàng không nghĩ chính mình hài tử sinh hoạt ở một cái không có tình thương của cha không kiện toàn gia đình Bởi vậy, đi theo hoàng đế vào cung. Hết thảy, nhìn như đương nhiên, nước chảy thành sông. Nhưng hôm nay nghĩ đến, làm sao không phải hoàng đế âm như quỷ kế đoạt được. Hoàng đế cũng không thiếu nhi tử, nhưng là, hoàng đế, xác thật lúc trước là thực thích thường tần, bởi vì thường tần đặc biệt, thường tần làm giang hồ nổi danh nữ hiệp, tự nhiên cùng bình thường nữ tử bất đồng, có một loại độc đáo mị lực câu lấy hoàng đế thân là nam nhân tìm kiếm cái lạ bản sắc. Lại có... Hoàng đế cũng không có khả năng đem chính mình thân sinh cốt nhục lưu lạc đến dân gian đi, kia đối liệt tổ liệt tông không hảo công đạo. Một câu khái quát mà nói nói, đơn giản hoàng đế tâm tư là, nhi tử là lao tử, tưởng như thế nào xử trí nhi tử, đem nhi tử lộng chết đều hảo, là lao tử sự, những người khác không thể nhúng tay. Cho nên, hoàng đế không phải là không thể sát nhi tử. Muốn cho thường tần lĩnh ngộ đến điểm này, như vậy, đêm nay biến cố có lẽ là một cái cực hảo cơ hội. Cựu gia trong lòng tưởng. chính mình cùng bắt ra nảy viên vết thương chồng chất làm nhi tử tâm đều là như thế này bị hoàng đế cấp tôi luyện ra tới bọn họ thật không biết còn có cái gì đáng giá lưu luyến đối với như vậy một cái phụ thân cha mẹ thiên vị trước nay đều không cần giảng đạo lý bọn họ tưởng càng yêu quý cái nào hài tử chính là cái nào hài tử huống chi bọn họ trước nay đều không phải cùng cái nương sinh cha mẹ bất đồng tâm gì nói ái hài, hài tử Bác ca cựu gia thấp thanh âm nói nếu bát ca tưởng đem mẹ ruột làm ra cũng tới Ta nguyện ý trợ bát ca rút một tay. Nghe ta nói, lão cửu, chuyện này, không phải đơn giản như vậy. Chu tế như là khuyên hắn, ngăn trở hắn nói. Cửu gia lại liếc mắt một cái xem thấu tâm tư của hắn, khỏe miệng một xả, dương ra một tia tiêu, tiêu sái cười lạnh, bát ca trong lòng sớm có phổ. Nếu không, như thế nào sẽ vừa rồi đối ta lão cửu, nói như vậy nhiều nói. Muốn ta nói, nói cái gì long tiềm, bát ca năm đó sinh ra thời điểm, không phải cũng là trong Hoàng Cung Vân Thụy hiện lên. các đạo sĩ nói bát ca là đế vương khanh tướng người đế vương khanh tướng người sao chu tế đạm từ từ mà cười đối với đạo sĩ về điểm này nhi nói chuyện kỹ xảo đương nhiên là hiểu biết rõ ràng muốn ngươi nói như vậy thái tử là tam ca cũng là đại hoàng tử càng là càng đừng nói được xưng là thảo nguyên thượng vương giả đông hồ khả hãn hắn chẳng lẽ không phải đế vương tương sao cựu gia lăn long lóc nuốt nước miếng nói bát ca ta biết ta nói bất quá ngươi Ngươi nói cái kia tiểu thế tử tương lai đến không được, có phải hay không? Nhưng cũng là tương lai. Hắn hiện giờ sinh ra không đến mấy ngày, chẳng lẽ có thể trong lúc nhất thời, lập tức biến thành thành nhân sao? Kia chẳng phải là yêu ma. Đương nhiên không thể. Đúng vậy, kia trở lên, là phải đợi nhiều ít năm sự, hà tất như vậy khẩn trương. Ngươi nói chính là hoàng thượng đi. Hoàng thượng chỉ sợ, không ngừng long tiềm. Gì? Cựu gia bị hắn lời này cả kinh, là không nghĩ tới còn có bên dưới. Chu tế tay trái bắt một chuôi gỗ đàn phật trâu, ở đầu ngón tay gian lăn qua lăn lại. Hắn có thể hay không đoán mệnh, kỳ thật kiểu ra cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết, có đôi khi, hắn vị này bắt ca, giống như có thể dự kiến tương lai dường như. Cho nên, triều đình văn võ ba quan, có như vậy nhiều người ủng hộ hắn bắt ca, đều là có cái đạo lý ở bên trong. Luận nhu sự, luận trí tuệ, thái tử nơi nào có thể so sánh được với bát gia chu tế. Chu tế nói, ngươi ngâm lại, long lặn ra hiện kỳ ngộ. ở chỗ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nay ba người ở Lệ Vương phi gả cho Lệ Vương phía trước, Lệ Vương vận số vốn là mau tấn Cứu ra tưởng tượng, là có điểm đạo lý, phía trước chính là nói Chu Lệ đã chết. Chu Lệ không có chết, hẳn là chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng là, từ Lý Mẫn xuất hiện về sau, những cái đó thần kỳ y y thuật, không thể nghi ngờ không chỉ có cứu Chu Lệ, cũng cứu Chu Lệ phía dưới rất nhiều người. Hoàng thượng nếu nghĩ kỹ điểm này, hẳn là biết, nếu Lệ Vương phi không xuất hiện, này hết thẻ vận thế cũng không nhất định ở hộ quốc công phủ trong tay. Chu Tế nói đến nơi này một đốn, ánh mắt càng vì thâm trầm, nếu ta là hoàng thượng, ta phải làm cái gì, ngươi cho rằng đâu, cửu gia. Cửu gia cân nhắc hạ, thử hỏi, nếu, sở hữu nguyên nhân đều ra ở lệ vương phi trên người, không phải đem lệ vương phi cấp giết, xong hết mọi chuyện. Nhưng phía trước, không có người sát lệ vương phi sao. Nhưng là, lệ vương phi cố tình mỗi lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho tới bây giờ, Hoàng thượng đều không thể không đem mục tiêu chuyển vì ở tĩnh Vương Phi trên người. Bởi vì, vận mệnh chú định, tựa hồ ông trời đều ở giúp đỡ lệ Vương Phi. Giết không được. Kia, cửu gia ha hốc mồm, Chu tế lại nói, ngươi nghĩ lại, lệ Vương Phi phía trước, duy nhất coi như xảy ra chuyện lần đó, là mất tích, đúng hay không? Đối, tất cả mọi người tưởng không rõ, phía trước Lý Mẫn là chạy đi đâu. Thậm chí, có rất nhiều dân gian đồn đãi đều đang nói, Lý Mẫn có lẽ là bị ông trời triệu hồi đến thiên cung đi. Đối với điểm này, trong hoàng cung tựa hồ đại bộ phận người, đều có cùng loại ý tưởng. Như là Xuân tu cung chủ tử, đã sớm cho rằng, Lý Mẫn không rất giống là cái này thế gian người. Cựu ra chỉ biết một chút, bác ca, nghe nói, phía trước là người phong tiếng gió cấp hoàng thượng. Bác ca là sớm nhất biết được lệ vương phi trở về người. ân Bác ca làm sao mà biết được? Ta biết đến duyên cớ lại nói tiếp, kỳ thật tam ca cũng sớm nên phát hiện mới đúng. Chỉ tiếp, tam ca tam tâm hai ý, đối với thái tử. Lại đối với chính mình, lại đối với lệ vương phi, luôn là do dự. Chu tế mắt hơi hơi nhíu lại, ngày đó, ta nghe nói, tam vương phi ở lệ vương phi trốn lộ trong quá trình, cầm lấy một cái vòng tay tử, như là phải đối lệ vương phi hạ nguyên rủa nói một ít lời nói. Cửu ra đi theo hắn đôi mắt hơi hơi nhíu lại, bác ca đây là làm người thu mua tam vương phi bên cạnh cái kia nha đầu sao. Là, nàng người nọ miệng cũng không phải như vậy hảo lựa gạt. Cuối cùng, bổn vương đáp ứng nàng. Nếu nàng chủ tử xảy ra chuyện nói, bổn Vương không thể nói giữ được nàng này mạng nhỏ, nhưng là, ít nhất có thể bảo nàng về nhà an táng. Bát ca đây là nhân tử, làm một chuyện tốt, khó trách, ta tiến vào khi thấy bát ca người đi kéo con tài, còn đem lòng ta nhi đều dọa ra đem mồ hôi lạnh. Cựu ra một bên ra vẻ kinh hách trạng, nhưng cũng biết chu tế làm như vậy là một công đôi việc, một cái là nếu đáp ứng rồi liêu xanh, nhất định là tuân thủ lời hứa, thứ hai là, người khác nếu nghe được hắn trong phủ đi kéo con tài, đều có thể cảm giác được hắn chán nản, có thể đối hắn thả lỏng cảnh giác cùng cảnh giác. Sau lại theo ta cẩn thận hỏi thăm, sắc thật là có chuyện này nhi. Liêu Xanh thừa nhận, lần đó nàng cùng Lý Huánh cùng nhau, thấy lăng sóng mây khói phát ra kỳ quái quan mang. Cho nên, bắt ca theo dõi Tam Vương Phi, như vậy, biết được lệ Vương Phi khả năng sẽ ở nơi nào hiện thân. Nhưng hôm nay, Tam Vương Phi đã chết, nói đến nơi này, lao cửu phảng phất bế tắc giải khai, lần này, cả kinh hắn thật sự cắn được đầu lưỡi. Chu tế nhìn hắn này phó biểu tình biết hắn nhớ tới cái gì, khỏe miệng phát họa ra kia bôi đen ám biến mất ở ánh đèn, nói, ngươi thật sự, hoàng thượng thật là bởi vì hoàng tôn nữ chuyện này, đem tam vương phi chém sao. Đương nhiên là không có khả năng, hoàng đế người kia, lại nói tiếp, căn bản sẽ không đem hoàng tử hoàng tôn sự thật đương một hồi sự. Nếu là thật đương hồi sự nhi, liền sẽ không nói, đem này đó hải tử toàn miết ở lòng bàn tay chơi. Hoàng đế nếu đều có thể như vậy lợi dụng cửu công chúa cùng thập cửu gia. Như thế nào có thể không lợi dụng mặt khác hài tử Lý Oánh chỉ sợ chết cũng không nghĩ tới đi Nàng kỳ thật chết là bởi vì chết ở Nàng như vậy lòng tham Tưởng đem Chu Ly vòng tay vô luận như thế nào Nắm giữ ở chính mình trong tay Có lẽ đây là bởi vì nàng tưởng chiếm lĩnh Người nam nhân này tâm Nhưng là càng sát thực nói Nàng không cam lòng Không cam lòng Lý Mẫn đem nàng siêu Việt Nữ nhân đấu kỵ tâm luôn là vượt mức bình thường Siêu nhân tưởng tượng Cố tình đối với như là hoàng đế loại này có thể đem nữ nhân đều đùa bỡn trong lòng bàn tay nam nhân, đối với nữ nhân loại này tâm tư, lại là rõ như lòng bàn tay. Cựu gia một dọa, lại nhìn đến Chu Tế kêu biểu tình, đột nhiên cảm giác được một cổ vèo hàn khí xuyến tới rồi đáy lòng, nói lấp nói, bát ca, là người gió lùa thành cấp hoàng thượng. Lý Hoánh cùng này chỉ lăng sóng ngây khói chuyện xưa, nếu trừ bỏ Lý Hoánh biết, chỉ có bát gia biết đến lời nói, kia khẳng định là bát gia tiết lộ cho hoàng đế. Vạn lịch gia yêu cầu này chỉ vòng tay, hơn nữa cần thiết ở những người khác đều không có nhận thấy được dị thường dưới tình huống, đem này chỉ vòng tay bắt được chính mình trong tay tới. Rất đơn giản, nếu Lý Mẫn thật là giết không chết tiên nhân, kia chỉ có thể giống đưa Phật Quy Thiên giống nhau, mau chóng đem Lý Mẫn tiễn đi, làm hộ quốc công phủ vận thế như vậy cắt đứt không còn một mảnh. Nếu này chỉ vòng tay, cùng Lý Mẫn Lai Lịch có quan hệ, hơn nữa là bị chứng thực chuyện này, hoàng đế không được lập tức động thủ. Bởi vậy, Vạn Lịch gia trong lòng đã sớm ở tính toán, biết Lý Hoánh mang theo hài tử trở về về sau, Không cần hắn nói, sớm muộn gì có người sẽ mượn Lý Hoánh chuyện này sinh sự, có thể tìm cơ hội xuống tay. Phụng chỉ, bị chém đầu Lý Hoánh, tia thi thể khẳng định là thảm không nỡ nhìn, liền cái an táng trâu ngồi đều đừng nghĩ có. Vạn lịch ra cũng lười đến biết nữ nhân này là hạ đến âm tàu địa phủ sẽ thế nào, có lẽ đều không nghĩ ra chính mình chết như thế nào. Hắn chỉ cần cái kia vòng tay. Đêm nay tiết mục có thể nói là thiên y gì vô phùng, căn bản không có người phát hiện, hoàng đế sát Lý Hoánh. Kỳ thật là chuyện gì xảy ra. Hoàng đế đây là đi ở đi cảnh dương cung trên đường. Vạn lịch ra đi rất chậm, đại trời lạnh, hoàng đế ở lạnh băng mặt đường thượng đi, rời đi xuân tú cung khi vẻ mặt tức giận, hiện tại, giống như rất thư thái, tản bộ lên. ngẫu nhiên, đình chú ở trên đường, nhìn xem trong hoàng cung trồng trọt cây cối. ngay mùa đông, năm nay tết âm lịch tới muộn, đều không có nảy mầm khô mục, có vẻ một mảnh già mua cảnh tượng. Vạn lịch ra nhìn này một ít, cũng không có những mày. chỉ là như là ngắm nhìn cái gì dư vị cái gì giống nhau không có người biết, khẳng định không có người biết kỳ thật, hoàng đế cũng không thích xuân tu cùng một đại nguyên nhân, chính là hoàng hậu loại những cái đó hoa, hàng năm bốn mùa như xuân so sánh với cái khác cung điện tận tâm cố sức mà lấy lòng hắn hoặc hoàng hậu trồng hoa gì đó cảnh dương cung, sở dĩ ở thuộc phi trở về về sau được đến hắn thích, đều là bởi vì thuộc phi bản thân đã biết đối hoa nhi gì ứng về sau không dám trồng hoa thanh đạm hoàng cảnh không có gì hoa hoàn cảnh trong lúc vô ý hợp hoàng đế tâm ý